Như thế lời nói thật, từ quân nghiêu là cái đại mỹ nữ, dáng người nở nàng có liệu, mà lại, làm được một tay thức ăn ngon. Nhất là đáng quý chính là, cùng với nàng, có một loại bị đại tỷ quan tâm cảm giác, mới có muốn sao. Từ quân nghiêu tựa hồ có chút bất mãn hỏi. Mười phần. Nghĩ. Dương đình rốt cục đỏ mặt nói ra. Nghe nói như thế, từ quân nghiêu khẽ miệng hiện lên một kia tươi cười đáp ý. Nghĩ đến Dương đình uy phong, nghĩ đến tên ma quỷ kia đồng dạng rốt, tại Dương đình trước mặt. Như cùng một con dịu dàng ngoan ngoãn con cừu nhỏ, thế nhưng là, hiện tại, hắn trước mặt mình, vậy mà cũng là giống một cái ngây thơ đại nam sinh, từ quân nghiêu liền cảm giác có chút buồn cười, càng cảm giác hơn đáng yêu, đồng thời, trong lòng cái kia cô nhu tình, càng là tràn lan. Ngươi nói láo, muốn tỉ như thế nào mới cho tỉ gọi điện thoại. từ quân nghiêu lần nữa đối Dương Đình hỏi, ta đây không phải đánh sao? Dương Đình vội vàng nói, tốt ra, tính ngươi có lương tâm. Ngươi hiện tại ở đâu? Lúc nào đến nước Mỹ, thì mang ngươi đi ra ngoài chơi một chút. Từ quân nghiêu đối Dương Đình nói ra. Từ tỷ, ta bây giờ đang ở nước Mỹ đây. Dương Đình như nói thật nói. Cái gì? Ngươi bây giờ đang ở nước Mỹ? Ở đâu? Ta hiện tại liền đi tiếp ngươi. Thực ở phi trường sao? Từ quân nghiêu nghe được Dương Đình ngay tại nước Mỹ, rốt cuộc không giữ được bình tĩnh, cầm điện thoại, lập tức liền muốn mặc quần áo. Nàng cũng nhịn không được nữa, muốn đi gặp Dương Đình, muốn đi gặp hắn. Nhiệt tình không bị cản trở. Có lẽ, đây chính là đi vào nước Mỹ nhiều năm như vậy biến hóa đi. Bản thân liền đã tương tư khó nhịn, nàng sau chịu đủ mùi vị đó, hiện tại cũng không tiếp tục muốn chịu được. Muốn sớm một chút kết thúc. Ách, từ tỷ, không nóng nảy, hiện tại đã trởm, ngày mai đi, ngày mai ta đi tìm ngươi. Dương Đình nghĩ không ra từ quân yêu phản ứng lớn như vậy. Hắn tự nhiên không biết, mình tại từ quân yêu trong lòng, đã chiếm cứ như thế địa vị trọng yếu. Không được, tỷ. Thì... Đêm nay liền muốn ngươi. Thư quân nghiêu nói ra. Ách! Dương Đình thật sự có chút không chịu nổi. Ngươi trường nào thì tới. Tại sao không có cho ta nói một tiếng? Thư quân nghiêu một bên mặc quần áo, vừa hướng Dương Đình nói ra. Nàng bây giờ, cùng vừa rồi hoàn toàn khác nhau, loại kia lười biếng nhảm chán biểu lộ không thấy, ánh mắt bên trong tràn đầy mong đợi hào quang. Đã tới nơi này đã mấy ngày, nhưng là trước mấy ngày bởi vì có chút trọng yếu sự tình muốn làm, cho nên liền không có nói cho ngươi biết. Dương Đình nói ra, tốt đa, ta liền tạm thời tin ngươi một lần, vậy ngươi chuẩn bị lúc nào trở về? Dương Đình lần nữa hỏi, ngày mai đi. Dù sao bên này sự tình sâu song xuôi, trong nước còn có cùng nhiều sự tình phải xử lý, không thể đợi quá lâu. Dương Đình nói ra, không được, ngươi không thể đi. Không nghĩ tới tử quân nghiêu nghe nói như thế sau đó, tại chỗ liền đem Dương Đình muốn trở về cái này cái kế hoạch bắt bỏ. Cái này, để Dương Đình sững sờ thì thật vất vả gặp ngươi một lần, ngươi đến tại tỉ nơi này hảo hảo chơi mấy ngày. Thư quân nghiêu nói lần nữa, thì, trong nước thật còn có tốt nhiều sự tình phải xử lý. Không được, nhất định phải ở chỗ này, ta không biết còn chưa tính, ta đã biết, ngươi không thể liền tùy tiện như vậy trở về. Thư quân nghiêu bá đạo nói ra, Dương Đình bó tay rồi. Nghĩ không ra, thư quân nghiêu còn có mạnh mẽ như vậy một mặt. Bất quá, nghĩ lại cũng có thể hiểu được, nàng thế nhưng là, đại lao tổng, Bình thường tất cả sự tình đều là chuyên môn phụ trách sắp xếp phép bản, chỉ sợ sớm đã đã thành thói quen loại này ra lệ. Trường 602, ngươi làm sao lại nhận biết từ Tổng? Gặp từ quân nghiêu như thế khăng khăng giữ lại mình, Dương Đình cũng tương đối bất đắc dĩ. Vậy được rồi, ta xem một chút, nếu như trong nước không có có cái gì trọng yếu sự tình, ta có thể muộn hai ngày trở về. Dương Đình cuối cùng thỏa hiệp. Ngươi hiện tại ở đâu? Từ quân nghiêu lần nữa hỏi. Ta tại Kim Sơn thành phố Dương Đình nói ra. Cụ thể địa chỉ. Thư quân nghiêu lần nữa hỏi. Thì, ngươi muốn làm gì? Ta đi tìm ngươi. Thế nhưng là, nay trời cũng đã khuya lắm rồi. Muốn không ngày mai đi. Dương Đình lần nữa khuyên. Hắn hiểu biết từ quân nghiêu giống như không phải vội vã như vậy tính tính A. Không được, thì đêm nay, nhất định phải nhìn thấy ngươi. Thư quân nghiêu nói lần nữa. Chịu đủ nỗi khổ tương tư, nàng hận không thể. Bay trở về trong nước đi xem một chút Dương Đình. Hiện tại đã nhưng đã biết. Dương Đình ngay tại nước Mỹ, cái kia còn thế nào sẽ buông tha cho? Dương Đình bất đắc dĩ, đành phải đem cụ thể địa chỉ cho Từ Quân Nghiêu nói một chút. "Ngươi đợi ta, ta lập tức tới ngay." Từ Quân Nghiêu nói ra. Cúp điện thoại. Từ Quân Nghiêu nhanh lần nữa bấm điện thoại lập tức chuẩn bị cho ta máy bay trực thăng. Điện thoại dập máy, bên cạnh, Ngột Tuyết thần sắc quá é dị nhìn lấy Dương Đình, sau đó hỏi vị đại tỷ này là "Là bạn gái của ngươi?" Dương Đình tranh thủ thời gian lắc đầu chúng ta thời gian trùng đột. Tổng cộng không đến 3 ngày, thế nào lại là bạn gái? Bất quá là ở trong nước nhận biết một cái hảo bằng hữu, Hảo bằng hữu. Mộng tuyết ánh mắt bên trong tràn đầy nghi vấn. Tốt đến mức nào? Bình thường bằng hữu, làm sao lại là loại biểu hiện này? Vừa rồi loại kia vội vàng tâm tình, liền là dự thính mộng tuyết đều có thể cảm thụ được. Loại kia từng phút từng giây đều không muốn đợi tiếp nữa cảm giác, liền là vừa rồi từ quân nghiêu biểu hiện ra. Ta cùng nàng thật chỉ là hảo bằng hữu. Dương Đình nói lần nữa. Hắn hiện tại trên danh nghĩa bạn gái là Diệp Uyển, lấy được bạn gái, là Vân Ngộng, ngoài ra còn có Nguyệt Ngược Hằng, hắn cảm giác mình nợ nần đã đủ nhiều, cũng không dám lại lung tung tới. Người coi người ta là thành hảo bằng hữu, không chừng, người ta đem ngươi trở thành bạn trai đâu. Dương Đại Ca, loại này sự tình, ngài nếu là cảm thấy không thích hợp, tranh thủ thời gian cho người ta nói, đừng cho người ta càng lún càng sâu. Mộng Tuyết ở bên cạnh đối Dương Đình nói ra. Dương Đình nhìn nàng một cái, theo rồi nói ra không chừng. Thời gian lâu dài liền sẽ quên đi. Lần này sau khi trở về, còn không chừng lúc nào lại tới đâu, lần sau lại đến, có lẽ nàng đã đã tìm được thích hợp hơn. Dương Đình trái lương tâm nói. Loại lời này, chính hắn đều cảm giác buồn nôn. nghĩ đến từ quân nghiêu cái kia như ma quỷ nở nàng xinh đẹp thân thể. Nếu là bị nam nhân khác có được, hắn liền cảm giác mình không thể chịu đựng. Quả nhiên, chẳng những là hắn không tin, liền là bên cạnh mộng tuyết cũng đồng dạng không tin. Chỉ sợ, không phải dễ dàng như vậy nha. Mộng Tuyết nói ra, bất quá, nghe được Dương Đình Hô, nàng cũng có chút xấu não, vừa rồi trong điện thoại nữ tử kia như thế, nàng có không phải là không như thế, lần này phân biệt sau đó, không biết lúc nào lại có thể nhìn thấy. Dương Đại ca ưu tú như vậy người, lần sau gặp lại, chỉ sợ đã không có cơ hội của nàng. Dương Đại ca, nàng là làm cái gì? Mộng Tuyết nhịn không được hỏi. Không quá rõ ràng, giống như sinh ý làm thật lớn, tại hoa kiểu thương nhân bên trong, xem như làm tương đối tốt. Dương Đình nói ra, đây là rõ ràng sự tình. Nếu như làm không tốt, nàng cũng sẽ không làm hóa hạ thương hội đại biểu đi hóa hạ tham quan khảo sát. Mộng Tuyết không còn hỏi đến, bất quá, giống như cũng muốn nhìn một chút, đến cùng là một cái dạng gì nữ nhân, vậy mà đối Dương Đại Ca như thế si mê. Dương Đại Ca, chúng ta muốn ở chỗ này chờ sao? Mộng Tuyết hỏi, không cần, ta cũng không biết hắn lúc nào tới, từ cái gì địa phương xuất phát, đoán chừng, muốn tới hai sau ba tiếng đi. Dương Đình nói ra. Hả, vậy quên đi. Ta còn muốn nhìn một chút nàng đâu, hiện tại xem ra, thôi được rồi. Mộng tuyết có chút thất vọng nói ra. Sau đó, liền hướng phía phòng ngủ đi đến. Nhưng mà, nửa giờ sau, Dương Đình đột nhiên tâm thần khẽ động, nghe được phi hành khí động cơ cự đại thanh âm. Nhìn không được đi ra quan sát, liền là những người khác, giờ phút này cũng tất cả đều đi ra. Phía ngoài hàng xóm, hiện nhiên cũng nghe đến trên máy bay tiếng oanh mình. Nơi này tương đối nghèo khó, đừng nói là máy bay tư nhân. Liền là xe cá nhân, xe sang trọng cũng rất ít. Cho nên, bộ này máy bay trực thăng đến, rất nhanh hấp dẫn chú ý của mọi người. Rất nhiều người đều ở nơi đó vây xem, nhìn lấy trên máy bay người. Máy bay bay chậm. Một chương đoan trang tú lệ mặt xuất hiện ở phía trên. An mặc màu đen váy dài, mang trên mặt nụ cười mê người, nhất là ánh mắt ấy, đơn giản miệu sát hết thảy. Thấy là từ con yêu, Dương Đình Cười, nữ nhân này, như thế nào nóng lòng như thế, đã trễ thế như vậy còn chỉnh ra động tĩnh lớn như vậy. Bên cạnh, Mộng Tuyết cũng đồng dạng thấy được trên máy bay người. Con mắt trợn lao đại lao đại. Một chút, vẹn vẹn một chút, liền giữ vững mười phần cảnh giác, thật sự là nữ nhân này quá ưu tú. Như thế nào còn có chút quen thuộc. Mộng Tuyết trong lòng thầm nhủ nói. Bất quá, đợi đến gần thêm chút nữa, nhìn thấy từ bên trong hướng phía dương đỉnh khoát tay từ quân liêu thời điểm, Mộng Tuyết trừng lớn con mắt. Thanh nhã siêu thị từ tổng. Nhiều lần leo lên nước Mỹ tài chính và kinh tế tạp chí xí nghiệp ra, vẫn là nhiều lần xuất hiện tại có phục hay không phú hảo trên bảng nữ phú hảo. Được xưng là nữ tính tấm gương nam tính lý tưởng từ quân liêu từ Tổng. Ngọc Tuyết đơn giản không dám tin tưởng mình con mắt, cái này, thật bất khả tư nghị. Nàng là học xí nghiệp quản lý, đối với mấy cái này nổi tiếng xí nghiệp ra, tự nhiên là không xa lạ gì, mà lại, từ quân liêu chỗ khai sáng thanh nhã siêu thị, có rất nhiều không giống nhau đồ vật có chút còn bị chuyển vào sách giáo khoa bên trong nàng rất nhiều đồng học đều đem từ quân liêu làm làm nhân sinh mẫu mực thế nhưng là sau đó nàng chỉ lắc đầu từ quân liêu luôn luôn đoan trang xoẹt, có đông phương mỹ nữ xí nghiệp ra danh sừng làm sao có thể biết xem như bây giờ như cùng một cái yêu đương tiểu nữ sinh vì gặp bạn trai của mình một mặt không tiếc bỏ ra nhiều tiền ngàn dặm bay tới dương đại ca vị bằng hữu kia của ngươi nàng tiêu cái gì ngọc tuyết nhịn không được hỏi Từ Quân Nghiêu cũng là hoa kiểu, làm người rất tốt. Ta nói cho nàng biết, ngày mai gặp lại, nhất định phải hôm nay bay tới. Dương Đình cười khổ một tiếng nói ra, khó nhất tiêu thụ mỹ nhân ân, hán. sợ mình tiêu không chịu nổi. Từ Quân Nghiêu, thật là Từ Quân Nghiêu. Mộng Tuyết cái này thật không bình tĩnh, lớn lên, nếu là danh tử cũng giống vậy, vậy liền khẳng định không sai được, là một người, khẳng định là một người. Dương Đình đối trên máy bay Từ Quân Nghiêu chào hỏi, để cho nàng hạ xuống. Còn bên cạnh mộng tuyết lại gương mặt không thể tưởng tượng nổi. Làm sao có thể? Làm sao có thể? Dương Đình sau khi nghe có chút ngây người. ngươi đang nói cái gì? Luôn luôn đoan trang từ tổng, làm sao lại điên cuồng như vậy? Còn có, các ngươi như thế nào nhận biết? Mộng tuyết nhịn không được mà đối với Dương Đình hỏi. Lần trước, nàng về nước một lần, sau đó, chúng ta liền quen biết, nói liền là giới thiệu cho ngươi nàng. Muốn là lúc sau thật muốn thực tập cái gì, có thể đi nàng nơi đó. Nghe nói công ty của nàng rất lớn, cũng cần nhân thủ, vừa vặn, có thể cho ngươi một cái bình đại. Chương 603, tỉ thích ngươi. Nghe được Dương Đình, Mộng Tuyết có chút không biết nên nói cái gì. Ngươi yên tâm, sẽ không làm khó, nghe nói, việc buôn bán của nàng làm được rất lớn, hẳn là sẽ có làm việc. Dương Đình gặp Mộng Tuyết không nói lời nào, coi là, là sợ nàng khó xử. Mộng Tuyết nghe, có chút dở khóc dở cười. Nàng thế nhưng là, toàn nước Mỹ bài danh năm vị trí đầu mắt xích siêu thị lao tổng. Làm sao lại không có làm việc cơ hội? Chỉ sợ cả nước làm việc cơ hội cũng đều là tùy tiện chọn, còn có thể lân cận an bài. Ta, ta chỉ là không có nghĩ đến, ngài biết nhận biết từ Tổng. Mộng Tuyết nói ra, người cũng nhận biết nàng. Dương Đình phản hỏi, ta biết nàng, nhưng là nàng không biết ta, chúng ta học qua nàng kinh doanh lý niệm. Mộng Tuyết nói ra, vậy các ngươi một hồi lúc gặp mặt, có lời. Mà ở trên máy bay, từ khi nhận được điện thoại, liền nỗi lòng không ổn định từ con yêu. Giờ phút này, nhìn thấy Dương Đình trong ngáy mắt, trong lòng càng là không đẻ nén được cao hứng. Thấy được Dương Đình, cảm giác mình làm đây hết thảy đều đáng giá. Mặc dù, Dương Đình bên người còn đứng lấy một cái tiểu mỹ nữ, thậm chí, khoảng cách của hai người cũng rất gần, nhưng là, nàng không quan tâm, chỉ cần Dương Đình tiếp nhận nàng, chỉ cần Dương Đình không ghét nàng, nàng liền nguyện ý tiếp nhận Dương Đình hết thảy. Càng ngày càng gần, tâm tình của nàng cũng càng ngày càng kích động. Thậm chí, có thể thấy rõ ràng Dương Đình mặt. Từ quân nghiêu hận không thể mình từ nơi này nhảy xuống, lập tức nhảy đến bên cạnh hắn. Trên mặt đất, Dương Đình cũng đồng dạng nhìn lấy, không để ý chúng quanh nhãn quang. Thế nhưng là, đúng vào lúc này, đột nhiên, Dương Đình trong lòng có loại dự cảm xấu. Sau đó, ánh mắt chuyển hướng đầu đường vị trí. Trực tiếp tại cuối con đường, vậy mà ngừng hai chiếc xe, từ trên xe đi xuống bốn người, chính đang chậm rãi hướng phía bên này đi tới. Mặc dù chỉ là tùy ý lướt qua, nhưng là, vẹn vẹn một chút, liền đã xác định, Mấy người này không phải người lương thiện, càng không phải là người bình thường. Sau đó, Dương Đình sắc mặt càng là biến đổi. Cấp tốc hướng phía máy bay trực thăng ra hiệu, để cho nàng mau chóng rời đi. Đáng tiếc, hiện tại, từ quân nghiêu căn bản không có để ý tới Dương Đình ý tứ, coi là, hắn thực sự cùng mình phất tay, nàng cũng ở trên máy bay ngồi đáp lại. Dương Đình lấy điện thoại cầm tay ra, muốn gọi điện thoại, để từ quân nghiêu nhanh đi. Hắn từ những người kia trên người cảm nhận được nguy hiểm, một loại vượt khỏi tầm kiểm soát của hắn nguy hiểm. Sau đó, những người kia càng đi càng gần, mà từ quân nghiêu máy bay cũng đang thong thả giảm xuống, mắt thấy là phải hạ xuống. Dương Đình tranh thủ thời gian chạy tới. Thế nhưng là, vừa vừa mới chuẩn bị rời đi. Liên thích nghe đến một đạo treo tức thanh âm. Như thế nào? Như thế không dần nổi muốn đi gặp tiểu tình nhân của ngươi. Nói chuyện không là người khác, chính là lúc trước, bị Dương Đình chia rẽ cùng Nguyệt Nhược Hàn hôn nhân dệ nổ ột bờ dịp. Lúc trước, tại Nguyệt Nhược Hàn sinh nhật trên biến hội, bởi vì sự xuất hiện của hắn. Nguyệt Nhược Hàn cùng hắn đính hôn nghi thức không có hoàn thành, thậm chí, càng về sau, hoàn toàn hủy bỏ cái này hôn lễ. Từ đó về sau, dễ nộ hột bờ liền chưa từng lại xuất hiện, Dương Đình nghĩ không ra vậy mà lại ở chỗ này gặp lại lần nữa. Lại quay người xem hắn sau lưng cái kia tóc trắng lão đầu, Dương Đình ánh mắt hiếp mắt cùng một chỗ, hôm nay sự tình chỉ sợ không tốt kết thúc. Dương Đình nhìn về phía tử quân Liêu cái kia máy bay trực thăng, không có cái gì sự tình mới tính yên tâm, sau đó... Quay người nhìn về phía rể nổ ột bờ dịp. Cười lạnh một tiếng ngươi lại dám ra đây rồi hả? Ta coi là, ngươi muốn tránh né cả một đời đâu. Dương Đình cười lạnh một tiếng nói ra. Nghe được tránh né hai chữ, rể nổ ột bờ dịp ánh mắt đều trở nên lạnh như băng rất nhiều. Không sai, hắn đúng là đang tránh né. lúc trước cũng là bởi vì Dương Đình lắng dối, lúc đầu có thể nữ nhân cùng được cả danh và lợi hắn, đến cuối cùng chỉ có thể thảm bại mà về, đến mức hiện tại chỉ có thể ẩn nút ở trong nước, thậm chí Cách cái kia trọng yếu nhất thành viên càng ngày càng xa. Đây hết thảy, đều là trước mắt người này tạo thành. Từ hoa hạ thảm bại mà về thời điểm, hắn liền từng phát ra lời thề, nhất định phải báo thù rửa hận. Hiện tại, cơ hội tới, nhất là nhìn thấy, tại Dương Đình bên người, vẫn là nữ nhân không ngừng thời điểm, trong lòng của hắn càng thêm tức giận cùng nỗi nóng. Hắn muốn để Dương Đình hối hận cả đời. Tại Dương Đình thân thể vừa mới nhảy lên mà lại, lại bị dễ nổ ốt bên người một cái lão giả cho ngăn lại. Cũng ngay. Dương Đình đối người kia gầm thét. Giờ phút này, hắn đã thấy, tại cách đó không xa, có người sau khiêng ra một cái súng phóng tên lửa, mà cái kia súng phóng tên lửa mục tiêu liền là từ quân Nghiêu trô máy bay trực thăng. Đối đây hết thảy không biết chút nào từ quân Nghiêu, giờ phút này còn đắm chìm trong lập tức liền muốn gặp được Dương Đình trong vui sướng. Cái kia lão đầu khệ miệng hiện lên cười lạnh, trong ánh mắt tràn đầy khinh thường, sau đó, đưa tay hướng phía Dương Đình đè xuống. Bàn tay kia tốc độ cực nhanh, lực đạo cực lớn, thậm chí mang theo gió đánh vào người trên mặt liền như là dao cắt đồng dạng. Tình huống này để Dương Đình trong lòng run lên, đồng dạng một quyền đánh ra ngoài. Lần này, thậm chí sau vận dụng cực hạn của mình lực lượng, thế nhưng là, kết quả lại là tự mình ngã lui tàn bộ, mà người kia lại không nhúc nhích tí nào. Người trẻ tuổi, chớ có cho là mình có chút bản lãnh, liền có thể không coi ai ra gì. Ngươi còn kém xa lắm. Cái kia lão đầu đối Dương Đình dạy dỗ, Ra ra, giúp ta hảo hảo giáo huấn hắn. Bên cạnh Dễ nộ ột đối cái kia lão đầu nói ra. lão đầu gật đầu, sau đó đối dễ nộ ột nói nói yên tâm, có ta ở đây, hắn trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Ngươi đi làm ngươi muốn làm sự tình. Dễ nộ ột gật đầu. Sau đó, hướng phía xa xa nam tử vung tay lên. Tiếp lấy. Trong bóng đêm, một đạo hỏa quang phóng lên tận trời. Như vậy một quả đầu đạn, hướng phía trên trời máy bay trực thăng chạy đi. Thấy cảnh này, bên cạnh mộng tuyết nhịn xuống bưng kín con mắt, sau đó, nước mắt đều chảy ra một tiếng tiếng nổ mạnh vang lên, cái kia hỏa tiễn đạn chính giữa máy bay trực thăng phần đuôi cánh đã mất đi cân bằng, máy bay trực thăng cấp tốc chỉnh hướng, thậm chí phát sinh xoay chuyển. đây hết thảy đều phát sinh ở không đến một phút bên trong. Dương Đình nhìn lấy đây hết thảy, nhìn lấy cái kia như là con ruồi không đầu, bay loạn đi loạn máy bay trực thăng. Dương Đình quay mắt, mà càng làm cho hắn đau lòng là tại cái kia trên máy bay đã đứng thẳng bất ổn, vẫn còn đang nhìn hắn, đôi hắn ngoắc tử con liêu. giờ phút này. Trên mặt nàng tràn đầy hoảng sợ, nhưng là, nhìn lấy Dương Đình ánh mắt, lại như cũ mang theo ôn nhu, Ngắn ngủi trong nháy mắt, tựa hồ biết mình tại kiếp khó thoát, ánh mắt không nháy một cái nhìn lấy Dương Đình, nhìn một chút thiếu một mắt, có lẽ, một hồi sau đó, liền lại cũng không nhìn thấy. Tỷ thích ngươi. Kiếp sau, tỷ muốn làm nữ nhân của ngươi. Tại máy bay trực thăng bên trên, đứng không vững, tại nàng sắp rơi xuống đất trong tích tắc, một thanh âm hô hô lên. Dương Đình tâm lập tức nắm chặt. Thanh âm kia bên trong tràn ngập sự không cam lòng tràn đầy không muốn. Thanh âm tại hoanh minh máy bay trực thăng thanh âm bên trong lộ ra chấm thấp, thế nhưng là, Dương Đình nghe thấy được, mà ở bên cạnh, cái kia lão đầu cũng nghe thấy, cười trên nỗi đau của người khác dề nộ ốt, đồng dạng nghe được. Chậc chậc chậc, thật sự là một cái si tình nữ nhân ngung ốc. Trương 604, nhiệm vụ hoàn thành. Máy bay trực thăng rơi vỡ, ngã ở cách đó không xa nhà lầu bên trên, khói đặc cuồn cuộn, đại hỏa tràn ngập. Dương Đình cảm giác lồng ngực của mình đều bị ngăn chặn, ánh mắt bên trong tuệ hồ cũng muốn phun ra hỏa diễm, nhìn trước mắt người. Cút! Dương Đình mắt đều đỏ, chầm chầm lên trước mắt cái này lão đầu gầm thét. Hừ, không biết lễ phép. Xem ra ta muốn cho ngươi chút giáo huấn. Lão đầu đối Dương Đình lần nữa quát lớn. Ta tào mẹ nó! Cút! Dương Đình nổi giận, thân thể nhảy lên một cái, trong tay trên nắm tay tản ra kim sắc quan mang, chân Long Quyền Thuật vận chuyển tới cực hạn. Đồng thời lăng ba vi bộ đồng thời khởi động, muốn thoát ly cái này lao đầu dây dưa. Ngươi ngay cả mình đều chú ý không tốt, tốt giống đi cứu người khác sao. Lao đầu lần nữa đối dương đình nói ra. Ánh mắt bên trong mang theo khinh miệt, cánh tay nâng lên, dễ như trở bàn tay chặn đánh dương đình tiến công. Tại trước mặt của ta, ngươi lật không nổi bất kỳ bọc nước. Chỉ có thể an tĩnh đợi. Lao đầu một mặt tự ngạo nói. Còn bên cạnh, dễ nộ ột nhìn lấy đây hết thảy, vẻ mặt tràn đầy đắc ý, nhìn lấy dương đình ngươi cũng có hôm nay Ngươi không phải là rất lợi hại sao? Ngươi cũng có hôm nay. Cùng tiếu một chút, sau đó đối dương đình nói lần nữa ta thật rất bội phục dũng khí của ngươi. Ta nếu là, ta liền vĩnh viễn co đầu rút cổ tại hoa hạ không ra. Hiện tại, đã ngươi đi ra, liền rốt cuộc không phải đi về. Ra ra, một hồi đem hắn đánh cho tàn phế, giữ cho ta. Zeno nộ ột cắn răng nghiến lợi nói ra. Biết. Lao đầu gật đầu. Sau đó, Zeno nộ ột cười một tiếng, quay người nhìn về phía bên người đã sợ đến không biết làm sao ngọc tuyết một phát bắt được cổ tay của nàng ngươi diễm phúc không cạn mỗi cái đều là mê người như vậy nhưng là càng như vậy càng là để cho ta chán ghét nhìn thấy jeno chuyển hướng ngọc tuyết dương đình ánh mắt càng là huyết hồng phảng phất từ trong cổ họng phát ra gầm thét buông nàng ra hiện tại ngươi đối ta mà nói liền như là đánh dám ngươi nếu là thật muốn gặp hắn một hồi ngoan ngoan thúc thủ chịu trói, có lẽ các ngươi còn có muốn gặp cơ hội sau đó Dê nộ bắt lấy mộng tuyết rời đi, hướng phía cái kia bốc cháy địa phương đi đến. Ta muốn cho vay. Ta muốn cho vay. Trong đầu, Dương Đình khàn cả giọng đối hệ thống nói ra. Trước mắt người này quá khó chơi, hắn cần muốn lần nữa thăng cấp, mới có thể thoát khỏi hắn. Ngươi muốn cho vay bao nhiêu? Hệ thống hỏi. Ta còn kém bao nhiêu mới có thể tấn cấp? Dương Đình đối hệ thống lần nữa hỏi. Tiến giai địa giai điên điên cần 50 vạn đạo nghĩa giá trị, ngươi bây giờ mới hơn 28 vạn một điểm. Còn cần hơn 20 vạn điểm. Ta muốn cho vay. Hiện tại có thể hay không để cho ta tiến giai? Dương Đình vội vàng hỏi. Mà ánh mắt của hắn, lại một mực nhìn chăm chú lên cái kia máy bay trực thăng bạo tạc địa phương. Không thể. Hiện tại, ngươi cho vay tiêu hao hạn mức cũng là mới 20 vạn. Liền xem như đem những này toàn bộ cho ngươi vay, ngươi cũng không thể lập tức tiến giai. Hệ thống như nói thật nói. Cái kia lại cho ta nhiều vay điểm. Nhanh. Dương Đình vội vàng nói. Thật xin lỗi, ta không có cái này quyền hạn, những này đã là ta nhất đại năng lực." Hệ thống đối Dương Đình một bộ bất lực biểu lộ nói ra. "Nghĩ biện pháp, nhanh a." "Nghĩ biện pháp." Dương Đình vội vàng nói. "Thật xin lỗi, ta bất lực." Hệ thống tựa hồ cũng ý thức được Dương Đình thời khắc này tình huống, không có bất kỳ cái gì đùa giỡn tâm tư. Dương Đình gầm thét, kết thúc cùng hệ thống đối thoại, hướng phía cái kia lao đầu trên người công tới. Nắm đấm màu vàng nóng vung dậy, trên không trung phát ra thánh khiết ánh sáng. Nhìn rất là thần thánh, thế nhưng là đánh vào cái kia lao đầu trên thân, lại một chút hiệu quả đều không có. Người không phải ta đối thủ, không cần làm vô vị dây dùa. Cái kia lao đầu đối Dương Đình phong khinh vân đạm nói ra. Đi chết. Dương Đình gầm thét. Lần nữa nhảy lên, lần này, song quyền đồng thời đánh ra. Thế nhưng là, Y nguyên bị lao đầu một quyền ngăn cản trở về. Dương Đình muốn muốn thừa cơ nhảy ra, thoát ly người kia dây dưa, thế nhưng là, lại căn bản nhảy chuyển không ra địa giai đỉnh phong thực lực cùng địa giai trung kỳ thật là khác biệt rất lớn. ngươi liên tục đánh lâu như vậy, cũng nên ta xuất thủ đi. Lao đầu khoe miệng hiện lên cười lạnh. khi dễ ta tu tử, liền muốn muôn chết chuẩn bị. lời của lão nhân vừa dứt, lúc đầu đứng ở đằng xa lão đầu phảng phất đột phá không gian hạn chế, trong nháy mắt sau xuất hiện ở dương đỉnh trước mặt. dương đỉnh sắc mặt hoàng hốt, cuống quít giơ cánh tay lên đón đỡ. nắm đấm mặc dù bị chặn, thế nhưng là. Cái kia ẩn chứa trong đó to lớn lực đạo lại rắn rắn chắc chắc đập vào trên người hắn. Dương Đình trực tiếp một ngụm máu phun tới. Không trải qua đánh, quá không trải qua đánh. Người kia đối Dương Đình nói ra. Không đợi Dương Đình thở ra hơi, lại đấm một quyền đánh tới. Dương Đình lần nữa cảm giác ngực một buồn bực, phảng phất bị người dùng đại sơn cho đẻ lại. Nhìn lấy lao đầu, ánh mắt hung ác. Hôm nay nếu là không chết, ta chắc chắn ngươi thiên đào và quả. Dương Đình gầm thét. Đáng tiếc, ngươi không có cơ hội này. Cho dù không chết, về sau cũng sẽ trở thành tôn nhi ta nộ buộc. Lao đầu cười lạnh nói. Cùng lúc đó, Dương Đình trong đầu đột nhiên lần nữa truyền đến hệ thống ngạc nhiên thanh âm. Chúc mừng ngươi hoàn thành nhiệm vụ. Minh Châu phạm tội tổn thương hạ thấp 30 trở xuống, thu hoạch được 20 vạn điểm đạo nghĩa giá trị. Đang Dương Đình bị đánh không hề có lực hoàn thủ thời điểm, hệ thống đột nhiên truyền ra tin tức tốt. Trước kia hắn tiếp nhận một cái nhiệm vụ, đi qua lâu như vậy cố gắng, lại trải qua cái này mấy lần nghiêm trị sau đó rốt cục triệt để hoàn thành. Đả kích mặt bán nhi đồng, đả kích hắc cám thực lực, đả kích điện tín lừa dối, đả kích vay nặng lãi cái bẫy. Cái này mỗi lần đả kích thành quả đều có thể hữu hiệu giảm xuống Minh Châu phạm tội tổn thương. Mặc dù không có làm ra cụ thể thống kê, nhưng là những này xác thực một mực đang không ngừng hoàn thành. Nghe được tin tức này sau đó, Dương Đình mắt trở nên cuồng bạo hơn. "Tiến giai, ta muốn tiến giai." Dương Đình giận dữ hét. "Cái này 20 vạn đạo nghĩa giá trị doanh thu." thật như là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Theo những này đạo nghĩa giá trị thu nhập cấp tốc điền vào vừa rồi cái kia cái cự đại chống không, thậm chí còn có rất lớn chống không. Như ngươi mong muốn, hệ thống âm thanh em vang lên. Sau đó, dương Đình cũng cảm giác được trong thân thể một ít địa phương lần nữa phát sinh long trời lở đất biến hóa, không biết tên huyệt khiếu phảng phất bị mở ra, một số ở vào phong bế trạng thái kinh lạc cũng đống nhiên quán thông. Một cỗ cường đại khí từ trong đầu phát ra, sau đó. Thuận Kinh Lạc cùng huyệt Khiếu bắt đầu chu du toàn thân, cuối cùng, đến đan điền, cùng lúc đầu chân khí tụ hợp tại một chỗ. Một loại so trước đó càng thêm cảm giác cường đại, trong nháy mắt chiếm cứ toàn thân, Dương Đình cảm giác thân thể của mình, trước nay chưa có tràn đầy. Nắm chặt lại nằm đấm, phảng phất có điện mang trong tay lấp loé. Trên cánh tay, nổi gân xanh, mạnh mẽ hữu lực. Quanh thân khí thế so với vừa rồi, mạnh không chỉ một cấp bậc mà thôi. Cảm giác cường đại lần nữa trở về. Sau đó, Quay người nhìn về phía cái kia một mực ngăn cản mình lão đầu hôm nay, ta muốn mạng của ngươi. Chương 605, bị mang đi. Tiếng do rít gào, bản thân đã chúng hai phát trọng quyền dương đỉnh, hẳn là huệ bại mới đúng, phải biết, như vậy hắn toàn lực nhất kích, mặc dù không có đến cái kia cái tầng thứ, nhưng là, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là trên lệnh cách xa một bước, hiện tại, trước mắt cái này cái người trẻ tuổi, ngạnh kháng hai lần, liền xem như không chết cũng muốn trọng thương, thế nhưng là, hiện tại, khí thế kia không đúng. Chẳng những không có bẻ hoài, ngược lại trở nên càng thêm mạnh mẽ, mà lại, tự hồ, so với chính mình còn muốn cường thịnh. Nhìn lấy trong ngay mắt, liền biến hóa dương đỉnh, lộ hền bờ dịch trong ánh mắt có một loại cảm giác xấu. Lần trước, hắn nghe nói tại nguyệt thị gia tộc cái kia tiểu bối sinh nhật trên yến hội, nghe nói, trước mắt người này vốn là thụ nhiều người vây công, mắt thấy là phải là bại. Thế nhưng là, đến cuối cùng, không biết dùng phương pháp gì, lúc đầu ở thế yếu, đến cuối cùng, chẳng những chuyển nguy thành an, còn chuyển bại thành thắng. Lúc đầu, đối cái này tự thuật, hắn trong lòng có chút không lớn tin tưởng, cảm thấy đây là dễ nổ ột vì mình thất bại tìm lấy cớ. Bởi vì, căn cứ bọn hắn tự thuật, Dương Đình biểu hiện, rõ ràng là tại tiến lên giai, thế nhưng là, mỗi lần tiến lên giai như là một lần thuế biến, đều là phi thường trịnh trọng, lại phi thường khó khăn sự tình, một khi nhận quái nhiễu, chẳng những phi công nhọc sức, còn có thể ảnh hưởng hiện hữu căn cơ, thậm chí, thân thể thụ thương. Thế nhưng là, hiện tại, Loại tình huống này liền phát sinh ở trước mắt của hắn, để hắn không thể không tin. Sớm biết như thế, vừa rồi nên cấp tốc giải quyết. Lô Hền bờ dịt trong lòng có chút hối hận. Bất quá, hiện tại còn không muộn. Thừa dịp Dương Đình bây giờ còn chưa có vững chắc, hắn muốn cần phải nắm chắc cơ hội cuối cùng. Nhận lấy cái chết. Lô Hền không còn bảo lưu, cánh tay trong nháy mắt bị che kín tầng một màu đen da lông, như là vướt sói, Ngươi lúc đầu cánh tay khô gầy, đi qua thú hoa sau đó trong nháy mắt trở nên như là cốt thép đổ bê tông đồng dạng, cao to mạnh mẽ. Cùng lúc trước, đối đai hắn công kích, Dương Đình đồng dạng một quyền nên đón tiếp lấy, lần này, cùng vừa rồi, bất quá hào quang màu vàng nóng kia, càng thêm nữa hơn thịnh, nếu như là mới vừa rồi là một cái đèn chân không, lần này, liền là một cái kim sắc thái dương. Lô hẹn nhìn thấy quyền này đầu trong tích tắc trong lòng liền đã có lòng mang sợ hãi, thế nhưng là, tên đã trên dây, không phát không được, hiện tại đã không có dừng lại cơ hội. Nếu như e sợ chiến, đem sẽ tao ngộ càng lớn bị thương. Hắn muốn liều mạng, cho dù là lưỡng bại câu thương cũng không sợ. Kim sắc thái dương, đánh vào cái kia giống như vướt sói đồng dạng trên nắm tay. Vừa vừa đụng chạm, liền nghe đến lỗ hện trong miệng phát ra phi nhân đồng dạng kêu thảm. Mà cánh tay của hắn, giờ phút này đã hoàn toàn gãy mất, túi ở nơi đó, trắng nếu xương cốt lọt đi ra, có vẻ hơi nhìn thấy mà giật mình. Lỗ hện đỡ cùng với chính mình cánh tay, ánh mắt toán độc nhìn lấy Dương Đình. Ngươi. Ngươi làm như thế nào? Lô hẹn trong lòng tràn đầy nghi hoặc, vạn phần không hiểu, vừa mới còn là bại tướng dưới tay của mình, thế nhưng là trong nháy mắt, liền đã có thể cùng mình chống lại. Thậm chí, so với chính mình còn muốn lợi hại hơn. Đây rốt cuộc là cái gì thủ đoạn? Ngươi không nói. Ngươi cuối cùng sẽ nói. Lô hẹn đối dương đình nói ra. Sau đó, lô hẹn hướng phía trên trời mặt trăng phát ra một tiếng thét dài. Ngay sau đó, Quyền kia thân nhìn có chút thân thể gầy yếu, bắt đầu trở nên hùng tráng. Mà lại, thân thể của hắn cũng đang phát sinh biến hóa này, từng sợi bộ lông màu đen từ trong thân thể của hắn cấp tốc mọc ra, bao trùm toàn thân của hắn, tới tướng cải biến, còn có chiều cao của hắn cùng hình thể. Trở nên càng càng hung tráng, càng thêm cường tráng, càng cao hơn đạn. Lúc đầu bình thường thân cao, bây giờ lại có cao hơn 2 mét, nhất là rõ rệt chính là đầu của hắn, lúc đầu người bình thường đầu, giờ phút này vậy mà biến thành lăng đầu. Băng lãnh mà tàn khốc ánh mắt, quét mắt dương đỉnh, phảng phất muốn bắt hắn cho thôn phệ. Trung quanh, những cái kia len lén người xem náo nhiệt, nhìn thấy trạng cảnh này sau đó, hoàn toàn cũng bị sợ choáng váng. Thật bị sợ choáng váng, Lang Nhân, thật là Lang Nhân, đem ta bức bách đến trạng thái như vậy, hôm nay ngươi phải chết. Lô Hề nói xong, cao lớn thân thể, hướng phía Dương Đỉnh bên này đánh tới, tốc độ kinh người, mà lại lực đột cỡ lớn, phảng phất là một cỗ có khe ra gì tốc độ sẽ tăng, to lớn lực trùng kích, tựa hồ muốn đem Dương Đỉnh đụng bay. Dương Đỉnh ánh mắt lánh khốc. Nhìn lướt qua, cái kia máy bay trực thăng rơi xuống địa phương, giờ phút này sau không có cái gì. Trong lòng không khỏi lo lắng. Nhìn trước mắt đầu này y nguyên cuốn cùng với chính mình không thả Lão lang, trong lòng càng là phẫn nộ. Đột nhiên dùng sức, rút lên tại cách đó không xa đèn cán. Sau đó, hướng trên mặt đất lấy tay nghiêm, cái kia đèn cán đứt gãy, lộ ra tiêm thứ đến. Giống như một cây trường thương. Lão lang lập tức đụng vào dương đỉnh trên thân. Lần này, thời gian quá mức vội vàng. Còn không có tới vung đẩy, liền đã bị đụng bay ra ngoài. Thân thể như là đạn tháo, rắn rắn chắc chắc đánh vào cách đó không xa trên vách tường. Lưu lại một thật to khe. Mà cái kia đèn cắn cũng rơi rơi trên mặt đất. Dương đình khẽ miệng, lần nữa phun ra một ngụm màu đến. Dù cho là cùng giai, ngươi cũng không có đánh với ta một trận vô liếng, chúng ta lang tộc cho là đệ nhất. Lộ hển trên mặt hiện lên tự ngạo, cư cao lâm hạ nhìn lấy Dương đình. Chết! Sau đó, cái kia giống như xe tăng thân thể. Lần nữa hướng phía Dương Đình vọt tới. Dương Đình ánh mắt lạnh lẽo, trong tay đèn cán vung dậy như là một cây trường thương. Hô hô. Hổ hổ sinh phong. Một cái cầm đèn cán, dáng người hơi có vẻ thấp bé hoa hạ người. Một bên khác, là một đầu cao hơn 2 mét, giống như giống như giả thú lang nhân. Song phương đồng thời hướng phía đối phương phóng đi. Chết. Dương Đình trong miệng hét to, đồng thời, chân long chi thuật lần nữa thăng cấp. Sắp thời điểm đụng chạm, cái kia nhìn như thấp bé Dương Đình tiến vào như cùng một cái kim long. Trong miệng phát ra một âm thanh long âm, toàn thân như là kim trong vắt long thân. Song phương rốt cục lần nữa chạm vào nhau. Lần này, cái kia kim long sửng sững bất động. Thế nhưng là, đầu kia nhìn như cao lớn không thể chiến thắng lang nhân thân thể, lại bị xa xa đụng bay ra ngoài. Hung hăng ngã ở phía sau cư dân trên lầu, lâu thể trong nháy mắt bị đánh vỡ, lộ ra bên trong một cái lỗ thủng lớn. Chết! Dương Đình lần nữa nhảy lên một cái, như là kim long bay lên không mà trường thương trong tay lập tức hướng phía phía dưới đâm ra ngoài một tiếng thanh âm trầm thấp truyền đến sau đó thanh trường thương kia lập tức quán xuyên lang nhân thân thể hung hăng đâm vào trong trái tim của hắn một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên lộ hên bị dương đỉnh từ dưới đất trực tiếp chống lên cái này chẳng những là chiến thắng càng là khuất đủ dương đỉnh một tay giơ gim lộ hên trường thương mặc cho huyết dịch xa xát cầm thương mà đứng hai mắt huyết hồng đứng ở nơi đó như cùng một cái ma thần sau đó hắn động Chọn một đầu cự lang, đi tại trên đường cái, hướng phía cái kia xảy ra chuyện địa điểm mà đi. Chỗ qua, toàn đều quan môn đóng cửa, thế nhưng là lại không nhịn được quan sát. Nhưng là, vẹn vẹn nhìn một chút, liền cũng nhịn không được hai chân run lên. Sát khí, bọn hắn cảm nhận được nồng đậm sát khí, mặc dù không là hướng về phía bọn hắn, nhưng là, loại kia tùy ý ngoại phóng, y nguyên để bọn hắn sợ hãi. Máy bay rơi địa điểm chỉ có máy bay hải cốt, mà ở bên cạnh lại ngồi một cái mang theo mũ giáp. Sau bị hồn hồn không phụ thể người điều khiển. Nàng đâu? Dương Đình thanh âm trầm thấp hỏi. Bị bị người cho mang đi. Người điều khiển bản thân liền dọa cho phát sợ, thế nhưng là nhìn thấy Dương Đình sau đó, càng là nói chuyện đều không lưu loát. Nàng có bị thương hay không? Không. Không biết. Dương Đình ngẩng mặt lên trời kêu to. Dễ nổ. Nếu nàng có việc, ta đổ ngươi toàn tộc. Chương 606: Thiên Đồng tiến giai. Nhìn lấy cái kia sau bị đốt hắc máy bay hải cốt, dương đỉnh dương đỉnh giống to. Tiếng giống như sấm, chấn động khắp nơi. Lô Hễn Bờ Dịch bị bốc lên, thân thể bị đinh trụ, mặc dù thân thể khôi phục năng lực kinh người, nhưng là, tại một thương kia đinh trụ trái tim sau đó, thân thể của hắn cũng nhanh chóng nguy hoại, huyết dịch không ngừng từ trong thân thể chảy ra, thậm chí sau cảm thấy hoảng hốt. Hắn biết, lại tiếp tục như thế, hắn lại bởi vì huyết dịch chảy khô mà chết. "Thả ta ra, chỉ cần ngươi thả ta, ta cam đoan sau khi trở về" đem hai nữ nhân kia an toàn đưa ra đến, đồng thời về sau cũng không tiếp tục tìm ngươi gây chuyện. Lô Huyền đối Dương Đình nói ra. Dương Đình giống như là Quảng thịt Xuyên bắt hắn cho Quảng xuống đất, trên mặt đất lưu lại một cái hố sâu to lớn. Đem ngươi biết hết thảy tất cả đều nói cho ta biết. Dương Đình thanh âm băng lãnh, cái kia Lô Huyền bị Quảng xuống đất, cảm giác xương cốt của mình đều toàn bộ Quảng tan thành từng mảnh. Ngươi liền xem như giết ta cũng sẽ không nói, trừ phi ngươi thả ta trở về. Lô Huyền mặc dù sắc mặt thống khổ. Nhưng là, lại một điểm không nguyện ý khuất phục, Không nói. Vậy liên chết. Dương Đình trực tiếp rút ra ngân châm, đâm vào lỗ hẹn trên thân. Một tiếng thanh âm thống khổ vang lên, giống như là bị nhân sinh sinh rột ra. Đây là Dương Đình thái ớt 13 châm. Trước kia, ngay cả thứ 3 châm đều không có người chịu đựng được. Nhưng là, lần này, Dương Đình trực tiếp vận dụng thứ 4 châm. Hắn không có nhiều như vậy kiên nhẫn. Nói. Bọn hắn đi nơi nào. Thế nhưng là, lỗ hẹn hai mắt trắng bệnh. Đều nhanh đau ngất đi, nhưng là, y nguyên không nguyện ý trả lời. Địa giai đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể tiến giai thiên giai, tâm trí đã sớm vượt qua thường nhân. Không phải phổ thông thống khổ có thể cho hắn khuất phục. Dương Đình vận dụng thái ớt 13 châm không có có hiệu quả, hệ thống thanh âm vang lên lần nữa. Vậy phải làm thế nào? Dương Đình hỏi. Hắn hiện tại vội vàng muốn biết nơi ở của bọn hắn. Ngươi quên, ngươi còn có thiên đồng. Hiện tại ngươi đã đến địa giai đỉnh phong sau có thể mở ra thiên đồng đệ nhị tầng? Chấn hồn. Chỉ cần học được chiêu này, hoàn toàn có thể không cần để ý tới ý chí của hắn, trực tiếp trùng kích linh hồn của hắn, bước bách hắn đi vào khuôn khổ. Hệ thống đối Dương Đình đề nghị. Cần bao nhiêu đạo nghĩa giá trị? Dương Đình không chút do dự hỏi. Hắn hiện tại sao không có lựa chọn khác? Cái này có chút quý, cần 5 vạn điểm. Hệ thống thanh âm có chút thấp thỏm hồi đáp. Ta hiện tại liền muốn. Như ngươi mong muốn. Hệ thống thanh âm bên trong có loại không che giấu được hương phấn. Một dòng nước gấm từ trong đầu của hắn phát ra, sau đó, hướng lấy con mắt hội tụ mà đi. Sau đó, Dương Đình con mắt phát sinh biến hóa, lúc đầu đen nhánh đồng tử, theo cái này dòng nước gấm tụ hợp vào, lại có chút phát lam, lộ ra rất là yêu dị, mà lại, theo cái này màu lam làm sâu sắc, Dương Đình cảm giác, ánh mắt của mình pháng phất nhiều hơn một loại mê huyễn hiệu quả. Thiên đồng, chấn hồn, sau hoàn thành thăng cấp, ngươi bây giờ có thể thử một chút, cũng không thể quá mức, không phải hắn sẽ trở thành đồ đẫn. Hệ thống đối Dương Đình nhắc nhở. Sau đó, Dương Đình ánh mắt mở ra, nhìn về phía khoảng xuống đất lộ hiện. Theo Dương Đình quay đầu, Phảng Phất, ánh mắt của hắn có một loại lực kéo đồng dạng, có thể dẫn dắt lộ hiện ánh mắt nhìn về phía hắn con mắt. Chấn hồn. Dương Đình trong lòng quá khẽ, sau đó, hắn đồng tử phát sinh biến hóa, lúc đầu đen nhánh đồng tử bắt đầu trở nên có chút u lam, phảng phất ban đêm tinh không. Lúc đầu sau huyễn mại suy sụp, Không biết làm sao lộ hẹn, giờ phút này, tại hắn chấn hồn thuật tác dụng dưới, càng là một điểm chống cự năng lực đều không có. Sau đó, Dương Đình liền cảm giác mình thân thức, phản phất sau thấu qua con mắt, xuyên thẳng qua đến lộ hẹn trong đầu. Nói, bọn hắn đều ở đâu? Dương Đình đối lộ hẹn hỏi. Giờ phút này, lộ hẹn thần sắc mơ hồ, thậm chí đã hoàn toàn mơ hồ, đối với Dương Đình tra hỏi, rất nhanh liền làm ra trả lời. Ta không biết, hẳn là tại mấy cái căn cứ bên trong. Lô Hền đối Dương Đình hồi đáp. Căn cứ ở đâu? Dương Đình lần nữa hỏi. Lô Hền đem những này toàn bộ nói ra. Nhưng là, căn cứ nhiều lắm, Dương Đình từng cái đi tìm, chỉ sợ chờ hắn đi, người cũng toàn bộ rời đi. Các ngươi bở dịch gia tộc tại nước Mỹ sản nghiệp toàn bộ nói cho ta biết. Dương Đình nói lần nữa. Sau đó, Lô Hền y nguyên như cùng một cái tượng gỗ, tất cả đều không giữ lại chút nào nói cho hắn. Mười phút sau, Lô Hền hai mắt trắng bệch, vốn là có chút hề hại suy sụp, hiện tại. Trải qua chấn hồn sau đó, trở nên càng thêm mơ hồ. Thế nào? Hiệu quả không tệ a Hệ thống có chút đắc ý hỏi. Dương Đình nhẹ gật đầu. Hiệu quả rất tốt, nhưng là, ta vì sao lại đau đầu? Dương Đình sờ cùng với chính mình đấu hỏi. Ngươi là thuộc về cưỡng ép chấn áp linh hồn của hắn. Mặc dù hắn cũng là bát giai đỉnh phong mặc dù nhiên thần hồn so ngươi hơi yếu một chút, nhưng là không yếu quá nhiều, cho nên, ngươi sẽ có vẻ củng cố hết sức. Nếu như đối phương so thần thức còn cường đại hơn, sẽ xuất hiện tình huống như thế nào? Hỏi. Thần hồn của ngươi bị hao tổn, nghiêm trọng, rất có thể sẽ biến thành đồ đẩn. Cho nên, một chiêu này muốn dùng cẩn thận. Hệ thống đối Dương Đình dặn dò. Nghe được hệ thống, Dương Đình trong lòng lưu vào trí nhớ. Dương Đình lần nữa chọn lộ hẻn đi tới chỗ ở. Giờ phút này, mộc lộ gương mặt lo lắng nhìn lấy Dương Đình. Hắn nghĩ không ra mình vừa mới ra ngoài lập tức phát sinh đại sự như vậy. Ngươi yên tâm. Ta sẽ không để cho bọn hắn có việc. Dương Đình đối mộng lộ cam kết. Ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Mộng lộ hỏi. Nện. Một nhà một nhà nện. Nện vào bọn hắn đem tiểu tuyết cùng từ tỷ giao ra mới thôi. Dương Đình sắc mặt tâm hàn. Giờ phút này, hắn sau cái gì đều không lo được. Cũng cái gì đều không để ý. Chỉ muốn phải mau sớm hai người cứu ra. Nghe hiểu Dương Đình, mộng lộ sững sờ, Nghĩ không ra Dương Đình cái gọi là phương pháp vậy mà lại đơn giản như vậy thô bạo. Nói như vậy. Sẽ sẽ không ảnh hưởng quá lớn, dù sao, thân phận của người mộng lộ ánh mắt bên trong hiện lên lo lắng, bất kể nói thế nào, Dương Đình là quốc gia nhân viên, là hoa hạ đặc biệt tình ngành người, người, lần này tới chủ yếu nhiệm vụ là phá hủy lừa dối tổ chức. Nếu là bình thường đặc cần nhân viên, tại hoàn thành nhiệm vụ về sau, sau lựa chọn rời đi, dù sao thân phận của bọn hắn không thể lộ ra ngoài ánh sáng, đợi càng lâu, càng dễ dàng bại lộ. Thế nhưng là, Dương Đình, tốt à! Ngọc Lộ đã thành thói quen tại coi hắn là thành một cái đặc thù người, hoặc là nói một cái đặc thù đặc cần nhân viên. Thế nhưng là, bất kể thế nào đặc thù, thân phận tóm lại là sẽ không thay đổi, bản chất vẫn là đặc cần nhân viên. Nếu là thật sự dựa theo Dương Đình thuyết pháp, một mực đập xuống, cái kia sự tình chẳng phải là làm lớn chuyện, đến lúc đó, rất có thể sẽ diễn biến thành quốc tế tranh chấp. Thân phận của ta là tiểu tuyết cùng từ tỷ bằng hưu. Cái khác, ta hiện tại không cố được. Dương Đình nói ra. Dương Đình rời đi mà cái kia bản thân bị trọng thương lộ hiện, thì bị Dương Đình phong bế đan điền, ném vào ngục lộ nơi này. Dương Đình lái xe, hướng thẳng đến Kim Sơn thị khu chạy đi. Đã muốn nện, liền từ Kim Sơn thành phố bắt đầu đi. Đu Lẹt dược vật sở nghiên cứu. Đây là bọn hắn bỏ dịt gia tộc sản nghiệp. Chương 607, một mình phân chiến. Đây là một tràng rộng lớn kiến trúc. Tầng lầu rất cao, mà lại chiếm diện tích rất lớn, cơ hồ chiếm cứ toàn bộ quảng trường. Dương Đình đi tới cửa ra vào. Tiên sinh, mời nghiệm chứng thân phận của ngài. Một người mặc chế phục gác cổng đối Dương Đình nói ra. Thế nhưng là, Dương Đình một chút nhìn sang, chấn hồn thuật thi triển, người kia lập tức bị không chế. Đem các ngươi tầng lầu sơ đồ lấy tới. Nửa giờ sau, lúc đầu an tĩnh cao úc, đột nhiên vang lên tình hình hỏa hoạn cảnh báo. Sau đó, tất cả nghiên cứu phát minh nhân viên tất cả đều đi ra. Mà cái kia hai cái cửa vệ thì phong tỏa cả tòa đại lâu. Mười phút sau, một tiếng vang thật lớn truyền ra. Đu lẹt y dược công ty Kim Sơn phân bộ, trong khoảnh khắc hóa thành cho tàn. Tất cả nghiên cứu phát minh thành quả cùng nghiên cứu phát minh tư liệu, đánh mất hầu như không còn. Nước Mỹ, xuống núi mấy đông bộ một tòa trong pháo đài cổ. Dễ nộ ốt ké quỵ dưới đất, mà chỗ ngồi của hắn phía trên, thì là một cái lao đầu, ánh mắt tấm lánh, nhìn lấy dễ nộ ốt, phản phất muốn đem hắn xem thấu. Hắn đem lồ hển cho đánh ngã. Là một cái hoa hạ người. Lao đầu đối dễ nộ ốt hỏi ý kiến hỏi. Dễ gật đầu cái quỷ dưới đất không dám đứng dậy trước mắt người này là một khối hóa thạch sống sau sống qua tháng năm dài đắng đắng nghe nói sau bước vào công thức giai vị dễ nỗi ột cảm giác mình có một loại áp lực lớn lao phảng phất ép mình không thở nổi người này tại hoa hạ nhiều lần chen ép chúng ta chẳng những âm thầm bỏ đi chúng ta tại hoa hạ người đại diện hiện tại lại chạy đến nơi đây tuyên bố muốn đổ sắt chúng ta toàn tộc dễ nỗi ột cái quỷ dưới đất đối phía trên cái kia nhỏ gầy lao đầu nói ra đổ sắt chúng ta toàn tộc ha ha ha ha, lão đầu ngửa mặt lên trời cười to. Trên cái thế giới này, không biết tự lượng sức mình người thật sự là nhiều lắm. Ta đã biết, ngươi đi xuống đi, ngươi đem nàng hai nữ nhân cho ta xem trọng, ta ngược lại muốn xem xem, hắn như thế nào đổ sắt chúng ta toàn tộc. Lão đầu nói ra, cái kia lộ hển bợ dịch nên làm cái gì? Dễ nổ ột đối lão đầu nói ra, thậm chí ngay cả một cái hoa hạ vàng bì hầu tử đều đánh không lại, vì nhà chúng ta tộc hổ thẹn, loại người này muốn hắn làm gì dùng? Lão đầu lãnh nhan nói ra. Rõ. Nghe được lời của lão đầu, dễ nộ hột cung kính gật đầu, lui ra ngoài, nhưng trong lòng tại chỗ mừng. Lần này, Lão tử để ngươi triệt để chết ở chỗ này. Dễ nộ hột trong lòng phẫn nộ. Hắn nuôi dương đình hận, sau triệt để vỡ tung hắn thần trí, nhất là lần này, tại năm chắc thắng lợi trong tay tình huống dưới, lại còn là bị đánh chạy trốn, càng làm cho hắn cảm giác mình nhận lấy lớn lao khuất đủ. Mỗi lần đều là như thế. Mỗi lần đều là chạy trốn. Hắn chán ghét chạy trốn, chán ghét liên quan tới dương đỉnh hết thảy. Ta không làm rõ ràng được, một cái hoa hạ vàng bì hầu tử đến cùng có cái gì tốt, lại đem các ngươi mê đến xoay quanh. Chỉ muốn các ngươi nguyện ý cùng ta, ta cam đoan, về sau, các ngươi có thể trôi qua so hiện tại tốt gấp 10 gấp trăm lần. Dễ nộ hột đối từ quân nghiêu cùng Ngọng Tuyết nói ra. Hai nữ nhân này mặc dù xinh đẹp, nhưng là, còn không có xinh đẹp đến để hắn chủ động cầu cấp độ, nhưng bọn hắn là dương đỉnh nữ nhân, nghĩ tới chỗ này. Dễ nộ ôt liền cảm giác mình có một loại không hiểu hương phấn. Hừ, Ngươi cũng liền chút năng lực ấy, không dám chính diện cùng hắn đối chiến, chỉ có thể ở trên người chúng ta ra tay. Từ quân nghiêu khỏe miệng mang theo cười lạnh, ánh mắt bên trong tràn đầy khinh thường. Ta không dám. Ngươi nói ta không dám. Dễ nộ ôt nghe được từ quân nghiêu, giống như là một đầu bị đạp cái đuôi chó, lập tức nhảy dựng lên. Ngươi nếu không phải trốn được nhanh, thuận tiện còn có một nguyện ý cho ngươi đệm lưng ra ra, hiện tại sau bị Dương Đình bắt được đi. Từ quân nghiêu lần nữa đối dễ nổ ột nói ra. Dễ nổ ột một bàn tay lắc tại từ quân nghiêu trên mặt. Ngươi cho láo tử im miệng. Thế nhưng là, từ quân nghiêu căn bản bất vi sở động, nhìn lấy hắn, ánh mắt bên trong tràn đầy khinh miệt. Thế nào? Bị ta nói chúng đi. Ngươi như ngươi, căn bản không xứng đối địch với Dương Đình. Im miệng. Ngươi im miệng cho ta. Dễ nổ ột cuồng hống, lần nữa một bàn tay đánh vào từ quân nghiêu trên mặt. Tiểu tiếu mặt, bị đánh đổ máu. Ngươi cũng liền chút bản này. Tại trước mặt chúng ta ra vẻ ta đây, nhưng là, dạng này, để cho ta càng xem thường ngươi. Từ quân yêu lần nữa khinh thường nói. Dễ nộ hột ngây ngẩn cả người, bất quá sau đó nhìn một chút Từ quân, nói nghiêm túc. Ta hiện tại càng ngày càng thích ngươi, nhưng ta lại càng ngày càng buồn nôn ngươi. Dễ nộ hột ngợi, sau đó đối Từ quân yêu nói nói ta thể, ngươi sẽ cam tâm tình nguyện trở thành nữ nhân của ta. Mà hắn, cũng sẽ chết ở trước mặt ngươi. Sau đó... Zeno đối người đứng phía sau nói nói đem bọn hắn cho ta xem trọng, không cho phép có bất kỳ tổn thương. Zeno út đi ra ngoài, thế nhưng là vừa mới vừa đi tới phòng trước, liền nghe đến chén trà xoát trên mặt đất thanh âm. Dulet Kim Sơn phân bộ bị tạc rơi mất. Zeno út nghe được tin tức này cũng là cả kinh, bất quá sau đó tranh thủ thời gian ra vẻ nghi ngờ hỏi ai. "Đến cùng là ai nổ?" Là một cái hoa hạ người, tại trong video thấy là hắn tiến vào công ty bên trong. Quản gia đối Dễ Nổ ột nói ra, sau đó cho Dễ Nổ ột nhìn một chút video theo dõi, là hắn, liền là hắn. Dễ Nổ ột đối cái kia ngồi ở chỗ đó lao đầu nói ra, Lô Hẹn hiện tại cũng tại trong tay của hắn. Dễ Nổ ột nói lần nữa, Lô Hẹn, hừ, hắn là tên phản đồ, du lên sự tình, khẳng định là hắn tiết lộ ra ngoài. Cái kia lao đầu sắc mặt âm trầm nói, Dễ Nổ ột nghe được tin tức này trong lòng trộm mừng, hắn biết, nếu như. Lộ hện phản bội gia tộc, Dương Đình chỉ sẽ chết càng nhanh. Bởi vì, lộ hện nắm giữ quá nhiều bí mật, trong gia tộc tuyệt đối không cho phép một cái sau tiếp xúc phản đồ người tiếp tục còn sống. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Thực lực của người này rất mạnh mẽ. Dễ nổ hột ở bên cạnh nhắc nhở. Một cái cao giai hoa hạ tu giả, vậy mà tiến vào nước Mỹ trắng trận phá hư, cái này bản thân liền là một loại to lớn khiêu khích. Ta tin tưởng, nước Mỹ chính phủ là tuyệt đối sẽ không vui lòng nhìn thấy loại này sự tình phát sinh. Lao đầu trên mặt tránh qua tươi cười đáp ý. Dương Đình rời đi, đồng thời hướng phía tới gần thành thị chạy đi. Đi trên đường, Dương Đình lại nhận được điện thoại. Ngươi bây giờ tại cái gì địa phương? Trong điện thoại truyền đến Lục Trấn Lương thanh em lo lắng. Còn tại nước Mỹ, có chút sự tình cần phải xử lý. Dương Đình thản nhiên nói. Ngươi có phải hay không tại nước Mỹ có cái gì động tĩnh lớn? Lục Trấn Lương hỏi. Vừa mới bộ ngoại giao bên kia nhận được đến từ nước Mỹ tin tức, bọn hắn công bố. Một cái người hoa phần tử khủng bố xâm nhập bọn hắn địa khu, đối bọn hắn tiến hành phá hư, thỉnh cầu hoa hạ giúp cho xác nhận. Bộ ngoại giao tại chỗ tiến hành bắt bỏ. Cho nên, nếu như tại chỗ tiến hành bắt bỏ mà thân phận của Dương Đình tin tức cũng đã bị hoàn toàn xóa bỏ, ngoại trừ Long tổ cơ sở dữ liệu, ngoại nhân không nhìn thấy, cho nên nếu như bọn hắn không có bắt lấy Dương Đình, liền cái gì đều không làm được. Nếu quả như thật bắt lấy Dương Đình, chỉ cần Dương Đình không nói, cũng đồng dạng liên lụy không đến hoa hạ, nhưng là Vô luận như thế nào, chỉ cần Hoa Hạ cho thuyết pháp này sau đó, về sau, Vô Luận Dương Đình ở nước ngoài gặp được tình huống như thế nào, đều khó có khả năng lần nữa đến Hoa Hạ trợ giúp cùng trợ giúp. Nói cách khác, từ giờ trở đi, hắn là một mình phân chiến. Chương 608: Xin gọi ta Đông Hoàng. Dương Đình đồng dạng tìm hiểu tình huống, đối với những này, hắn cũng hiểu rất rõ. Đối với Lục Chấn Lương ngày nãy, hắn cười cười theo rồi nói ra đây vốn chính là ta mình sự tình, không có quan hệ gì với quốc gia. Thật xảy ra điều gì sự tình, ta cũng sẽ không nói lung tung. Nghe được Dương Đình, Lục Trấn Lương trong lòng càng thêm ái náy, làm quốc gia cần thời điểm, hắn đứng ra, thế nhưng là, khi hắn cần thời điểm, quốc gia lại chỉ có thể trơ mắt nhìn, ngay cả cái lên tiếng ủng hộ đều không thể làm đến. Cái này khiến hắn trong cảm giác dây dứt cùng tự trách. Nếu quả như thật có gì cần, người biết Long Tổ tại nước Mỹ chạm liên lạc, có thể hướng bọn hắn cầu cứu, dù cho cung cấp không là cái gì lớn trợ giúp, nhưng là một chút chuyện nhỏ cũng là có thể giúp. Lục Chấn Lương nói ra, đây cũng là không có cách nào. Nếu quả như thật giống chống khuya chiền trợ giúp Dương Đình, cái kia Dương Đình tại nước Mỹ làm sự tình, hoặc nhiều hoặc ít đều có quốc gia, cái kia tính chất liền thay đổi. Ta đã biết, ta ơn. Dương Đình nói ra, cúp điện thoại sau đó, Dương Đình khẹt miệng hiện lên cười lạnh đây là muốn gãy mất đường lui của mình, muốn đem ta triệt để lưu tại nơi này sao? Vậy thì tới đi, để ta xem các ngươi bản sự. Nước Mỹ, lầu năm góc, khu ma người tổng bộ. Vừa mới tiếp vào tin tức, một cái địa giai hoa hạ tu giả, đã đi tới nước Mỹ, cũng đối an toàn của nơi này tạo thành ý hiếp, mời hạ khu ma lệ. Trung niên nam nhân ạt xưa ánh mắt bên trong phát ra lang quang, đối thượng thủ ngồi trên ghế người nói. Hoa hạ, địa giai tu giả. Đối với chúng ta công dân an toàn tạo thành ý hiếp. Kệ xạ tựa hồ đối với lời này hơi nghi hoặc một chút. Không sai, bọn hắn nhất trước hạ thủ địa phương là đủ lẹt ý dược nghiên cứu phát minh công ty. Hiện tại, sau nổ rất một cái y dược nghiên cứu phát minh công ty cao ốc, Asur đối chiến kể xa giới thiệu nói, Địa giai tu giả, vô luận là đặt ở cái nào cái quốc gia, đều là cao đoan chiến lược, hoa hạ không có lý do đem hắn phái ra, mặc cho hắn chịu chết à. Asur nói ra, có trời mới biết bọn hắn là nghĩ như thế nào. Sự thật chính là, hiện tại, hắn đã đi tới chúng ta nơi này, cũng tuyên bố muốn đại khai xác giới. Tiểu tử này điên rồi sao? Có biết hay không nơi này là cái gì địa phương? Hắn môi điên, chỉ là có chút cuồng. A sủa nói ra, kệ xạ y nguyên trầm mặc. Sau đó, kệ xạ nói lần nữa ngươi không phải một mực đối hoa hạ công phu cảm thấy hứng thú không? Đây là một cái cơ hội, một cái cơ hội tuyệt vời, mà lại, để cho người ta không nghĩ tới là, người này vậy mà chỉ có hơn 20 tuổi, nhìn tương đương tuổi trẻ, so với chúng ta biết đến, bất kỳ một cái nào đạt tới cấp B chiến sĩ đều lợi hại hơn. cho nên Rất có giá trị nghiên cứu. Nếu như có thể, gia nhập chúng ta khu ma người bộ đội trong nghiên cứu, có lẽ, sẽ cực kỳ tiến lên chúng ta nghiên cứu tiến trình. Lý do này để cho ta không cách nào cự tuyệt, tốt ta, ta tiếp nhận, không đủ, ta có thể sự tình đầu tiên nói trước, đợi đến bắt đạo người này sau đó, trước có chúng ta thẩm tra xử lý. Có thể. À sửa lần nữa gật đầu nói. Xuống núi mấy thành phố, đây là một cái thành thị phồn hoa, nhưng lại là một cái giàu nghèo chênh lệch càng lớn thành thị. Sinh hoạt ở nơi này, đối kẻ có tiền tới nói là thiên đường, đối nghèo người mà nói là địa ngục. Sáng sớm ngày thứ hai, Dương Đình dựa theo lộ hên nói, đi vào một nhà nguồn năng lượng công ty bên cạnh. Công ty đồ vật bên trong rất tân tiến, cùng mới lạ, thậm chí, có chút Dương Đình đều xem không hiểu. Nhưng là, cái này không có gì đáng ngại, dù sao đánh vào lại không cần biết mình đến cùng đập cái gì, cũng không biết mình đánh cái gì. Đu lẹt nguồn năng lượng tổng bộ. tương lai lĩnh vực là nguồn năng lượng y dược cùng tin tức. Mà nguồn năng lượng, càng là trọng yếu nhất, bởi vì, theo nhiên liệu khô kiệt, nguồn năng lượng mới nghiên cứu phát minh, lộ ra càng phát ra trọng yếu. Sáng sớm, nghiên cứu phát minh nhân viên sau lần lượt tiến nhập công ty. Dương Đình bắt trước làm theo. Chính đang chuẩn bị tiến vào người, lại phát hiện tầng lầu phía trên lên đại hỏa. Đại hỏa trăng ngập, lang nghiên cuồn cuộn, cháy tín hiệu cấp tốc báo động, rất nhiều nghiên cứu phát minh nhân viên, bắt đầu không ngừng ra bên ngoài rút lui. Quả nhiên là ngươi tại quấy phá. Kim Sơn tựa như đủ lẹt ý dược công ty cũng là ngươi kiệt tắc đi. Lần này, chỉ sợ ngươi phải ở lại chỗ này. Nói chuyện chính là một cái vóc người cân sướng, thể trạng cao lớn nam tử, giữ lại dâu quai nón, ánh mắt treo tức nhìn lấy Dương Đình. Dương Đình dừng tay lại bên trong động tác, quét mắt nhìn hắn một cái ngươi là ai. Cũng ngay. Hàn giận dữ, nếp miệng lên tiếu dung. Sau đó, hướng phía Dương Đình một quyền đánh qua. Thế nhưng là, trên nắm tay vậy mà tất cả đều là khối băng mà lại chẳng những quả đấm của hắn là khối băng, liền ngay cả trôi đi qua cũng đầy là hàn khí. "Dị năng giả, ngươi chính là Tây Phương dị năng giả? Xin gọi ta Đông Hoàng." Người kia gầm thét, sau đó lần nữa hướng phía Dương Đỉnh bên này đánh tới. Lần này, cái kia đóng băng cảm giác rõ ràng hơn, thậm chí Dương Đỉnh cảm giác máu của mình đều nhanh độc lại. "Người này chẳng những là dị năng giả, chỉ sợ vẫn là dị năng giả bên trong cao giai chiến sĩ." Nhìn thấy Dương Đỉnh hành động đều trở nên trì hoãn, Người kia lần nữa cười một tiếng, sau đó, cánh tay vung lên, tại trong tay của hắn, vậy mà trống rông xuất hiện vô số tiêm thứ, những tiêm thứ đó dưới ánh mặt trời, y nguyên hiện ra hàn quang lạnh lẽo, lắc người con mắt có chút đau. Hiu hiu hiu. Từng cây tiêm thứ, như là từng thanh từng thanh truy thủ, hướng phía Dương đỉnh bay tới. Dương đỉnh muốn nhảy vọt rời đi, thế nhưng là, phát hiện thân thể của mình trở nên cứng ngắc, tựa hồ bị đông lại. Chân long quyền thuật vận chuyển, hoạt hóa thân thể, đồng thời, thi triển lang đợt hơi bước. Tại tối hậu quan đầu, rời đi cái kia phim phạm vi. Phanh phanh phanh. Những băng trùy đó, tất cả đều đâm vào trên vách tường, cứng ngắc bức tường, tất cả đều bị đâm thông thấu. Nhìn thấy cái này, Dương Đình cũng là một trận kinh hãi. Người này băng hệ pháp thuật rất là cao minh. Bị ngươi chạy mất, thực sự có chút tiếc nuối bất quá không quan hệ, lần này, ngươi chỉ sợ không có cơ hội lại chạy trốn. Người kia lần nữa cười một tiếng, đồng thời, lại là một quyền đánh tới. Nhìn lấy cái kia hiện ra hàn khí nắm đấm đập nện mà đến, Dương Đình lần này sẽ không lại mắc lửa. Trên nắm tay, trong nháy mắt bị cái kia thật khí chi hỏa bao vây, hoàn toàn giống như là một người sống. Ngươi cho rằng giống như ma thuật sư, nhóm lửa một thanh giả lửa liền có thể trốn qua kiếp nạn này. Vọng tưởng Hàn ánh mắt hung ác, nhìn lấy Dương Đình, trên khỏe miệng treo tươi cười đắc ý. băng hỏa chạm vào nhau cùng một chỗ. Phát ra âm thanh lớn. Hỏa diễm trôn vùi, băng hàn vỡ vụn Đây hết thể đều phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch, hai cái nắm đấm lần nữa khôi phục bình tĩnh. Nhưng là, tại hàn ánh mắt bên trong, lại tràn đầy nghi hoặc cùng không hiểu. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Hàn khí của mình vì sao lại bị ngăn cản ở? Hán ngọn lửa trên người đến cùng là cái gì? Ngươi rất đặc biệt, nhưng là, ta cũng ưa thích. Tin tưởng, ngươi sẽ trở thành ta rất khỏe nô buộc. Hán nhìn lấy dương đỉnh, cười lạnh một tiếng nói ra. Sau đó, cánh tay giơ lên, cái này bình trong đất vậy mà lên phong bạo ho ho Cùng bão bạo phong tuyết, phát sinh ở gang tấp ở giữa, nhìn như bình thản. Nhưng lại có bất phàm uy lực. Trương 609, khu ma người. Trương tiết. Trương tiết. Giang rắc. Cái kia bão phong tuyết vụ chỗ mặt đất lên vết rách, mặt đất vỡ nát. Hàn khỏe miệng mang theo nụ cười tự tin, nhìn lấy dương đỉnh, hắn muốn nhìn, mặt đối với mình tuyệt sát, hắn có cái gì thủ đoạn đường đối. Gió giật điên cuồng gào thét, mang theo điên cuồng lực sát thương, như cùng một cái phát cuồng dã thú hướng phía Dương đỉnh bên này vọt tới. Không có tới gần, cũng cảm giác như là đau cắt tại trên người. Dương đỉnh ánh mắt lạnh lẽo, thân thể không ngừng ngảy vọt, thế nhưng là, cái kia gió giật tốc độ đồng dạng kinh người, đơn giản như ảnh tùy hành, muốn tránh né căn bản tránh phòng không được. Như thế nào? Hoa hạ tu giả, sẽ chỉ tránh né sao? Không gì hơn cái này, có cơ hội, ta sẽ đi các người nơi đó xem thật kỹ một chút. Có phải thật vậy hay không như các người nói, nội tình thâm hậu? Hàn đối Dương đỉnh khiêu khích nói. Phong bạo không ngừng, như là giữa thiên địa một đài cối say thịt. Nhìn lấy không ngừng bước bách mình, mắt thấy là phải lui không thể lui Dương đỉnh. Trong tay bấm niệm pháp quyết, chân đạp bước cường, tay trái cắn nát ngón tay, một dọt tâm đầu huyết hiện lên ở không trung. Tiếp theo, theo huyết phù tạo ra, phía trên lại có phong lôi chi thanh. Dương đỉnh chỉ lên trời một chỉ. Sau đó, lúc đầu tinh không văn lý, thế nhưng là, lại bình điểm một tiếng xé. Giang rắc. Thiểm điện giữa trời như cùng một đầu ngân long. Xét đánh ngang hai. Tiếng vang to lớn trong nháy mắt chấn kinh khắp nơi. Xét đánh, thời tiết như vậy xét đánh. Mà cái kia một mực càn dỡ hạn, càng là không nghĩ tới dương đỉnh sẽ có như thế một tay, nhìn thấy cái kia màu bạc thiểm điện từ trên bầu trời rơi xuống, lúc đầu đắc ý trên mặt, hiện lên một vẻ hoảng sợ, không chế do giật quyển trượng trong nháy mắt thu hồi, muốn tránh né thế nhưng là, xét đánh không kịp bưng hai. Hướng chi tránh né Giang rắc. Phích lịch vào đầu. Hàn bị đánh tóc tất cả đều dựng đứng, liền y phục đều cháy rủi, đơn giản không thành hình người. Mà cái kia phong bạo đã sớm biến mất vô ảnh vô tung. Dương Đình nhìn lấy nằm trên mặt đất, sau chết hàn hàn, biểu lộ lạnh lùng. Mười phút sau, lại là một tiếng trùng thiên tiếng vang. Sau đó, liền là trùng thiên ánh lửa, cái kia dùng cho nghiên cứu nguồn năng lượng mới, bờ dịt gia tộc cái kia công ty đồng dạng đánh mất tại trong một mảnh biển lửa, không còn sót lại bất cứ thứ gì, thậm chí ngay cả cao úc đều không có, trực tiếp sụp đổ. Tập kích khủng bố. Tập kích khủng bố. Nước Mỹ các tờ báo lớn tất cả đều theo dõi đưa tin, 24 giờ bên trong, đã là thứ hai tòa nhà to lớn kiến trúc cùng công ty táng thân biển lửa, để nước Mỹ dân chúng lên rất lớn kinh hoàng. Thế nhưng là, rất nhanh liền có tin tức ngầm chảy ra. Hai nhà này công ty toàn đều thuộc về một cái tập đoàn cổ phần không chế, mà lại, mặc dù chuyện lớn như vậy kiện, nhưng là, hai khởi sự tròn nên bên trong, lại không ai viên thương vong, cái này là đơn thuần trả thù chính là vì trả thù cái kia hai nhà công ty phía sau thực tế trưởng không ứng giả. Nghe được tin tức này, rất nhiều dân chúng cảm xúc mới tính ổn định lại. Trong tháo đài cổ, nghe lấy thủ hạ báo cáo, chớ cách sắc mặt tâm trầm. Đây đã là nhà thứ hai, vì cái gì còn không thành công ngăn cản lại người kia. Trong âm thanh của hắn tràn đầy bực bội, sau rất tức tối, nếu như cái thứ nhất công ty bạo tạc là thuộc về trước đó không có chuẩn bị, bị người làm cái đột nhiên tập kích, thế nhưng là, cái thứ hai nguồn năng lượng công ty. Y Nguyên bị kết quả giống nhau, đây là hắn chỗ không thể chịu được. Mà tại hắn nổi giận sau đó, đồng dạng nhận được trong nhà chất vấn. Khu ma người sau đi, thế nhưng là, lại bị tên ma quỷ kia cho tàn nhẫn sát hại. Bên cạnh một cái quản gia đối chớ cách báo cáo. Khu ma người bị sát hại. Mấy cấp khu ma người. Chớ cách lần nữa hỏi. Cựu cấp. Mà lại, là Đông Hoàng Hàn. Cái kia lão quản gia lần nữa đối chớ cách báo cáo đến. Hàn. Liên là cái kia thiện trường sử dụng phong bạo dị năng giả. Chớ cách lần nữa hỏi. Không sai, liền là hắn, hắn sau chết tại nơi đó. Lao quản gia nói lần nữa. Nghe nói như thế, chớ ô biểu lộ hơi dịu đi một chút. Cái kia đang chết dương đỉnh, lần này giết mồ hôi chết, khu ma người sẽ không bỏ qua hắn, liền xem như chúng ta không còn truy sát, hắn cũng sẽ chết. Dễ nộ hột ở bên cạnh vừa cười vừa nói. Thế nhưng là, chớ cách sắc mặt lại lần nữa trở nên ông trầm. nếu như nói như nói vậy, Chúng ta đạt được cái gì? Tổn thất một cái lỗ hẹn, còn có hai cái công ty, còn có chúng ta bờ dịt ra tổ quý vọng, lấy được liền là hai cái gì dùng đều không có nữ nhân. Nghe được chớ cách nổi giận, Zeno nộ hột vừa rồi đắc ý ánh mắt, lần nữa thấp xuống. Người kia chúng ta nhất định phải đạt được, nghe nói hắn chả chỉ có hơn 20 tuổi. Hơn 20 tuổi người trẻ tuổi, liền đã có được dạng này năng lực, hắn gen nhất định rất tốt, liền xem như hoàn chỉnh nhân bản, hẳn là cũng không kém. Chớ cách nói ra, bất quá. Sau đó, xoay người lần nữa nhìn về phía Lao Quang Hàn gia, lần này phái chúng ta người ở nơi đó hảo hảo nhìn chằm chằm, không cần để công ty của chúng ta bị hao tổn. Liên tục đã mất đi hai nhà, sau là rất lớn tổn thất, không thể lại tổn thất nhà thứ ba. Một chỗ bố trí xa hoa trong phòng, Zeno Ot lần nữa gặp được Từ Quân Nghiêu cùng Ngộ Tuyết, bất quá cùng lần trước đắc ý so sánh, lần này mặt có vẻ hơi âm trầm. Nhìn thấy Zeno Ot khó thụ như vậy dáng vẻ, Từ Quân Nghiêu lại cười, nàng biết, đây là Dương Đình kế tác. Thế nào? Các ngươi có phải hay không bị Dương Đình trình thảm? Ta tin tưởng, chỉ cần chúng ta tại một ngày này, các ngươi ở bên ngoài liền sẽ chịu khổ một ngày. Thư quân yêu cười lạnh nói. Thế nhưng là, dễ nộ hồ tâm trầm biểu lộ thu vào, sau đó nhìn lấy nàng nói nói ngươi tình nhân cũ cản rỡ không được bao lâu. Hắn giết khu ma người, mà lại là cao giai khu ma người, toàn bộ nước Mỹ đều sẽ không bỏ qua hắn. Hắn chỉ có một con đường chết, bên ngoài sau bày ra thiên la địa võng, hắn chạy không được. Dễ nộ đối tử quân liêu nói ra. Ừm, ngày mai khoảng giờ này, các ngươi nên có thể đạt được hắn tử vong tin tức. Dễ nộ đối tử quân liêu nói ra. Hy vọng đến lúc đó, có thể để ngươi hết hy vọng. Sau đó, dễ nộ đi. Từ quân liêu trên mặt loại kia khinh thường trào phúng không thấy, thay vào đó là một loại lo lắng. Khu ma người, hắn coi là những này đây là phim điệu đặt đồ vật, thế nhưng là, không nghĩ tới vậy mà thật tồn tại. Mà lại, Dương Đình còn giết chết khu ma người. Này bằng với là triệt để kết cừu hận. Nhìn thấy vừa rồi tại dệ nổ ôt trước mặt còn không khuất phục, không cúi đầu từ quân liêu, bây giờ lại có chút lo lắng. Ngọng tuyết đi qua, đối nàng chấn an nói. tỷ tỷ, ngươi yên tâm, Dương Đại ca sẽ không có chuyện gì, hắn lợi hại đây. Ừm. Từ quân liêu cũng gật đầu. Nàng đồng dạng biết Dương Đình lợi hại. Không phải cũng sẽ không đem cái kia phách lối rột cho chế phủ. Thế nhưng là, nơi này dù sao cũng là nước Mỹ, thủ hộ nước Mỹ liền là khu ma người. Hiện tại Dương Đình ở chỗ này, một khi bị xem như ma quỷ, liền sẽ gặp phải toàn nước Mỹ nghiêm khắc nhất đả kích. Cái kia, tình huống thật không thể lạc quan. Thế nhưng là, nàng lại không có bất kỳ cái gì biện pháp, bất kể như thế nào, không thể tại dễ nổ ồ trước mặt biểu hiện ra cái gì một điểm lo âu và nhát gan. Nàng tin tưởng Dương Đình, tin tưởng Dương Đình nhất định có thể chuyển nguy thành an, tin tưởng hắn có thể xử lý tốt hết thảy. Điện thoại người sử dụng mời xem đọc, càng có ưu thế chất độc thể nghiệm, giá sách cùng máy tính bản đồng bộ. Chương 610, Thiên La Địa Võng. Trong nước, Long Tổ Căn Cứ. Huấn luyện viên, số không thế nào. Đỗ Đố Ngông đối Trung Dĩnh hỏi. Mà còn lại huynh đệ đồng dạng chăm chú nhìn chằm chằm nàng nhịn. Trung Dĩnh thở dài một hơi, sau đó lắp đầu. Hắn giết khu ma người. Trung Dĩnh thanh âm nặng nề nói. Cái gì, giết khu ma người. Đỗ Ngông còn còn nó huynh đệ của nó lập tức ngây ngẩn cả người. Nước Mỹ khu ma người, giống như hoa hạ hộ đạo giả, đều là nhân vật hết sức mạnh. nhưng là Cùng Hoa Hạ tu đạo hệ thống khác biệt chính là, những khu ma đó người tất cả đều là người mang dị năng chiến sĩ. Những người kia từ nhỏ đã có không như người thường thiên phú, nhưng là đi qua ngày mai bồi dưỡng sau đó, liền trở thành dị năng giả. Đồng dạng chia làm mấy cái đẳng cấp. Dị năng giả vì mình uy danh, nội bộ có một đầu không trở thành quy định. Ai nếu là dám can đảm khiêu khích khu ma người uy nghiêm, liền sẽ gặp phải toàn thể khu ma người trả thù. Mà lại, cái này trả thù bất kể đại giới, bất kể chi phí. Thẳng đến bọn hắn đem người khiêu khích triệt để phá tan. Hiện tại, huấn luyện viên lại nói cho bọn hắn, số 0, giết khu ma người, này bằng với là thông long vỏ vẽ ổ. Về sau, liền xem như trở lại trong nước, chỉ sợ cũng phải phiền phức không ngừng. Hiện tại cho số 0, gọi điện thoại, để hắn nhanh rút về đến A. Đỗ mông một mặt lo lắng nói ra. Vô dụng, số 0 nói hắn chả có trọng yếu sự tình muốn làm, sự tình làm không xong, tuyệt không trở lại. Trung dĩnh nói ra. Cái gì sự tình so mệnh còn trọng yếu hơn. Có huynh đệ nhịn không được hỏi. Bạn hắn bị Tây Phương bở dịt gia tộc mang đi. Hắn muốn lần lượt diệt đi bở dịt gia tộc sinh ý cứ điểm. Bước bách bọn hắn đem bạn hắn kêu đi ra. Trung dĩnh nói ra. Nghe nói như thế, đám người trầm mặc. Tại cảm động đồng thời, cũng tại kính nể. Nếu như là đổi lại mình có thể làm được hay không. Chẳng lẽ, ta a liền cái gì cũng không thể làm sao. Hắn nhưng là, dựng lên đại công, vì huynh đệ của chúng ta báo thù lại nhiều lần giúp chúng ta, chúng ta cứ như vậy chớm mắt nhìn. Một cái huynh đệ nhịn không được hỏi, nước mỹ bên kia sau so hướng hoa hạ làm áp lực, hoa hạ một thanh phủ nhận cự bọn hắn nói xấu. Hiện tại liền xem như hắn thật gặp nạn, chúng ta cũng bất lực. Trung dĩnh vô lực nói ra, chúng ta làm như vậy, có phải hay không không địa đạo? Một sĩ binh biệt quát nói, cái này cũng là không có cách nào. Trung dĩnh đồng dạng thanh em trầm trọng nói ra, lục trấn lương văn phòng. vừa mới phá được đại án. Lục Chấn Lương đạt được khen ngợi, mà tại huy trường của hắn bên cạnh còn có một cái hộ, bên trong chứa hoa Hạ Quốc nhà anh hùng Hưn Trương. Thế nhưng là, nhưng không có được thưởng người danh tự. Nếu như hắn trở về, đem cái này Hưn Trương giao cho hắn. Nếu như hắn chưa có trở về, liền đem những này giao cho Long Tổ những huynh đệ kia, tính là là một cái tập thể vinh dự. Phùng Lão gia tử thanh âm nặng nề nói, cha, hắn đến cùng thế nào? Lục Chấn Lương lần nữa hỏi, Cựu tử Nhất Sinh. Phùng lao ra từ trầm mặc thật lâu, rốt cục nói ra: Hắn lần này đem sự tình huyên náo quá lớn, sau bị khu ma người để mắt tới, mà lại lại là thân ở nước Mỹ chỗ sâu, hoặc là về khả năng tới tính, cơ hồ là không. Nước Mỹ Dương Đình từ cái kia nguồn năng lượng công ty sau khi đi ra liền phát hiện mình sau bị người giám thị, khắp nơi đều có video theo dõi, hắn không nghĩ lấy nghỉ ngơi, trực tiếp chạy về phía kế tiếp công ty, thái không số một thông tin công ty. Công ty tổng bộ nằm ở nước Mỹ Hoa Phủ, cao lớn kiến trúc, tọa lạc tại Hòa Bình nữ thần bên cạnh, thế là tài chính đại hạ đứng đối mặt nhau, lộ ra mười phần hùng vĩ. Thế nhưng là, tại hắn vừa mới tìm xong mục tiêu, chuẩn bị lên đường thời điểm, lại đã bị bao vây. Chuẩn xác mà nói là ba người. Mỗi người tóc đều rất đặc biệt, bên trong một cái là hỏa hồng sắc, lộ ra rất sáng. Mặt khác hai cái, sắc thực tuyết trắng. Bọn hắn đem dương đình ngăn ở bên đường phố, mà tại bọn hắn vừa mới đứng thẳng sau đó nơi này lập tức bị phong tỏa, một cỗ lại một cỗ xe bọc thép bao vây nơi này, một đôi lại một đội toàn bộ vũ trang binh sĩ bảo thủ, trung quanh nhà lầu toàn bộ bị thanh không, mà tại cái kia mấu chốt vị trí lại dính đầy tay bắn tỉa, trong lúc nhất thời, nơi này thật trở thành thiên la địa võng, Dương Đình nhìn lấy hết thể trung quanh, nhịn cười không được, các ngươi thật đúng là tốn công tốn sức a, chú ý nơi này không riêng gì mặt đất, trong vũ trụ càng là có vô số khỏa vệ tinh nhắm ngay nơi này. Và ti căng giáo đỉnh. Đức Quốc Cổ Bảo. Uy quốc Câm Dương gia tộc. Đông Dương tương đầu thuật gia tộc. Khu ma người tổng bộ. Các quốc gia đều chú ý tới nơi này, chúng ta muốn hay không khai thác một số biện pháp. Thư kỳ đối một cái lão đầu hỏi. Tại sao phải che che lấp lấp, dạng này liền rất tốt, làm cho tất cả mọi người tất cả xem một chút, tới nơi này khiêu khích hạ tràng, ma quỷ, cuối cùng là phải xuống địa ngục. Cái kia lão đầu ánh mắt thâm thúy, tựa hồ là một mảnh vũ trụ tinh không. Trong pháo đại cổ, chớ cách đồng dạng đang quan sát TV, bọn hắn có chuyên môn vệ tinh. Lại nói, lần này bản thân cũng có bọn hắn tham dự, trực tiếp quan sát loại này khu ma quá trình, là theo lý thưởng đương nhiên sự tình. Ta muốn nhìn một chút, người này, có thể chống bao lâu? Chớ cách nói ra, mấy cái kia đều là cựu cấp khu ma người, so hẳn còn cường hãn hơn một số. Ba người liên thủ, chắc hẳn hắn sống không qua ba phút đi. Ừm, ta cũng là cái nhìn này. Sau đó chơi cách lần nữa đối quản gia hỏi cùng những khu ma đó người đảm xong chưa. Đám tốt, bọn hắn sau đáp ứng, đến lúc đó, đồng ý chúng ta đối tên ma quỷ kia tiến hành huyết dịch cùng thân thể tổ chức thu thập mẫu. Ừm, như vậy cũng tốt, dù sao chúng ta sau tổn thất nhiều như vậy, bọn hắn nếu làm một khi đều không cho bước, không khỏi làm quá tuyệt tình. Mà tại cách đó không xa trong phòng. Dễ nộ ột đồng dạng đi tới tử quân nghiêu trước mặt. Ngươi lại tới đây làm gì? Tử quân nghiêu sắc mặt chán ghét nói ra ta tới cấp cho ngươi nhìn chút đồ tốt. Zeno Ot vừa cười vừa nói, trên mặt có không che giấu được đắc ý. Nhìn thấy Zeno Ot biểu lộ, Từ Quân Nghiêu cùng Mộng Tuyết trong lòng cảm giác nặng nề, có một cố dự cảm không tốt. Sau đó, Zeno Ot mở ra TV. Sau đó, lại thâu nhập một cái đặc thù tín hiệu. Ngay sau đó, cái kia hình ảnh xuất hiện. Từng dãy xe bọc thép, từng đội từng đội vũ trang nhân viên. Còn có cái kia lính nha lính nhít cầm súng, giờ phút này, tất cả đều nhắm ngay một người. Mà đợi đến thấy rõ người kia thời điểm, từ quân nghiêu kèm chút khống chế không nổi mình, khóc lên. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Từ quân nghiêu nhịn không được nói ra, rốt cuộc là không giả bộ được. Bên cạnh mộng tuyết, đồng dạng gương mặt lo lắng, nắm đấm đều nắm lại. Người cho rằng, uy hiếp của hắn, đến từ những này súng pháo sao? Dễ nộ ốt cười hỏi, cùng hưởng thụ hiện vào thời khắc này. Không. Uy hiếp của hắn là ba người kia. Ba cái kia cơ hồ là mỗi cái đều có thể bắt hắn cho diệt đi người. Bọn hắn là khu ma người, chuyên môn khu trừ giống hắn dạng này ma quỷ. Zeno Hot đặc ý nói, "Không. Không có khả năng. Không có khả năng." Từ Quân Nghiêu một mực đang lắc đầu, không dám tin tưởng sự thật trước mắt. Tại hắn bước vào nước Mỹ một khắc này, liền đã quyết định, hắn vĩnh viễn cũng trở về không được. Các ngươi ngay ở chỗ này nhìn lấy hắn, nhìn hắn là chết như thế nào đi. Hắn muốn thông qua hủy hoại sản nghiệp của chúng ta biện pháp đến bức ta đi vào khuôn khổ, xem ra, chỉ có thể là hắn mong muốn đơn phương. Zeno nộ đắc ý nói. Chương 611, nhân tạo tuyết rơi sao. Zeno nộ gương mặt đắc ý cùng cười trên nỗi đau của người khác, hắn hiện tại cũng tại vẹn vẹn nhìn chầm chầm màn hình, e sợ cho bỏ lỡ một cái màn ảnh, e sợ cho bỏ lỡ một điểm đặc sắc. Không cần nghĩ, tiếp tình tiết kế tiếp, cũng có thể đoán cái thông thấu. Nam nhân kia hạ tràng, chỉ có một chữ chết duy nhất khác biệt, liền là chết phương thức khác biệt mà thôi. Bên cạnh, từ quân nghiêu cùng mộng tuyết lúc đầu đối dương đình lòng tin mười phần, thế nhưng là, nhìn thấy cái trạng diện này thời điểm, cũng không nhịn được tâm tình rơi xuống thung lũng. Đồng ốc, người đi! Người đi a Từ quân nghiêu đối màn hình hô, trong ánh mắt tràn đầy nước mắt. Thật chặt bắt lấy mộng tuyết tay, e sợ cho mình bùng ra, sẽ ngã xuống đi. Bên cạnh, mộng tuyết biểu hiện cũng không khá hơn chút nào. Đồng dạng lo lắng, đồng dạng một mặt lo lắng Đây quả thật là thiên la địa võng, thật là tường đồng vét sát. Tư Tỷ nói không sai, ngươi như thế nào ngốc như vậy a? Dương Đình nhìn trước mắt ba người, trên mặt mặc dù đang cười, nhưng là, nhưng trong lòng sau cảnh giác và phận. Đối diện ba người tất cả đều là nữ nhân. Hai cái tóc bạc nữ tử, hất lên màu trắng áo choàng, sắc mặt trắng bệnh trên mặt không có một tia huyết sắc, giống như là một cái bị đặt ở thủy tinh quan bên trong đã chết đi người. Một cái khác tóc màu lửa đỏ nữ tử, nhìn đồng dạng quái dị, Hất lên một cái màu đen áo choàng màu đen trên môi, ngậm lấy một tia cười lạnh. Ba người nhìn lấy Dương Đình, ánh mắt băng lãnh mang theo cửu hận. Hạn là tại trên tay của người chết đi. Một cái tóc bạc nữ tử hỏi. Là hắn ngăn ta, ta liền giết hắn. Dương Đình thản nhiên nói. Cũng không có bởi vì đối phương lãnh khốc biểu lộ, biểu hiện ra cái gì một điểm nhát gan. Dù là chiến đến cuối cùng, mình hoàn toàn thua, nhưng là, cũng không thể yếu đi khí chẳng. Người đang chết. Cái kia mái tóc màu đỏ nữ tử nói ra. Sau đó, hai cái tóc bạc nữ tử tay bên trong đồng thời xuất hiện một cây pháp trượng. Pháp trượng có dài hơn một thước, tại cái kia pháp trượng đỉnh, khảm nạm lấy một khỏa sáng tỏ lam bảo thạch, như là hiền lành đá quý, dưới ánh mặt trời lóe ra băng lánh ánh sáng. Theo pháp trượng lấy ra, sau đó, hai người trong miệng, liền bắt đầu không ngừng ngầm sướng, từng cái không lưu loát khó hiểu âm tiết, từ hai người trong miệng phát ra tới. Pháp trượng đồng thời vung dậy trong thiên địa năng lượng phảng phất đều bị bọn hắn điều động, mà lúc đầu tinh không vật lý, giờ khắc này đột nhiên trở nên mây đen dày đặc, một khối nặng nề hất vân bao phủ tại vùng này trên không. những cái kia nguyên địa chờ lệnh binh sĩ liềm súng, toàn cũng nhịn không được toàn thân run rẩy. thế nhưng là đây vẫn chỉ là bọn hắn thân ở biên giới vị trí, mà tại cái kia trung tâm vị trí hiện tại có thể rõ ràng nhìn thấy nơi đó kiến trúc sau bị phụ lên tầng một thật dày băng tinh từ huyết. Cái kia từng mảnh từng mảnh màu trắng đông tuyết từ trên trời giáng xuống, thế nhưng là, để cho người ta nghi hoặc không hiểu là, tuyết này hoa tựa hồ quá lớn điểm, mà lại, lại quá cứng một chút. Không có một mảnh đông tuyết tựa hồ cũng như cùng một cái thật mỏng dao, dù cho cách màn hình, cũng có thể cảm giác được cái kia bông tuyết sắc bén. Đông tuyết bay xuống, không, chuẩn xác mà nói là phi lạc. Từng mảnh từng mảnh đông tuyết, như là từng thanh từng thanh lưới dao, từ trên trời rơi xuống. Bộ cách cách, từng đợt vỡ vụn thanh âm như là từng khối pha lê, cái kia trong suốt bông tuyết, cứng rắn như đao, phản phất có thể chiếu rọi ra người cái bóng. Đúng lúc này, cái kia người khoác màu đen áo choàng, có lấy tóc màu lửa đỏ nữ tử đồng dạng động trong tay quyển trượng vung dậy, trong miệng đồng dạng tại ngâm sướng. Đồng dạng là không lưu loát khó hiểu âm tiết, đồng dạng là liên tiếp ngâm sướng, giống như tại cùng thiên địa câu thông. Gió nổi lên. Gió càng lúc càng lớn, vừa mới bắt đầu là gió nhẹ, cuối cùng là cuồng phong, cho tới bây giờ biến thành gió rét thấu xương mà ở trên bầu trời màu đen mây đen cũng tại đi theo biến hóa trong lúc nhất thời đợt phân sóng quyển phong khởi vân dũng hô hô hô cái kia lăng liệt phong thanh kéo theo lấy bông tuyết từng mảnh từng mảnh bông tuyết bản thân liền như là từng cái bay múa lơi dao tại cái này gió lớn trợ lực dưới hiện tại trở nên càng thêm cuồn bạo, càng thêm tấn mãnh hưu hưu hưu từng đợt không khí bị cắt đứt thanh âm truyền đến cái này phim địa phương giống như tạo thành một cái tự nhiên đao trận mỗi một cái lâm vào trong đó người đều sẽ hiển nhiên thiên đao vạn quả hoàn cảnh. Một màn này, triệt để sợ ngây người những cái kia quan sát. Có ít người đứng tại trên nhà cao tầng, quan sát một màn này, đồng thời lợi dụng viễn chỉnh quay phim, đem cái này thời gian thực truyền tống đến trên mạng. Trong lúc nhất thời, toàn bộ nước Mỹ sôi trào, sau đó, toàn bộ thế giới đều thấy được cái này hình ảnh. Quyết đấu đỉnh cao, Tây Phương khu ma người. Khốc. Quá khốc. Đây là đang quay phim lớn sao? Tình huống như thế nào? Đơn giản quá khốc xe bọc thép tay bắn tỉa, toàn bộ vũ trang nhân viên. Đây là muốn bắt phần tử khủng bố sao? Có người nhìn thấy video sau đó, nhịn không được cảm thán. Nhất là nước Mỹ dân chúng nhìn thấy những này, càng là nhiệt huyết sôi trào, từng cái cảm giác toàn thân đánh máu gà một dạng, hận không thể mình cũng là hiện trường một thành viên. Tập kích khủng bố. Đây là ứng đối tập kích khủng bố tư thế. Thế nhưng là, sau đó, bọn hắn liền bị ở giữa cái kia bạo phong tuyết tràng cảnh dọa sợ. Đây là cái gì? Là nhân tạo tuyết rơi sao? Ba người kia là ai, như thế nào còn có một cái hoa hạ hầu tử? Cái kia hoa hạ hầu tử đang làm gì? Những cái kia tay bắn tỉa vì cái gì không trực tiếp nổ hắn? Hết thể đều tại tiếp tục, thảo luận đồng dạng đang nhiệt liệt đang tiến hành. Mà tại hoa hạ quốc bên trong, có chút thông qua mạng bên ngoài người, đồng dạng thấy được cái video này. a người kia rất quen thuộc. Hắn là đang đóng phim sao? Làm cái gì vậy? Không phải đang đóng phim, là tại súng thật đạn thật. Còn bà nó? Cũng quá lớn a Hắn đến cùng phạm vào tội gì? Tại sao phải như thế đối lại hắn? Hừ, hắn là phần tử khủng bố. Lúc trước lúc ở trong nước, ta liền nhìn hắn không phải người tốt, hiện tại quả là thế, loại người này, liền nên sớm một chút diệt trừ. Đúng vậy à, lúc trước bởi vì không chế virus rút xin phong bệnh, liền mưu toan áp chế chính phủ, cũng chính là chính phủ chúng ta tha thứ, đi nước Mỹ, muốn bị xử bắn. Cái gì? Tập kích khủng bố. Ta như thế nào không biết? Người không biết nhiều. Hắn nổ nát hai tòa nước Mỹ cao khoa kỹ công ty, thậm chí còn đưa tới quốc gia tranh chấp, loại người này chính là như vậy, không thành thật, đi tới chỗ nào đều sẽ cho quốc gia bôi đen. Bại hoại chúng ta người hoa hình tượng. Cái kia gió giật tại gào thét, tuyết đao đang bay múa. Tất cả mọi người đang quan sát, muốn xem lấy cái này phần tử khủng bố đến cuối cùng đạt được chế tài chính nghĩa đạt được mở rộng. Sau đó, tóc đỏ nữ tử trong tay pháp trượng lần nữa vung gầy, những cái kia gió, giống như là nhận được mệnh lệnh binh sĩ. Vậy mà tạo thành từng cỗ từng cỗ giận lưu. Mà tại cái kia lưu động bên trong, sáng như tuyết bông tuyết bay động, hình thành một cỗ tuyết đao lưu. Hướng phía Dương Đình mau chóng đuổi theo. Dương Đình ánh mắt run lên, sau đó, thả người nhảy lên, tránh đi cái kia cái vị trí. Tạch tạch tạch. Cái kia từng thanh từng thanh tuyết đao, tất cả đều rắn chắc đánh trên mặt đất, trên mặt đất đánh ra một cái lỗ to lớn. chương 612, chạy A. Những người kia thấy cảnh này, triệt để trợn tròn mắt, đây là cái gì? Đây là đặc hiệu sao. Cái kia phi đao đồng dạng đông tuyết, còn có cái kia nhảy lên mấy chục trượng, tốc độ cơ hồ dùng mắt thường đều không thể bắt người phương đông. Đây hết thể đều quá ma huyễn. Người này là đông phương ma quỷ, đến chúng ta nơi này làm loạn, hiện tại, đang chúng ta khu ma người toàn lực rào sát. Một hàng chữ màn xuất hiện ở trên màn hình. Đông phương ma quỷ, khu ma người. Toàn lực rào sát. Những người kia nhìn thấy màn này, lại nghe đến mấy cái này từ ngữ, khốc, Đơn giản quá khốc. Sau đó, càng là không nháy một cái nhìn lấy, mà tại nước Mỹ quốc gia an toàn bộ. Hiện ở hiện trường tình huống chiến đấu, sau bị mọi người hiểu biết, muốn hay không, hiện tại chặt đứt loại này video truyền bá. Một cái an toàn cố vấn lần nữa đối thượng thủ thủ lĩnh hỏi. Không cần. Khu ma người chiến đấu video, lại không phải lần đầu tiên chạy ra, đã áp chế không nổi, vậy liền để dân chúng biết đi. Thế nhưng là, vạn nhất, cái kia người phương đông thắng đây. Cái kia an toàn cố vấn lần nữa hỏi. Nhìn thấy cái video này, tự nhiên là có thể tăng cường dân Trung Quốc ra cảm giác tự hào cùng lòng tự tin. Thế nhưng là, vạn nhất khu ma thất bại đâu? Đối quốc dân là một cái như thế nào đạ kích? Thất bại. Cái kia thủ lĩnh biểu lộ trong nháy mắt trở nên âm trầm. Không có khả năng thất bại, loại tình huống này, cái kia khỉ ra vàng, không có khả năng thắng lợi. Ta nói là vạn nhất đâu? Cái kia an toàn cố vấn lần nữa hỏi. Thủ lĩnh ngây ngẩn cả người. Dương đình tại cái kia không ngừng bay múa tuyết đào truy kích dưới, không ngừng trốn tránh, không ngừng nhảy vọt, không ngừng tránh né, Như cùng một cái một mực đang bị động bị đánh chuột. Nước Mỹ người xem. Đánh tốt, đánh chết hắn. Dám ở chúng ta quốc gia càn rỡ, đánh cho đến chết. Khu ma người, thật khốc. Hoa hạ người xem. Ai, quả nhiên vẫn là bị đánh phần, tại sao phải đi kiếm chuyện. Liên sợ sau khi hắn chết, hắn chết không sao, chỉ sợ nước Mỹ đối hoa hạ suất ngoại nhân viên kiểm tra càng thêm dạng trong tháo đài cổ, Zeno Odin nhìn lấy cái kia như là chuột đồng dạng vẫn luôn đang chạy trốn, căn bản không hề có lực hoàn thủ dương đỉnh, nhện xuống cười to, hắn chết chắc. Zeno Odin tại càn rỡ cười to, còn bên cạnh Tử Quân Liêu cùng Mộc Tuyết lại càng là lo lắng, nhất là nhìn thấy những bay đó múa đông tuyết, như là lưỡi dao đồng dạng thời điểm, càng là trong lòng căng thẳng, quá hung hiểm, quá hung hiểm, căn bản không có đường sống, liền xem như tránh thoát những này lưỡi dao, thế nhưng là những cái kia toàn bộ vũ trang nhân viên làm sao bây giờ? Bọn hắn có thể tất cả đều tại chờ lệnh. Mà lại, theo chiến đấu thời gian trì hoãn càng lâu, càng nhiều viện quân sẽ đuổi tới. Đến cuối cùng, Dương Đình sẽ tại những người này đang bao vây, bị bắt giết. Dương Đình thân thể đang ngảy vọn, lang ba vi bộ một mực đang khẩn trương vận chuyển. Những cái kia tuyết đao mấy lần xẹt qua thân thể của hắn, trên mặt của hắn, lưu lại từng đạo vết cắt. Thật là toàn tâm đau. Lần này, cái kia gió hình dạng lần nữa cải biến, vậy mà biến thành vòi rồng bộ dáng, mà tại vòi rồng bên trong tất cả đều là âm sáng băng tuyết, vòi rồng một một đường múa, tốc độ nhanh lạ thường, giống như một cái cự đại cối xay thịt. An hắn, an hắn. Nước Mỹ người xem đang quan sát, thậm chí không ngừng tại trực tiếp phía trước ủng hộ. Toàn thân dính đầy lưới dao vòi rồng, thật như cùng một cái giống như dã thú, chỉ cần bị thôn phệ, trong nháy mắt liền sẽ bị lộ sạch toàn thân huyết đủ. Tình huống này để những cái kia là Dương Đình lo lắng người trong lòng căng thẳng. Chạy a, chạy a. Từ Quân Nghiêu cùng Ngộng Tuyết nhìn màn ảnh, Không ngừng tiêu to, các nàng sợ hãi, sợ hãi Dương Đình dừng lại bị ăn sạch, chạy, có thể chạy đi nơi đâu? Dễ nổ ốt cười lạnh nói, hô hô hô hô, không ngừng tiếng rít, Dương Đình Y Nguyên đang không ngừng tránh né, hắn muốn muốn tới gần ba người thân thể, thực hành cận chiến, thế nhưng là hắn căn bản không có cơ hội, đối diện ba người cũng đồng dạng không có cho hắn cơ hội, còn không chết sao? Tóc đỏ nữ tử khoe miệng quát lạnh. ánh mắt bên trong tràn đầy băng lãnh. Sau đó. Pháp Trượng lần nữa vung dậy, tại cái này Bạo Phong Tuyết bốn góc mặt, lần nữa lên hai cái vòi rồng, mỗi một cái đều là như thế bá đạo, mỗi một cái đều là kinh người như vậy. Nơi này hết thảy đều đã lên băng, mà cái kia bốn cái vòi rồng sau khi thức dậy, những nơi đi qua, chân nhăn một mảnh, tất cả thấy rõ tất cả đều bị quét đi, một điểm không lưu. Ba đài Long Quyển gió đem nơi này toàn bộ chiếm cứ, không ngừng lượn vòng dạo sát. Dương Đình muốn tránh lui, thậm chí rời đi, thế nhưng là. Căn bản không có đường ra, hết thảy tất cả, tất cả đều bị phong kín. Trong ngay mắt, nơi này thật trở thành núi đao kiếm trận. Chết đi. Trên trời tuyết đao cùng trên đất tuyết đao phảng phất toàn đều nghe được mệnh lệnh. Tất cả đều bay múa lên, trong không khí, không ngừng chuyển đổi, liền như là từng thanh từng thanh răng cưa. Bắt hắn cho ta cắt nát, bắt hắn cho ta cắt nát. Dễ nổ lần nữa điên cuồng kêu to. Thanh âm bên trong tràn đầy khinh cuồng. Muốn kết thúc rồi à? Mọi người thấy cái kia tóc đỏ nữ lang cánh tay trên mạng dương lên, phóng phật cái này toàn bộ thế giới băng tuyết đều bị nàng nâng lên, theo cánh tay nàng nâng lên, trên mặt hiện lên vẻ điên cuồng. sau đó, những cái kia lơ lửng lưỡi đao tất cả đều siêu lấy dương đình lôi cuốn mà đi. Dương đình bị vây quanh tại một cái tràn đầy lưỡi đao cầu bên trong. Quả bóng kia càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng nhỏ, đến cuối cùng, thậm chí chỉ có thể cho phép người kế tiếp. Mà khi cái kia nhỏ nhất không gian toàn bộ bị đè ép thời điểm. Cũng chính là Dương Đình bị thiên đao vạn quả bị ma diệt ngay cả xương cốt cũng không thể còn lại thời điểm. Ai đều không biết hoài nghi cái kia phi đao sắc bén trình độ. Sàn nhà cứng rắn, còn có cái kia bay múa tuyết đao hoàn toàn cắt chém không còn hình dáng bức tường, toàn bộ cũng đã thay đổi dáng vẻ. Hiện tại, bị đè ép tại cái này cái địa phương, đã hoàn toàn biến thành tuyệt địa, không có bất kỳ cái gì một điểm còn sống khả năng. Chết! Ha ha ha! Ma quỷ cuối cùng là phải xuống địa ngục. Trong tháo đài cổ. Dễ nồ ôt nhìn lấy hình ảnh, trên mặt hiện lên tiếu dung. Nhưng là, không cần cắt chém cái gì đều không thừa xuống, tốt nhất vẫn là giữ lại chút huyết nụ. Mà tại mặt khác trong phòng, dễ nồ ôt nụ cười trên mặt trở nên càng thêm điên cuồng, mà ở bên cạnh hắn tử quân nghiêu cùng ngộng tuyết sau che miệng lại. Hoa hạ mọi người thấy nơi này sau đó, trong ánh mắt một trận bi ai. Giữa sân, cái kia mái tóc màu đỏ nữ tử, pháp trượng lần nữa vung dậy, cuồng phong trở nên lớn hơn. Cái kia dần dần thu nhỏ đau đồng, càng là lần nữa thu nhỏ. Khu ma. Mái tóc màu đỏ nữ tử lần nữa hô to một tiếng. Tuyết đao sáng như tuyết, trên không trung quần vũ. Thân ở trong đó Dương Đình, trong ánh mắt mang theo điên cuồng. Trên người, sau có huyết dịch đang chảy. Còn không chết sao. Cái kia liền tiếp tục. Tóc đỏ nữ tử nói lần nữa. Thế nhưng là, lần này, Dương Đình lại bất động. Chính tại những người kia nắm chắc thắng lợi trong tay thời điểm. Đột nhiên, tại trận này bên trong, đột nhiên có một cô khô nóng. Ừm. Chuyện gì xảy ra? Lửa cháy. Dương đỉnh trong tay thủ lớn biến ảo, phảng phất là một cái thủ quyết tại kết động, đến cuối cùng, một bó đuốc dẫn động. Chương 613: Giết không tha. Lúc đầu khắp nơi đều là phong tuyết, thậm chí, tuyết đao bay múa, trong nháy mắt biến thành một cái biển lửa. Từng đạo từng đạo hỏa diễm như là da áp hỏa long, đang không ngừng bay múa xoay quanh. Cái kia cự đại long đầu hỏa long ngẩng lên, ở nơi đó của Vũ. Mà vừa rồi những cái kia phong tuyết Giờ phút này sau toàn bộ hóa thành hư vô, mặc kệ cái kia hai cái tóc bạc nữ tử, trong miệng như thế nào ngâm sướng, nơi này cũng rốt cuộc tung bay không nhỏ một mảnh tuyết. Cùng lúc đó, cái kia đồng thời dừng lại còn có cái kia cuồng hô gió lớn. Thế nhưng là, ở cái này chung quanh vị trí, lại bị từng đạo từng đạo hỏa diễm cho phong bế, nơi này trong khoảnh khắc liền liền trở thành một cái biển lửa. Như cùng một cái hỏa hoa vứt xuống đở bột bên trong. Cấp tốc nhóm lửa. Chuyện gì xảy ra? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đám người hoảng sợ, liền ngay cả cái kia tóc đỏ nữ tử, giờ phút này, cũng không có vừa rồi đắc ý, trên mặt tất cả đều là hoảng sợ. Làm cái gì? Đây rốt cuộc đang làm cái gì? Sang, nơi này là ai tại nhóm lửa sang? Những cái kia quan sát khu ma người, giờ khác này toàn bộ đều đang nhìn đây hết thảy. Sang, chỉ có sang mới có vừa rồi tình huống kia. Không, đây không phải sang. Các ngươi nhìn, ngọn lửa kia trong không khí thiêu đốt. Mà cái kia trung ương vị trí lại là một đầu hỏa long. Hỏa long đang du động, đang không ngừng du động. Như vậy Đông Phương Long, ta thượng đế, đây đều là cái gì? Ma quỷ, người này là ma quỷ. Là một cái Đông Phương ma quỷ. Lúc đầu nắm chắc thắng lợi trong tay, thế nhưng là đột nhiên, cái này tình thế chuyển tiếp đột nột. làm cho tất cả mọi người đều trò chơi phản ứng không kịp. Nhất là những cái kia bị tuyên truyền muốn khu ma người. Hiện tại, càng là cảm nhận được to lớn uy hiếp. Cự Long gầm thét, hướng phía cái kia tóc đỏ nữ tử thôn vệ đi qua giữa sân truyền đến tóc đỏ nữ tử không cam lòng thanh âm còn có cái kia to lớn hoảng sợ thế nhưng là vô dụng cái kia tóc đỏ khu ma người trong nháy mắt liền bị to lớn hỏa long thôn vệ sau đó cái kia hỏa long lần nữa bay múa đồng dạng hướng phía mặt khác hai cái bay đi hai người vừa rồi trên mặt loại kia lánh khốc thần sắc không thấy thay vào đó là một loại to lớn hoảng sợ muốn tránh né tuy nhiên lại căn bản tránh phòng không được Đây hết thể đều phát sinh ở vài giây đồng hồ ở giữa, tất cả mọi người chưa kịp phản ứng. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Tất cả mọi người đang nghi ngờ. Trong pháo đài cổ dễ nổ ột ánh mắt lạnh lẽo, Nhàn nhạt nói một câu vừa rồi hắn là tại bảy trận. Khu ma người bị ban, giờ phút này, càng là vẻ mặt nghiêm túc. Sỉ nhục, đây là bọn hắn sáng tạo đến nay, gặp phải lớn nhất sỉ nhục. Ai có thể nói cho ta biết là chuyện gì xảy ra? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ngồi ở vị trí đầu người, gõ cùng với chính mình dưới chỗ ngồi cái ghế, giống giận nói ra. Đúng lúc này, bên cạnh vừa đi tới một cái tóc trắng phơ, ánh mắt hung ác nhăm hiểm, vóc dáng rất thấp thương mụ giả, nàng chống ba tong, lại là một cái hoa hạ người. Hội nghị trưởng tiên sinh, nếu như ta đoán không lầm, từ từ vừa mới bắt đầu, người này cũng không phải là tại chạy trốn, hắn là tại bày trận, Bày trận, bày yêu trận, kệ xa nộ khí nói, bố cái này hỏa long đại trận. Nghị trường đại nhân hẳn là rõ ràng, cái này trong thiên địa, tràn ngập các loại năng lượng, phong hỏa lôi điện, kim mộc khí hậu. Trong thiên địa, mỗi một loại năng lượng đều là một loại quần bạo tồn tại. Thế nhưng là, tại ba vị khu ma người sau rút lấy trong thiên địa gió cùng lạnh, trong thiên địa đã mất cân bằng, dư thừa liền là lửa cùng xét đánh, như không người dẫn rát, dù sao sẽ từ từ cân bằng. Nhưng là bây giờ đã kinh biến đến mức nóng nảy, lại thêm hắn cố ý dẫn đạo, tất nhiên sẽ tạo thành càng lớn phá hư. Nếu như ta đoán không lầm, lửa này chỉ một trong số đó. Tiếp xuống chỉ sợ. Chỉ sợ cái gì? Chỉ sợ còn có thiên lôi. Cái kia Láo Thái bà nói ra. Chẳng lẽ hắn là đa hệ dị năng giả? Kệ sả nói ra. Nghị trường đại nhân, ta nói qua, Đông Tây Phương tu luyện hệ thống không giống nhau. Hắn không phải đa hệ dị năng giả, tuy nhiên lại có thể lợi dụng đa hệ dị năng. Mà lực lượng này nguồn suối, liền là thiên địa. Láo Thái bà nói ra. Kệ sả sắc mặt tâm trầm tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người. khai hỏa. những quân đội kia nhận được cuối cùng mệnh lệnh, tay bắn tỉa, pháo thủ tất cả đều hướng phía dương đỉnh xạ kích. trong lúc nhất thời, nơi này cấp tốc hỏa lực tràn ngập. trái tim tất cả mọi người lần nữa nhấc lên, muốn nhìn một chút, lần này đến cùng có hiệu quả hay không. khói lửa tan hết, nơi này không có cái gì. đúng lúc này, trên trời mây đen lần nữa nhấp nhô, bên trong răng rắc xọt xọt thanh âm, một cỗ cuồng bạo năng lượng ở bên trong tích tụ. hắn muốn làm gì? hắn muốn làm gì? có người hoảng sợ hỏi dương đình nhảy lên một cái đứng ở chỗ cao nhất như vậy đủ lẹt thông tin công ty tổng bộ đang tất cả mọi người không biết sau đó phải phát sinh cái gì thời điểm mây đen kia nhấp nô giang giác một đạo trụ tử đồng dạng thô to thiểm điện từ tầng mây kia bên trong kích rơi xuống toàn bộ đủ lẹt thông tin cao ốc giống như đắp lên nức vun điện cao thế đánh chúng toàn bộ cao ốc tất cả đều lên đại hỏa thông tin trong đại lâu bản thân liền có rất nhiều điện học nguyên thiện Bình thường ngay cả tĩnh điện cũng có thể tổn hại, thế nhưng là, hiện tại, lại là một đầu thô to thiềm điện. Cái này cũng chưa tính. Lưu lẹt cao úc trong nháy mắt biến thành một cái biển lửa. Sau đó, liền từ bốn phía trên đại lầu, truyền đến thống khổ tiếng kêu to. Như vậy tay bắn tỉa kêu to. Mang ảnh kéo qua đi, bọn hắn con mắt. Trong ánh mắt tất cả đều là máu. Ta chi đại địch là bờ dịp, không có quan hệ gì với người ngoài, lần này sẽ tha cho các người, như có lần sau, tất giết không tha. Thanh âm như sấm, chấn động bát phương. Đại hỏa đang kéo dài, mà tại trận địa trung ương vị trí, lại nằm ba người, chính là ba cái kia khu ma người. Mười phút sau, những người kia tỉnh lại, ánh mắt bên trong ý nguyên hiện đầy sợ hãi. Ma y phục của bọn hắn cũng đã toàn bộ bị đốt cháy khét, giờ phút này, có chút áo quần dạy dưới. Nước Mỹ dân chúng sợ ngây người. Sau đó liền ngây ngẩn cả người. Sau đó, liền là phẫn nộ. Bờ dịp? Bờ dịp là ai? Vì sao lại trêu chọc ma quỷ? Rất nhanh một đầu nặc danh rán tại nước Mỹ lưu truyền. Như vậy trước mấy ngày, Dương Đình một mặt ý cười đối một khung máy bay trực thăng bên trên nữ hải tại ngoác. Mà nữ hải kia, đồng dạng gương mặt ý cười Đây là bạn gái của hắn. Bởi vì, cô bé kia tiêu Dung thật sự là quá ngọt ngào, quá hạnh phúc. Thế nhưng là, đúng lúc này. Một phát pháo đạn đánh chúng vào máy bay. Tiếp theo, liền là ma quỷ tiếng rống Ma quỷ nổi giận, chân chính phản nổi giận. Đây chính là nguyên nhân. Đây chính là đây hết thể nguyên nhân. Hiểu rõ chân tướng đám người, tâm lý thiên bình bắt đầu phát sinh nghiêng. Quá ghê tởm tại sao phải chiêu chêu người ta? Ta cảm giác hắn không là ma quỷ, càng giống là một cái anh hùng. Nghiêm trị cái kia bắt hắn bạn gái ác ma, để bọn hắn đem bạn gái của hắn giao ra. Hiểu rõ chân tướng sau đó, lại nhìn thấy ngày đó sau khi chiến đấu, trên tâm lý đối dương đỉnh nghiêng lớn hơn. Hắn là một cái anh hùng. Hắn không có làm qua bất kỳ tổn thương nước Mỹ dân chúng sự tình. Đây hết thể đều là bờ dịt gia tộc, chính bọn hắn gieo gió gật bão Chương 614, Cải Biến Đây là bọn hắn ứng nên có được trừng phạt. Trong lúc nhất thời, hướng gió nhanh quay ngược trở lại, lúc đầu đối dương đỉnh thảo phạt, lập tức biến thành đối bờ dịt gia tộc lên án. Mà bờ dịt gia tộc lao đối đầu, đương nhiên sẽ không buông tha lần này cơ hội ngàn năm một thở. Sau đó, lần kia sự tình cụ thể bị trở lại như cũ đi ra. Bờ dịt gia tộc liền là ở không đi gây sự mới chọc giận cái này đang chuẩn bị về nước ma quỷ. Mà ba cái kia bị tạc rơi đủ lẹt công ty phía sau, đều là bờ dịt gia tộc tại thực tế không chế. Mà bây giờ, cái kia chết mất hẳn tương đương nói là là bờ dịt không công làm biếng ấm. Lần này, cái này đông phương ma quỷ, đồng dạng có được đem những này người toàn bộ diệt trừ năng lực, thế nhưng là, đến cuối cùng hắn lại mình từ bỏ, chỉ là chứng trị, điều này nói rõ đối phương căn bản cũng không có làm như thế, nói rõ cái này căn bản cũng không phải là đối phương bản ý. Hắn mục tiêu chỉ là bờ dìp. Những người khác, nếu là nếu có lần sau nữa, liền giết không tha. Trong lúc nhất thời, tất cả đầu mâu tất cả đều nhắm ngay bờ dìp gia tộc. Hiện tại, chỉ hy vọng bọn họ sớm một chút đem hai người kia đem thả rơi, sau đó đưa cái này đồng phương ma quỷ mau chóng rời đi. Khu ma người tổng bộ, kệ xạ xem hết tất cả video chiến đấu. Truyền qua tui nét. Cấp bậc của người này là cái gì? Đối người bên cạnh hỏi. Dựa theo chúng ta tiêu chuẩn, hẳn là cựu cấp. Thế nhưng là. Tại cửu cấp bên trong, chỉ sợ không có người nào là hắn đối thủ, hẳn là cửu cấp vô địch. Thế nhưng là, nếu như dựa theo người phương Đông Á tiêu chuẩn, hẳn là địa giai, địa giai đỉnh phong thực lực, chỉ kém một bước cuối cùng, liền có thể tiến vào thiên giai. Dạng này người, mỗi thêm một cái, đối chúng ta sự nghiệp, liền là một cái cự đại huy hiếp, húng chi, hắn còn tương đối đặc biệt. Cái kia thấp bé Lão thái nói ra, cái kia liền không tiếc bất cứ giá nào, đem hắn lưu tại nơi này kệ sạ vô vô cái ghế, ánh mắt băng lãnh nói. Bơ chết gia tộc trong pháo đại cổ. Zeno od nhìn lấy cái kia màn hình tivi, lập tức ngây ngẩn cả người. Tháng, đi, hắn không có việc gì. Chẳng những không có việc gì, còn đem những cái kia chặn đường hắn người toàn bộ đánh. Tại sao có thể dạng này? Tại sao có thể như vậy? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hắn choáng váng, ngây ngốc nhìn màn ảnh, mới vừa rồi còn đắc ý ánh mắt không thấy, mới vừa rồi còn đắc ý thần sắc hiện tại hoàn toàn bị chấn kinh cùng không hiểu thay thế. Mà ở bên cạnh, từ quân nghiêu cùng mộng tuyết trên mặt lại là cuồng hỉ. Ta liền biết hắn sẽ không có việc gì, ta liền biết hắn sẽ không có việc gì. Từ quân nghiêu không nhịn được rơi lệ. Bên cạnh mộng tuyết cũng giống như thế. Thế nhưng là, tiếp theo, liền thấy rể nổ ột cái kia giống như điên cuồng biểu lộ, giữ tận mà nhìn xem bọn hắn, trên thân thể mọc ra lông sói, đây là muốn thú hóa. Dừng tay. Đang rể nổ ột muốn đối từ quân nghiêu cùng mộng tuyết hạ sát thủ thời điểm lại nghe được một đạo không thể kháng cự mệnh lệnh. Dễ Nổ ột nghe nói như thế, lập tức sủi lờ, sững sờ đứng ở nơi đó, phảng phất lập tức bị rút đi tinh khí thần. Hắn bị gọi đi, được đưa tới Dễ Nổ ột trước mặt. Tổ ra ra Dễ Nổ ột khiếp đảm kêu lên. Thế nhưng là, hắn lời vừa mới nói ra miệng, cũng cảm giác được một luồng kình phong hướng cùng với chính mình đến trên mặt bay tới, sau đó, cũng cảm giác một trận chóng đầu, sau đó, liền bị đánh bay ra ngoài. Ngươi cái này hôn trướng, ngươi xem một chút ngươi làm chuyện tốt. Dễ nổ ồn giận không kèm được đối với dễ nổ ồn phẫn nộ quát. Dễ nổ ồn nằm rạp trên mặt đất, thân thể không được đang run rẩy ta cũng không nghĩ tới, hắn sẽ lợi hại như vậy. Giờ phút này, hắn thật sợ hãi, cái kia toàn bộ chiến đấu tràng diện hắn đều xem, thậm chí một điểm không kéo, người này quá lợi hại, đơn giản vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn, mà lại hiện tại sau rời đi, mục tiêu liền là bọn hắn kế tiếp sản nghiệp. Thế nhưng là những này sản nghiệp tất cả đều là trọng yếu nhất, y dược, tin tức, nguồn năng lượng ở trong đó bất kỳ một cái nào đều là trọng yếu nhất, dung không được nửa điểm sơ suất, thế nhưng là hiện tại lại bị hắn làm hỏng, những này vẫn chỉ là bắt đầu, chỉ sợ tiếp xuống sẽ càng nhiều. bọn hắn đến cùng chọc tới một cái dạng gì ma quỷ, chúng ta bây giờ nên làm gì? Dê nổ ốt nhìn lấy dê nổ ốt hỏi, hắn sau không lo được mình đau đớn trên mặt, hiện tại giết hắn đều không đủ để bù đắp hắn mang đến tổn thất, liền xem như chúng ta nguyện ý cúi đầu, chỉ sợ khu ma người cũng sẽ không đồng ý. Chiến đấu sau khai hỏa, chúng ta chỉ có thể gượng chống đến cùng. Dễ nộ ột nói ra. Về phần cái này hỗn đản tốt tử. Đem hắn ném đến trong địa lao. Dễ nộ ột lạnh lùng nói. Hai nữ nhân kia làm sao bây giờ? Quản gia lần nữa đối dễ nộ ột hỏi. Đem bọn hắn nhìn cho thật kỹ. Tên ma quỷ kia để ý như vậy các nàng, thời khắc mấu chốt, có thể đánh bại công dụng Dễ nộ ột an bài nói. Hoa hạ. Trung dinh thấy được cái kia cuối cùng video. Dương đình đi. Chẳng những đi, còn chẳng nhiều tòa đại lâu dùng sét đánh lập tức cho bổ, bên trong còn lên đại hỏa. Những người khác lại dám ngăn trở, giết không tha. Đây là cỡ nào bá khí đáp lại, cỡ nào bá khí tuyên ôn. Bọn hắn chấp hành nhiệm vụ thời điểm, đều là sợ hãi rụt rè, đông tránh Tây Tạng, e sợ cho mình bị phát hiện, thế nhưng là, nhìn nhìn lại hắn. Trung dĩnh còn có nàng những huynh đệ kia, cảm giác mình nhiệt huyết sôi trào. Mà lục chấn lương đồng dạng thở ra một cái thật dài. Sau đó... Đối phùng lao gia tử gọi điện thoại. Cha, cái kia video ngài nhìn sao? Vừa mới xem hết. Phùng lao gia tử thản nhiên nói. Thực lực của hắn, ngài cũng nhìn thấy, nếu quả như thật bị diệt diệt tại ngoại quốc, chẳng khác gì là chúng ta hoa hạ một cái tổn thất thật lớn. Lục Chấn Lương nói lần nữa. Biết, đây không phải ngươi quan tâm sự tình. Phùng lao gia tử nhàn nhạt nhắc nhở. Đúng. Lục Chấn Lương cúp điện thoại, cũng không có bởi vì lao gia tử cảnh cáo mà có cái gì bất an ngược lại thay dương đình cảm giác vui mừng mà tại phùng lão gia tử cút máy hồ quang điện sau đó hắn an vị xe từ hắn tứ hợp viện xuất phát hướng phía tường đỏ bên trong đi đến một tòa tiểu viện bên trong lão nhân ngồi ở chỗ đó còn bên cạnh thì là nam tử trung niên đang đối làm lấy báo cáo hồi báo xong lão nhân khoát tay áo sau đó ra hiệu hắn lui ra trong phòng còn lại phùng lão gia tử còn có lão nhân kia người tới thật đúng lúc ta chính muốn muốn hỏi người cái kia cái người trẻ tuổi thật như là hồi báo thần kỳ như vậy, lão nhân biểu hiện ra trước đó chưa từng có co hứng thú, đối phùng lao ra tự hỏi, hắn cũng khiến ta giật mình, không nói gạt người. Đoạn thời gian trước, bắc minh tuyên bố muốn đuổi giết hắn thời điểm, bị ta chặn, ta sợ hắn ăn thiệt thòi, thậm chí bị gạt bỏ. Thế nhưng là, ngươi cũng thấy đấy, thời gian mới trôi qua bao lâu, liền đã có thể tùy tiện gạt bỏ nước mị cái kia ba vị cựu cấp khu mang người, lại về nước, chỉ sợ bắc minh không còn dám tìm hắn gây phiền phức. Phùng lão gia tử vừa cười vừa nói, "Hắn có nguyện ý hay không ra sức vì nước?" Cái kia lão đầu lần nữa đối Phùng lão gia tử hỏi. Phùng lão gia tử sững sờ, sau đó vừa cười vừa nói hắn không phải một mực đang ra sức vì nước sao? Hắn làm sự tình, không có một kiện phía sau, bất kể có hay không phù hợp hiện tại pháp quy, nhưng là có một chút có thể xác nhận, cái kia chính là nhất định phù hợp ích lợi của quốc gia, phù hợp lợi ích của dân chúng." Phùng lão gia tử mười phần chắc chắn nói. Chương 615 Không tiếc bất cứ giá nào. Lão gia tử có chút trầm mặc. Ngài quên, hắn là Long tổ thành viên, ái quốc chi tâm, tuyệt đối sẽ không có cái gì chết khấu. Phùng lão gia tử nói ra. Nghe nói như thế, cái kia lão đầu lần nữa trầm mặc. Hắn hiện tại tuổi tác như thế nào? Cùng tuổi trẻ. Tuổi trẻ đến, ta đều không dám tin tưởng, thậm chí hoài nghi nhân sinh của mình." Phùng lão gia tử nói ra. Lão nhân trầm mặc. Sau một lúc lâu, sau đó hỏi như thế tuổi trẻ Liền đã có như thế chiến lược, ái quốc chi tâm không thể nghi ngờ, 30 năm sau, có thể hay không hóa hạ định hải thần châm. Phùng Lao gia tử cười, nói nói ngài cái này kỳ vọng có chút cao. Chỉ có chiếm được đáp án, chúng ta mới có thể xác định đến cùng nguyện ý nỗ lực bao lớn đại giới mới là đáng giá. Lao nhân nói, Phùng Lao gia tử nụ cười trên mặt từ từ thu liễm, sau đó, trở nên trịnh trọng. Ta lần thứ nhất gặp hắn thời điểm, hắn lúc ấy cũng không đáng chú ý, mặc dù ta không nhìn ra được, nhưng là... Ta có thể cảm giác được, chiến lực của hắn rất bình thường. Thậm chí đều không có nhập môn. Hơn 10 ngày về sau, ta lần nữa cho lúc hắn gọi điện thoại, hắn đã là huyền giai chiến lực. Ta chiêu hắn tiến vào Long Tổ. Thời gian mới trôi qua bao lâu, đã trở thành địa giai cường giả. Mà thủ hạ của hắn, cũng từ binh lính bình thường, đột nhiên, biến thành huyền giai cao thủ. Mà lại, theo ta được biết, hắn, vẫn là một cái mười phần hi hữu luyện đan sư. Phùng lao ra tử lời còn chưa dứt, thế nhưng là... Cái kia lão nhân đã đứng lên, cho ta cùng đi tìm số một thủ trưởng. Lão nhân mặt sắc mặt ngưng trọng nói. Phùng Lão gia tử trong lòng chúc mừng, thế nhưng là trên mặt lại tràn đầy trinh trọng. Mười phút sau, nhất cơ mật trung su, số một thủ trưởng ký tên thủ lệnh không tiếc bất cứ giá nào cứu viện Dương đỉnh. Phùng Lão, lần này liền nhờ ngươi, như thế đóng lương, quốc gia không thể bỏ đi không thèm để ý. Như thế Ái quốc nhiệt tâm, quốc gia không thể để cho nó thất vọng đau khổ. Cam Đoan hoàn thành nhiệm vụ. Phùng Lão ra tử bảo đảm nói. Mười phút sau, thân ở tường đỏ Phùng Lão phát xuống thứ một đầu mệnh lệnh. Kế hoạch Thanh Long kế hoạch. Phi Châu nơi nào đó. Chính tại chấp hành nhiệm vụ tinh anh đội viên tiếp vào bí ẩn mệnh lệnh thả ra trong tay hết thẻ sự vụ, lập tức lao tới nước Mỹ. Nam cực đang tìm vòi phần tử khủng bố căn cứ địa thành viên, đồng dạng tiếp vào mệnh lệnh lao tới nước Mỹ. Tùy thời chờ lệnh. Châu Âu đang tham gia Hoàng Thất tiến hội dưới mặt đất thành viên. Điện thoại chấn động đỉnh chỉ hết thể hoạt động, lao tới nước Mỹ tùy thời chờ lệnh. Từng đầu mật lệnh bị Phùng lão gia tử ký phát ra ngoài. Từng cái bí mật thành viên bị điều động. Bởi vì lần này nghĩ cách cứu viện nhiệm vụ gian khổ, địa 36 vị thành viên toàn bộ bị triệu tập. Kinh thành, Đông Giao, phía Đông Hoàng thành mặt, một chỗ bí mật núi rừng bên trong. Tại cái kia sơn lâm tận cùng bên trong nhất ngồi xếp bằng một vị lão nhân. "Côn, ngươi đã đến." Cái kia ngồi xếp bằng lão nhân nhìn thấy người tới sau đó, nhàn nhạt gật đầu. "Ngươi vừa tới không phải là người khác." Chính là phùng lao ra tử tại tường đỏ bên trong gặp mặt cái vị kia. Mà tại phía sau lão nhân, thì là một cái mộ viên. Ai cũng sẽ không nghĩ tới, ở cái này trong mộ viên, vậy mà lại ngồi xếp bằng một cái thiên giai cường giả. Chuyện gì xảy ra? lão nhân lần nữa hỏi. Hoa hạ ra cái yêu nghiệt. Tu luyện yêu nghiệt. Khôn đối người kia nói. Tu luyện yêu nghiệt. lão nhân sững sở. Sau đó phảng phất hưng thú đồng dạng có bao nhiêu yêu nghiệt. Không thể so với năm đó thần long đại nhân kém. Phô thiên cái địa khí thế lập tức cố trướng, một cỗ thiên địa chi uy như thái sơn áp đỉnh đồng dạng rơi xuống, những cây cối kia, phảng phất đều hứng chịu tới áp chế. Có thể so với thần long tiên sinh. Ngươi hiểu rõ thần long tiên sinh sao? Nếu như ngươi hiểu rõ lời nói, hẳn là liền sẽ không như thế nói. Lão nhân nói lần nữa. Hắn gặp phải phiên toái. Bị nước Mỹ tầng tầng vây quanh, nhất là tại hiện ra thực lực sau đó, đoán chừng, nước Mỹ không thả thả hổ về rừng. Rất có thể sẽ bóp chết ánh tài khôn nói lần nữa. Nghe nói như thế, nếu là thiên tài, như thế nào sẽ đem mình đứng ở địa phương nguy hiểm. Hắn đi hoàn thành không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Cho nên, lưu tại nước Mỹ. khôn nói lần nữa. Biết, nếu như cần ta xuất thủ thời điểm, nói cho ta biết một tiếng, đến lúc đó, ta có lẽ có thể thu hắn làm đồ. Lao nhân nói. Nghe nói như thế, khôn ánh mắt hiện lên một tiêu nặng nề, Nếu quả thật có thể trở thành đồ đệ của hắn, về sau tuyệt đối là hoa hạ một sự giúp đỡ lớn cái gì, khôn đại nhân chuẩn bị xuất thủ cứu viện dương đình bạch gia nội bộ bạch định hải tức giận lập tức đem cái chén quẳng trên mặt đất nhất lên cái này để bọn hắn nhiều lần xấu mặt người hắn liền tức giận căn bản ngưỡng ấy vừa mới nhận được tin tức hắn tại nước mỹ gặp phải phiền toái trong lòng liền đang mong đợi người này tại nước mỹ vinh viễn về không được nhất là nghe nói khu ma người đều đã xuất động thời điểm hắn càng là mừng rỡ trong lòng lần này liền xem như hắn có thiên đại bản sự cũng đừng hòng đảo tẩu Thế nhưng là, cái kia tường đồng vách sắt cũng bị đánh một chút nát, ba cái kiểu dai khu ma người, sửng suốt không có lưu lại hắn. Cái này khiến hắn cảm giác được tức giận đồng thời cũng cảm giác được chấn kinh. Hiện tại sao thành dài đến trình độ này sao? Đoạn thời gian trước, cảm giác bọn hắn có thể tùy tiện đồ sắt con kiến, bây giờ lại đã trở thành thôn tiên cự thú sao? Tốc độ này cũng quá nhanh đi. Không thể để cho hắn trở về, tuyệt đối không được. Bạch định hải ánh mắt bên trong tràn đầy âm độc. Thân ở nước Mỹ Dương đỉnh Lần nữa nhận được Lục Trấn Lương điện thoại. Ngươi lần này thật là muốn đem trời đầm cái lỗ thùng A. Lục Trấn Lương đối bên đầu điện thoại kia Dương Đình bất đắc dĩ nói. Xin lỗi, cho quốc gia thêm phiền toái Dương Đình nói ra. Lúc đầu không phiền phức, chính ngươi nghĩ biện pháp, vụ trộm lui về đến coi như xong. Thế nhưng là, ngươi như thế nháo trò, trở thành nước Mỹ mục tiêu công kích, muốn vụ trộm lui về đến, gần như không có khả năng. Quốc gia sau đang nghĩ biện pháp, chẳng mấy chốc sẽ phái người cùng ngươi tiếp ứng. Đến lúc đó hành sự cẩn thận, đi theo đám bọn hắn trở về. Lánh khốc chấn xà nhà nói ra. Nghe nói như thế, Dương Đình một hồi cảm động, bất quá, sau đó vẫn là đối lục chấn lương nói nói ta không thể dễ dàng như vậy trở về, ta còn có việc cần hoàn thành. Người cho bọn hắn nói, không cần tới, chính ta có thể làm được. Lục chấn lương nghe nói như thế, kém chút không có vô bản. ngươi như thế nào giải quyết? ngươi căn bản không giải quyết được, hiện tại ngươi sao lên nước Mỹ sổ đen. Bọn hắn không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn trừ hết ngươi. Thừa dịp bọn hắn thiên la địa vong còn không có thành hình trước đó, ngươi còn có một chút hy vọng sống, chờ bọn hắn bố trí xong, ngươi liền thật lên trời không đường, xuống đất không cửa. Lục Trấn Lương lần nữa khuyên, lưu núi xanh tại, không sợ không có củi đốt, ngươi có rất nhiều cơ hội. Ta nếu là thật sự muốn đi, liền sẽ không chờ tới bây giờ. Ngươi nói cho Phùng Lão, hắn cùng quốc gia tâm ý ta nhận, nhưng là, ta hiện tại không sẽ rời đi, cũng không thể rời đi. Ta phải mang theo từ Tỷ cùng Ngọng Tuyết cùng một chỗ. Ngươi như thế nào cố chấp như vậy? Ngươi làm như vậy, là đang tìm cái chết. Lục Chấn Lương lần nữa đối Dương Đình quên. Thế nhưng là, hắn sau cúp điện thoại. Chương 616, Quyền chỉ huy. Hoa hạ tàng long hoa hổ, nhân tài đông đúc, làm tại trên thế giới chiếm cứ số một bá chủ địa vị nước Mỹ đồng dạng không thể khinh thường. Điểm này, Dương Đình trong lòng cũng đồng dạng rõ ràng. Thế nhưng là, từ Tỷ cùng Ngọng Tuyết còn trong tay bọn hắn, vô luận như thế nào? Mình không thể vứt bỏ bọn hắn mặc kệ. Tìm tới các nàng, đem các nàng an toàn mang ra, đây là hắn hiện tại tất cả động lực cùng mục tiêu. Nước Mỹ, Lầu năm Góc, Khu Ma người tổng bộ. Đã phát hiện nhiều tên không rõ thân phận hoa hạ nhân viên, tiến vào nước Mỹ cảnh nội. Phải chăng giúp cho chặn đường. Một tên cấp dưới, đối kệ xa hỏi. kệ xa ánh mắt sáng tỏ, nhìn chầm chầm màn hình, sau đó, khỏe miệng hiện lên vẻ tươi cười. Hoa hạ là muốn bước lên tu giả chi chiến sao. Đây là chúng ta chủ tràng, đã bọn hắn nguyện ý đến, liền để bọn hắn tọa nguyện. Chờ đến đông đủ, chúng ta sẽ cùng nhau thu thập. ân dùng hoa hạ, gọi đóng cửa đánh chó. Ha ha ha kệ sạ trên mặt hiện lên điên cuồng. Ánh mắt nhìn chầm chầm màn hình, phía trên kia mỗi một cái điểm đỏ, cho thấy đã phát hiện không rõ thân phận cao nguy đắng người. Đến bây giờ có bao nhiêu người nhập cảnh. Kệ sạ đối người kia hỏi. Đã phát hiện có 24 người. Chiến lực giám sát cho thấy. Mỗi người chiến lược đều tại cấp 7 trở lên. Người kia lần nữa đối kể xả nói ra. Cấp 7 trở lên. Long tổ địa tu giả sao? Nghe đồn tam thập lục thiên cương là hoa hạ sắp bén. Không biết lần này cần phái tới bao nhiêu. Kệ xả ánh mắt híp mắt cùng một chỗ, phảng phất một cái làm tốt bấy dập, chuẩn bị bắt giết thợ săn. Chỉ mong bọn hắn đừng để ta thất vọng đi. Nghiêm mật giám sát. Lần này, chúng ta muốn để bọn hắn có đến mà không có về. Kệ xả trên mặt tách ra nụ cười tà ác để cho người ta có chút không rét mà run. Mà tại bờ dìt gia tộc trong pháo đài cổ, dê nổ ốt sau bị nhốt lại. Mà tại nước Mỹ bờ dìt gia tộc người phụ trách dê nổ ốt sắc mặt tâm trầm. Một trận vô luận đến cuối cùng là ai thua ai thắng, bọn họ đều là kẻ thất bại. Bởi vì mỗi lần đều là lấy bọn hắn phải trả cái giá nặng nề mà kết thúc. Dù cho là khu ma người đã bắt đầu xuất động, thế nhưng là lại không có bất kỳ cái gì thu hoạch mà bọn hắn lại có sau tổn thất tại nước Mỹ một phần ba sinh ý nghiệp vụ. Đối bọn hắn tại nước Mỹ buôn bán là một cái đả kích cực lớn. Hai đây hết thảy đều là dễ nổ ốt tên hỗn đản kia gây ra. Dễ nổ ốt hận không thể hiện tại liền đem cho vỡ nát. Quay người, nhìn về phía hai cái này bị dễ nổ ốt mang về nữ nhân, dễ nổ ốt ánh mắt phức tạp. Các ngươi biết không? Cũng là bởi vì các ngươi, gia tộc bọn ta sau bị tổn thất thật lớn, mà những tổn thất này, rất có thể đến cuối cùng cũng không chiếm được bất kỳ đền bù tổn thất. Dễ nổ ốt nói ra. Nếu như lần này. Ba người kia có thể đem Dương Đình cho rào sát, truyền tin của bọn hắn công ty vẫn còn, bọn hắn có lẽ còn có thể nhận chịu tổn thất, thế nhưng là, hiện tại, bọn hắn thất bại thảm hại, ngay cả trọng yếu nhất Hoa Kỳ công ty thông tin công ty cũng biến thành một vùng phế tích. Đây chính là bọn họ hiện tại kết quả. Đây hết thảy, ngươi hẳn là cảm tạ dệ nổ ốt, không phải tên hôn đằng kia, treo chọc chúng ta, chúng ta làm sao lại ở không đi gây sự. Thứ quân yêu nhạt vừa cười vừa nói, nàng biết, chỉ cần Dương Đình còn ở bên ngoài. Bọn hắn liền không có việc gì, thậm chí, sẽ không nhận bất kỳ tổn thương. Bọn hắn là vốn liếng cuối cùng, tình huống này đã để hắn cao hứng, lại làm cho nàng khổ sở, bởi vì, nàng sợ mình trở thành ý hiếp dương đỉnh sau cùng thủ đoạn. Ngươi yên tâm, ngươi tạm thời sẽ không có việc. Chúng ta cũng không cho phép ngươi có sự tình. Dễ nộ nói ra. Sau đó, đối người đứng phía sau nói nói đem các nàng nhìn cho thật kỹ, không cho phép nhận một chút xíu tổn thương. Đây là sau cùng mối câu, được thật tốt bảo hộ. Ban đêm, một chỗ không biết tên trên đường phố. Dương Đình lần nữa nhận được Lục Trấn Lương điện thoại. Long tổ địa thành viên sau toàn bộ vào chỗ, chính đang nghĩ biện pháp cùng ngươi tụ hợp. Hy vọng ngươi có thể tùy bọn hắn cùng một chỗ trở về. Thừa dịp nước Mỹ sau cùng vây quanh còn không có hình thành. Lục Trấn Lương lần nữa đối điện thoại nói ra. Ta không sẽ rời đi, ngươi để những huynh đệ này nhanh chóng rút lui, ta có thể bảo vệ tốt chính ta. Dương Đình nói ra. Lần này vì trợ giúp ngươi phía trên sau phái ra chúng ta long tổ tinh huệ cái này nếu là long tổ một nửa tiền vốn mỗi một cái đều là tinh anh mỗi một cái đều là thiên truy bách luyện chiến sĩ lần này cũng là từ bỏ các nơi trên thế giới nhiệm vụ chuyên môn ngàn dặm xa xôi lao tới nước mỹ đi trợ giúp người hy vọng ngươi không cần cô phụ mọi người tấm lòng thành lục chấn lương nói ra nghe đến nơi này dương đình một hồi cảm động sau đó đối điện thoại nói nói ta lần nữa cảm tạ quốc gia trợ giúp ta nếu quả như thật vì cứu viện ta mà đến ta hy vọng nhìn có thể lấy đến chỉ huy của bọn hắn quyền cái này ta không làm chủ được. Lục Trấn Lương nói ra. vậy thì tốt ta sẽ cho Phùng Lão gia tử gọi điện thoại nói. Dương Đình nói ra. có thể nhưng là ta có một cái yêu cầu ta muốn bọn hắn một cái không sót tất cả trở lại cho ta. còn có ngươi Phùng Lão gia tử đối Dương Đình nói ra. ngài yên tâm ta Cam Đoan nhất định tận cố gắng lớn nhất. Dương Đình bảo đảm nói nửa giờ sau. Một chỗ phổ thông cư dân trong lầu Dương Đình xuất hiện, cùng lúc đó Ở đây còn có 12 người Người chính là cái kia chúng ta muốn nghĩ cách cứu viện nhân viên Một cái người cao mã đại người Biểu lộ có chút không vui nhìn lấy Dương Đình phản hỏi Hắn là Hà vũ Danh tự cùng sở bá vương rất giống Tướng mạo cũng rất tương tự đều là người cao mã đại Đột nhiên để công việc trong tay xuống Tới nơi này cứu viện một cái đặc cần nhân viên Để hắn trong lòng có chút không vui Không sai, chính là ta Nhưng không phải nghĩ cách cứu viện, là trợ giúp Dương Đình lần nữa làm sáng tỏ nói. Ừ, còn không phải một cái dạng, bất quá chỉ là nghe hêm thai mà thôi. Hạng vũ nói ra. Sau đó, nhìn một chút Dương Đình, nói nói nghe nói, ngươi cũng là lòng tổ đặc cần nhân viên, ngươi bây giờ hoàn hảo không chút tổn hại, không có có nhận đến một điểm thương tổn, chính ngươi trở về không liền xong rồi sao? Tại sao phải đem chúng ta tất cả đều triệu tập tới? Dương Đình quét mắt nhìn hắn một cái, sau đó, Lần nữa nhìn một chút thành viên khác. Ta nghĩ, các ngươi sau nhận được đến từ thượng cấp mệnh lệnh, hết thể hành động nghe ta chỉ huy, phía trên là để cho các ngươi hiệp trợ, không phải đến chất vấn. Nếu là đối lần này tình huống có cái gì bất mãn, có thể trở về đi xin phép phía trên. Nếu là không muốn tham dự lần hành động này, tại nước Mỹ tìm cái tốt địa phương nấp kỹ, chờ thêm độ thời gian, phong thanh nhỏ lại về nước. Yên tâm, ta sẽ không trở về cáo các ngươi hình dáng. Phía trên phái người tới. Dương Đình tự nhiên trong lòng còn có cảm kích, đối với mấy cái này đến đây cứu viện người, đồng dạng trong lòng cảm kích, nhưng là muốn dùng cái này ở trước mặt mình đùa nghịch uy phong bày sắc mặt, vậy thật đúng là để hắn không thể chịu đựng được. Nghe được Dương Đình nói quyết tuyệt như vậy, cái kia Hạng Vũ thần sắc đọc lại, sắc mặt có chút khó coi. Quân nhân lấy phục tùng mệnh lệnh là thiên chức, bọn hắn nhận được mệnh lệnh, mặc kệ có thể hiểu hay không, đều muốn kiên định chấp hành. Hiện tại, dù cho là đối Dương Đình bất mãn hết sức, cũng muốn dựa theo mệnh lệnh, giúp đỡ cứu viện. Chương 617, Phục Tùng Đã không có gì dị nghị, vậy liền hảo hảo nghe ta chỉ huy, không được tự tiện hành động. Hiện tại, bên ngoài khắp nơi đều là bọn hắn mật thám, không giờ khắc nào không tại giám thị bên trong, cho nên, nhất định phải hành sự cẩn thận. Dương Đình đối mọi người nói, nghe được muốn nghe từ Dương Đình chỉ huy những này rất nhiều đều có chút không phục. Bọn hắn bình thường đều là một cái hành động, càng là mắt cao hơn đầu, trực tiếp nghe từ phía trên chỉ huy, thậm chí ngay cả đồng bạn đều không có. Hiện tại, lại muốn bọn hắn tất cả đều nghe theo Dương Đình chỉ huy, cái này để bọn hắn toàn cũng không nguyện ý. Chẳng những vừa rồi tại gây chuyện hạng vũ đang cười lạnh, liền là những người khác, cũng tất cả đều ôm cánh tay ở nơi đó cười lạnh. Cứu viện ngươi, ta không có ý kiến, nhưng là, ngươi nhất định phải nghe theo chỉ huy của ta. Đề nghị này, ta sẽ kịp thời bên trên báo lên, thỉnh cầu phía trên phê chuẩn. Một cái khác tướng mạo gầy yếu người nói. Ta thích độc lai like độc vãng, không thích dẫn đầu cản trở người, nhưng là... Bất kỳ người nào cũng đừng hòng chỉ huy ta, không phải, trước muốn hỏi một chút quả đấm của ta. Đồng dạng một cái râu quai nón, thu cùng cùng giã nam nhân đối Dương Đình nói ra. Dương Đình cười. Theo rồi nói ra thời gian của ta có hạn, không có thời gian cho các ngươi ở chỗ này sóng tốn thời gian cãi cọ. Cho các ngươi một phút, ai nếu là có thể đánh tới ta, lần này quyền chỉ huy liền với ai tất cả. Cái gì? Đánh tới ngươi coi như. Hạng vũ trên mặt hiện lên trêu tức. Tại trước mặt chúng ta khinh thường. Ăn thiệt tòi. Chúng ta đều công kích ngươi, vạn nhất, ngươi bị chúng ta đánh chết, làm sao bây giờ? Lao ra tử thế nhưng là có bàn giao, nhất định phải đem ngươi mang về. Gầy yếu cao quân đồng dạng nói ra. Ta nói, ai nếu là có thể đánh tới ta, liền là bản lãnh của hắn, hết thể hậu quả nguyên do ta gánh chịu. Dương Đình nói lần nữa. Nhìn một chút đám người, nói nói hiện tại bắt đầu, không công kích, ngầm thừa nhận nghe theo lãnh đạo của ta. Là ngươi tự tìm. Hạ Vũ nghe nói như thế. Trên mặt hiện lên một kia ngoan lệ, sau đó một quyền hướng phía Dương Đình mặt công tới. Những người khác thì ở bên cạnh nhìn lấy, muốn nhìn một chút, ra hỏa này nói mạnh miệng như vậy, đến cùng có bản lãnh gì. Quyền phong gào thét. Hạ Vũ nhìn thấy Dương Đình sau tại quả đấm mình phía dưới, vừa muốn dừng khí lực, thế nhưng là, lại phát hiện cái kia căn bản chính là một cái hư ảnh, không có cái gì. Trong lòng kinh hãi Hạ Vũ, nghe được bên thai một trận phong thanh, muốn trở lại phòng thủ, thế nhưng là, cũng đã không còn kịp rồi. Phần lưng bị một cước đá trúng, sau đó, liền cảm giác phía sau lưng của mình giống như là bị người dùng xe tăng va vào một phát, cả người đều bay lên. Trung điệp thế lăn quay cách đó không xa trên mặt đất. Ai, thật sự là phế vật, một chiêu cũng làm người ta cho dây. Bên cạnh cao quân chế nhạo nói nói. Hạng vũ nghe nói như thế, sắc mặt đỏ bừng, bất quá sau đó, liền đối hắn nói nói ngươi không dùng đến ý, có bản lĩnh, ngươi lên. Tốt, xem ta như thế nào trừng trị hắn. Cao quân trên mặt lạnh lẽo, sau đó một thanh màu đen trùy thủ xuất hiện ở trong tay, hướng phía dương đỉnh cổ cắt đi. Nhất đao phong hậu. Ta xưa nay không dùng đao thứ hai. Cao quân mang trên mặt nụ cười tàn nhẫn, đối dương đỉnh nói ra. Mặc dù dùng chính là sống đao, nhưng là, cái này áp đặt cắt xuống, cũng đủ làm cho hắn vừa rồi phách lối khí diễm triệt để xuống dưới. Quá chậm. Ta đều ở nơi này chờ đã nửa ngày. Vẫn đứng lập dương đỉnh, khỏe môi nết lên vẻ tươi cười. Nhìn thấy cái kia kinh nhân cầm trong tay truy thủ, hướng cùng với chính mình, cổ cắt tới, cánh tay đột nhiên rối ra, một quyền đánh vào trên lồng ngực của hắn. Cao quân đồng dạng bị một quyền oanh bay ra ngoài, thân thể trùng điệp đụng ở trên tường. Ha ha! Mới vừa rồi còn nói ta, thế nào? Hiện tại có phải hay không cũng cảm nhận được đồng dạng tư vị? Nói ta là một chiêu, chẳng lẽ, ngươi có thể chống qua hai chiêu? Hạng vũ nhìn thấy kinh nhân đồng dạng bị đánh bay ra ngoài, ở nơi đó cười trên nỗi đau của người khác. Thế nhưng là, ánh mắt bên trong rõ ràng có chút kinh hãi, thực lực của người này thật sự là quá mạnh. Còn lại 10 người đứng ở nơi đó. Bọn hắn bình thường đều là cao ngạo tồn tại, có thuộc về mình kiêu ngạo. Nếu như liên thủ đối phó Dương Đình, vẫn là loại này luận bàn tính chất, liền xem như thắng, bọn hắn cũng sẽ cảm thấy ám ngội. Cho nên, vừa rồi, Dương Đình để bọn hắn cùng tiến lên thời điểm, bọn hắn y nguyên lựa chọn một cái đi lên. Nhưng là, hiện tại, nhìn thấy Dương Đình tùy tiện giải quyết hạng vũ cùng kinh nhân sau đó. Mấy người liếm nhau. Hôm nay, vô luận thắng thua, ta đều sẽ thừa nhận chỉ huy của ngươi quyền, nhưng là, chúng ta còn là muốn thử một chút, nhìn xem ngươi có phải thật vậy hay không như cùng ngươi vừa rồi biểu hiện như thế cùng. Bên trong một cái người nói. Sau đó, mười người tất cả đều hướng phía dương đỉnh công kích đi qua. Trong lúc nhất thời, quyền cước bay múa, còn có người sử dụng móc sắt, Cái này không gian thu hẹp bên trong, thời gian ngắn phát sinh to lớn va chạm, mặc dù là luận bản, thế nhưng là... Những người kia lại không nguyện ý thua thảm như vậy, cho nên tất cả đều sử xuất mình được chiêu. Thế nhưng là kết quả lại là quả nhiên đều là một cái hành động, dù cho thời gian ngắn phối hợp lại cùng nhau cũng vô pháp phát huy ra hiệu lực lớn hơn nữa. Dương Đình cười lạnh một tiếng, Lang Ba Vi bộ vận chuyển tại trong bọn họ xuyên tới xuyên lui như cùng một cái linh ngư, mười người tất cả đều sử xuất mình mạnh nhất chiêu số, thế nhưng là Y Nguyên không thể đụng vào đến Dương Đình, quá trơn trượt, thân pháp quá tốt rồi. Tại bọn hắn không có cách nào đụng phải Dương Đình thời điểm, thế nhưng là, những người này lại tất cả đều tại Dương Đình bên trong phạm vi công kích. Phanh phanh phanh. Một trận trầm muộn thanh âm truyền đến, mười người tất cả đều bị đánh ngã. Bây giờ còn có ai? Dương Đình đứng vững, không nhuốn bụi trần, đứng ở nơi đó, lạnh lùng quét mắt mọi người ở đây. Trên mặt mọi người lộ ra hổ thẹn thần sắc, nhìn về phía Dương Đình ánh mắt bên trong, tràn đầy kinh hãi. Các ngươi là rất mạnh, nhưng là, còn chưa đủ mạnh. Chỉ ít. Trong mắt của ta là như thế, cho nên, cái này quyền chỉ huy, vẫn là để ta tới chấp hành. Các ngươi có thể có dị nghị. Dương Đình nói ra. Hạng vũ cao quân, vừa mới hai cái không phục người, trước hết nhất đứng định thân thân cận, hai chân chụp lại, trước hết nhất hưởng ứng Dương Đình mệnh lệnh. Những người khác, giờ phút này cũng tất cả đều đứng dậy, mang trên mặt thống khổ cùng chấn kinh. Chúng ta nguyện ý phục tùng mệnh lệnh. Đám người đồng thời đối Dương Đình nói ra. Tốt, đã như vậy, về sau. Tất cả mọi người nghe ta chỉ huy, không có ta mệnh lệnh, không được tự tiện hành động. Rõ. Bởi vì 36 người, mục tiêu thực sự quá lớn, Dương Đình phân ba nhóm gặp mặt. Mỗi một nhóm đều có một cái điểm giống nhau, cái kia chính là không phục. Nhất là đối quyền chỉ huy vấn đề. Phương thức giải quyết rất đơn giản, cái kia chính là đánh một trận. Không đánh một trận, không thể phục chúng. Đánh qua sau đó, loại cục diện này mới tính kết thúc. Những người này mặc dù phải đến đây, nhưng là... Dương Đình cũng không có nghĩ qua đến cùng làm như thế nào dùng. Chính như bọn hắn, Dương Đình cũng vẫn luôn là độc lai like, độc vắng người, hiện đang cho bọn hắn phái đến như vậy lớn đội hình, thật sự có chút đau đầu. Nhưng là, vô luận đến cuối cùng hành động như thế nào, Dương Đình tuyệt đối sẽ không để bọn hắn theo cùng với chính mình cùng đi mạo hiểm. Chương 618, Đại giới Long tổ địa thành viên Mỗi một cái đều là quốc bảo, đều là thành viên trọng yếu bảo hộ quốc gia yên ổn, hiện tại Phùng Lao Gia tử đem những này người phái tới. Đầy đủ đã chứng minh đối với mình coi trọng, để hắn cảm động đồng thời, cũng làm cho hắn áp lực rất lớn. Hắn biết, mình không thể kéo dài quá lâu, kéo càng lâu, nguy hiểm càng lớn, cũng càng bất lợi tại sau này phá vây. Một chỗ trong nông trại, phương viên mấy chục giảm vườn trái cây. Tại cái kia nông trường đằng sau có một chỗ phòng ở, Dương Đình đi tới. Trong phòng, không có vật gì. Nhưng là, trên bàn cà phê còn tại bốc hơi nóng. Dương Đình trên khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh. Một chùm hỏa diễm xuất hiện ở hắn đầu ngón tay. Phong ở trong nháy mắt bị nhen lửa. Tại dương đỉnh xoay người trong tích tắc, từ trong nhà gỗ, lao ra một cái toàn thân bao chùm lấy màu đen lông sói ra hỏa, lang nhân. Bờ diệt gia tộc lang nhân. Trong pháo đài cổ, dễ nổ đem bên trên một cái tốt nhất đồ sứ hung hăng quẳng xuống đất. Các tộc nhân nhận công kích, rất nhiều địa phương đều bị tiêu hủy, tất cả mọi người cùng khủng hoảng rất nhiều người thậm chí sau mua máy bay, chuẩn bị thoát đi nước Mỹ. Quản gia lần nữa đối dễ nổ ột báo cáo tình huống, dễ nổ ôn sắc mặt tông trầm. Sau đó, lần nữa gọi một cú điện thoại, thỉnh cầu khu ma người nhanh hành động. Đừng nóng nội, hiện tại còn không phải lúc. Để bọn hắn trước làm bộ nào, chờ đến thời gian đủ rồi, chúng ta liền sẽ đem bọn hắn một mẹ hốt gọn. Đầu bên kia điện thoại truyền đến kể xa thanh âm, nắm chắc thắng lợi trong tay, hết thảy tất cả đều nằm trong lòng bàn tay thần thái. Dễ nổ ột khí một cước đạp lăn cái ghế bên cạnh, cố ý. Đây tuyệt đối là cố ý, mượn đau giết người, khẳng định là mượn đau giết người. Những người kia chính là muốn mượn, ma quỷ tay, để đạt tới suy yếu mục đích của mình. Dễ nộ ôt ánh mắt thống hận, đúng hạ, lại không thể làm gì. Khu ma người tổng bộ. Đại nhân, những người kia đêm qua, toàn bộ hội tụ, thế nhưng là, buổi sáng hôm nay, lại toàn bộ chia thành tốc nhỏ, toàn bộ biến mất. Cái kia quản gia nói ra, biến mất. Ha ha, bọn hắn làm sao lại biến mất đâu. Yên tâm sớm muộn sẽ xuất hiện. Bọn hắn nhiệm vụ vẫn chưa hoàn thành. Trừ phi là chết rồi, không phải, tuyệt đối không biến mất được. Kệ xa nghe thủ hạ báo cáo sau đó, nói nghiêm túc: "Dulet tập đoàn, cái này bình thường cự vô phách, thế giới top 100 mạnh tính tổng hợp sĩ nghiệp, tại nước Mỹ tao ngộ trước nay chưa có đả kích. Cổ phiếu giảm lớn, tài sản trên phạm vi lớn rút lại, thậm chí còn bị nước Mỹ quốc dân chống lại. Tùy ý bắt cóc nữ tính, cũng bởi vậy rức lấy trả thù, tại dân chúng trong lòng" Cái này cái xí nghiệp văn hóa bị nghi vấn. Cơ hồ tất cả đủ lẹt dưới cờ công ty tất cả đều tính tạm thời quan bế. Thế nhưng là, ngay cả như vậy, vẫn không có có thể may mắn thoát khỏi tại khó. Cái này đến cái khác đủ lẹt dưới cờ công ty tao ngộ đá kích, một chàng lại một chàng cao ốc bị phá hủy. Thế nhưng là, kỳ quái là, chuyện lớn như vậy kiện, vậy mà không có một cái nào dân nghèo thương vong. Đu lẹt nội bộ tập đoàn, có một cái kỳ quái cháy nguyền rùa. Cháy một vang. Đại biểu cái kia đông phương ma quỷ đã tới. Đu lẹn tao nội trước nay chưa có trời đông giá rét. Dễ nộ lần nữa nhận lấy đến từ bên trong gia tộc gian dạy. Bên trên đối mặt hắn hành vi sau phi thường bất mãn. Khu ma người nói thế nào? Dễ nộ chuyển hướng ạt xua, vẫn luôn là hắn đang phụ trách cùng khu ma người bạn bạc. Bọn hắn nói mình nhân thủ không đủ, mà lại, tên ma quỷ kia tốc độ quá nhanh, căn bản truy đuổi không đến, bọn hắn chỉ có thể trông coi. Ảt xua đáng chắc nói. Trông coi. Ừ. Bọn hắn trông coi địa phương, tên huấn đạn kia căn bản không có đi. Dễ Zeno ồm mắng to. Khu ma người đại biểu nước Mỹ, thế nhưng là, hiện tại, Zeno ồ tên huấn đạn kia đem hai người kia bắt cóc video cho lộ ra ánh sáng rồi, địa vị của chúng ta cùng bị động, khu ma người cũng không nguyện ý vi phạm dân ý, đẹp giống chống khu chiên giúp chúng ta. À Su nói ra. Hừ, cái gì vi phạm dân ý, đơn giản liền là muốn sư tử há mồm, bỏ đá xuống giếng mà thôi. Zeno ồt khóe miệng mang theo lạnh cười nói vậy chúng ta ta tới cấp cho hắn nói không đồng ý chút chỗ tốt đám hôn đản này là không sẽ làm sự tình zeno ốt nói ra sau đó zeno ốt cầm điện thoại lên bấm cài dã điện thoại siêu cấp chiến sĩ nghiên cứu giai đoạn thứ nhất nghiên cứu tư liệu đây là ta danh giới cuối cùng nếu là kệ sạ tiên sinh cảm thấy có thể ta sẽ làm tròn lời hứa nếu là kệ sạ tiên sinh cảm thấy chưa đủ vậy ta tình nguyện rời khỏi nước mỹ zeno ốt đối điện thoại nói ra zeno ốt tiên sinh không nên tức giận Siêu cấp chiến sĩ nghiên cứu, là của các ngươi trọng đại thành quả, những vật này kính dâng đi ra, cũng là vì quốc gia phục vụ, ta tin tưởng, dễ nộ hột tiên sinh ái quốc nhiệt tình. Hoa phủ đồng tình các ngươi tao ngộ, bảo hộ mỗi một vị công dân an toàn, là chức trách của chúng ta. Kệ xạ trong điện thoại vừa cười vừa nói. Nên kết thúc thời điểm, ta hy vọng nhìn, một cái đều chạy không thoát. Kệ xạ ánh mắt bên trong hiện lên một tia lanh quang, nhìn ngoài cửa sổ, mang trên mặt sát khí. Xuống núi mấy bắc bộ một mảnh núi rừng bên trong, thảm thực vật tung tùm, đây là quốc gia công viên, bên trong tất cả đều là đại thụ che trời, thậm chí có rất nhiều nguyên thủy giống loài. Mà tại rừng rậm chỗ sâu, bên cạnh thác nước một bên, lại có một mảnh đất trống trải. Một tòa màu xanh quân đội máy bay trực thăng từ trên trời giáng xuống, rơi vào gò đất phía trên. Sau đó, cái kia bay rủ xuống xuống thác nước, giống như là một thiết bị người xốc lên dèm, mở ra một cái sừng nhỏ. Dễ nổ ôt sau đó, đi vào. Mà nước này đằng sau, lại có một cái tự nhiên sơn động. Mà trong sơn động, càng là có khác động tiền, khắp nơi đều là nhân tạo mở dấu vết. Vào sơn động cách đó không xa, liền sẽ thấy một cái nặng nề hợp kim thép đại môn. Dễ nổ hột nghiệm chứng thân phận, sau đó, đi vào cái này trong căn cứ. Thần bí người sinh hóa nghiên cứu cơ địa. Liền ngay cả nước Mỹ chính phủ tình báo nhân viên, nhiều lần điều tra đều không thu hoạch được gì, thế nhưng là siêu cấp chiến sĩ thành quả nghiên cứu. Lại làm cho tất cả mọi người đều thèm nhỏ nước dãi. Giai đoạn thứ 3 nghiên cứu như thế nào? Dễ nổ hột đi đến bên trong sau đó, đối người phụ trách hỏi. Giai đoạn thứ 3, sau hoàn thành. Người phụ trách kia hồi đáp. Hiệu quả như thế nào? Dễ nổ hột tinh thần phấn chấn. Hoàn mỹ. Bọn hắn chi ít có được lục cấp dị năng giả sức chiến đấu, thế nhưng là, lại không biết thống khổ cùng dã rời. Hoàn toàn vô điều kiện phục tùng mệnh lệnh Là thích hợp nhất cô may rết chóc. Cái kia công trình sư nói ra. Dễ nộ hột gật đầu. Tăng tốc nghiên cứu bộ pháp, mau chóng nghiên cứu ra đệ tứ đại. Có được chiến lực, liền có được hết thảy. một chi nguyên do siêu cấp chiến sĩ tạo thành bộ đội. Đến lúc đó, quản nói chuyện gì đông phương ma quỷ vẫn là khu ma người, toàn bộ đều muốn lại dưới chân của bọn hắn run rẩy. Dễ nộ hột đi, mang theo người, còn có đệ nhất đại siêu cấp chiến sĩ tư liệu. Mặc dù đệ nhất so với đệ tam đại hùng có rất nhiều khuyết điểm cùng không đủ, nhưng là dù sao cũng là người sinh hóa bắt đầu. Cho nên, lần này, không phải hoàn toàn bất đắc dĩ, cũng sẽ không giao ra. Dễ cũng rõ ràng, dù cho không giao ra đi, bằng vào nước Mỹ những khoa học ra đó, không được bao lâu thời gian, cũng có thể lục lọi ra đại khái. Còn không bằng, hiện tại liền giao ra, còn có một cái không tệ bằng giá. Về phần siêu cấp chiến sĩ, hắn tạm thời không định vận dụng, đây là vũ khí bí mật, một khi lộ ra đến, nhất định phải lôi đỉnh vạn quân tồi khô là hủ. Chương 619, Tử Thần. Khu ma người tổng bộ. Tại Hoa Hạ Long tổ địa thành viên lần lượt nhập cảnh đến nay, nước Mỹ khu ma người cũng đồng dạng đem mình phái đi các nơi trên thế giới đội viên, lần lượt triệu tập về nước. Khu ma người căn cứ. Giờ phút này, những khu ma đó người biểu lộ có chút lưng trọng. Lần này Đông Phương tên ma quỷ kia thật sự là khó giải quyết. Đông Hoàng Hản chết tại trong tay hắn, mà tại hai ngày trước, hắn một đối ba, mà lại, đại hoạch toàn thắng, nếu như không phải thủ hạ lưu Tỉnh chỉ sợ chiến sĩ cấp 9 lại đều sẽ tổn thất ba cái. Dị năng giả, mỗi một cấp tấn thăng đều cần hải lượng tài nguyên, còn có nghịch thiên kỳ ngộ cùng vật khí. Cho nên, cựu cấp khu ma người, chẳng những chân quý mà lại thưa thớt. Về phần cựu cấp trở lên, cái kia đã ít lại càng ít. Thế nhưng là, hiện tại, đánh tới bọn hắn nơi này, lại dùng thực lực đem bọn hắn cho nghiền ép, để ngày bình thường cao ngạo đám người, giờ phút này có chút không ngẩng đầu được lên. Hắn sau nói, lần sau gặp phải Không biết thủ hạ lưu tình, có mặt người sắc lo lắng nói ra. Đông Hoàng chết tại trong tay hắn, Bạo Tuyết tỷ muội cùng phong nữ tổ hợp ba người cũng không phải hắn đối thủ, ngoại trừ cái kia khó gặp mười cấp dị năng giả, còn có ai trị được hắn? Nghe nói, Đũ Lệ tập đoàn sau tao ngộ trước này chưa có đả kích, không biết hắn vẫn sẽ hay không tiếp tục kéo dài, hoặc là Đũ Lệ thỏa hiệp. Có khu ma người thành viên nói ra. Đám người chính tại lúc nói chuyện, đột nhiên cảm giác được một cô âm hàn. Toàn cũng nhịn không được dùng mình một cái. Mà lại ngẩng đầu một cái, liền thấy một cái màu đen ảnh dĩ nhiên đem bọn hắn hoàn toàn bao phủ. Màu đen cái bóng bên trong, đứng vững một cái thân ảnh màu đen. Tóc thật dài, cơ hồ che khuất nửa bên mặt, lộ ra ngoài một chỉ trong ánh mắt, tràn đầy sát khí. Bất quá là một cái khỉ da vàng, liền đem các ngươi sợ đến như vậy, thật sự là cho khu ma người đội ngũ mất mặt. Từ giờ trở đi, ta không muốn nhìn thấy mấy người các ngươi. Cút! Người kia thanh âm nồng đầm nói ra. Nghe được hắn, những khu ma đó người có chút không phục. Người là ai? Dựa vào cái gì để cho chúng ta cút? Bên trong một cái khu ma giả thuyết nói. Chỉ bằng người đang chết. Sau đó, cánh tay của người đàn ông kia đột nhiên đưa ra ngoài, lập tức bắt lấy cổ của người nọ, ánh mắt lạnh lẽo, Giang giác. Cái kia người đã bỏ mình. Ngã xuống. Tại khu ma người cơ địa sát người. Cái này. Gia hỏa này không muốn sống nữa sao a? Đám người sưng sờ. Tất cả đều bị sự tàn nhẫn của hắn thủ đoạn dọa sợ, từng cái cấm như ve mùa đông, mới vừa rồi còn có chút không cam lòng, thế nhưng là, hiện tại, đứng cũng không vững. Cút! Người kia lần nữa lạnh lùng nói, những cái kia bị hắn quát lớn người tất cả đều ngây ngẩn cả người. Người này, quá hung ác, một lời không hợp liền giết người. Nhưng là, nhìn thấy vừa rồi một màn kia, không còn có người dám nói cái gì, tốc độ của hắn quá nhanh, lực lượng quá lớn, chiến lược khác biệt quá cách xa, vừa rồi. Cái kia cùng bọn hắn chiến lược tương đương người, ở trước mặt của hắn, vậy mà một điểm phản kháng đều không có. Đám người tất cả đều nuốt xa xa. Đây là một cái sát thần. Bọn hắn không thể trêu vào, nhưng là cũng không có nghĩa là cái này kiện sự tình cứ như vậy xong, tàn sát đội viên, là phải tiếp nhận thẩm phán. Bọn hắn muốn lên cáo. Thế nhưng là, đợi đến bọn hắn nhìn thấy phía sau hắn, cái kia thanh thật dài màu đen liêm đao thời điểm, toàn tất cả câm miệng. tử thần. Hắn. Lại là tử thần. 30 năm trước cũng đã là cựu cấp dị năng giả, từng vô số lần săn giết nước Nga hắc hùng đoàn cựu cấp dị năng giả. Phạm La, bị hắn để mắt tới, không có một cái nào có thể đào thoát. Bởi vì thường thường mang theo một thanh màu đen liêm đao, cho nên được người xưng làm tử thần, sinh mệnh người thu hoạch. Hắn tính tình cổ quái, tính cách bạo lệ, khát máu dễ giết. Càng là đã từng tiếng tâm lừng lấy người phản quốc. Nguyên nhân là bất mãn thi ngu xuân lãnh đạo, từ đó bị khu ma đoàn truy sát. Nhưng là hậu quả lại là Tổn thất bốn cái cựu cấp khu ma người, mà hắn, sống như cũ. Đến cuối cùng, là mười cấp dị năng giả lôi thần, đem hắn mang về. Thẩm phán kết quả là, giam cầm một năm. Thả sau khi đi ra, càng thêm tàn bạo. Có chút không thuận tiện giết người, nhưng là, bởi vì hắn công hơn quá cao, cho nên, đem công chống đỡ qua, cũng không nhận trừng phạt. Hắn thành một cái đặc thù người. Nghe đồn, hắn săn giết đều là khó chơi nhất, khó giải quyết nhất địch nhân, hiện tại. Tổng bộ lại đem hắn cũng cho triệu hồi tới, đây là muốn hắn đối phó cái kia đông phương ma quỷ sao. Nghĩ tới đây, đám người còn thật sự có chút chờ mong. Một cái là đông phương ma quỷ, một cái là tây phương tử thần, không biết, cả hai gặp nhau, đến cuối cùng, đến tột cùng ai có thể sống đến cuối cùng. Xích lạp lạp, màu đen liêm đao, kéo trên mặt đất, ma sát ra âm thanh chói tai, giống như tử vong hòa âm. Đám người thở mạnh cũng không dám. Đối mặt như thế một cái tàn nhẫn bạo lệ người, chỉ có thể nhìn. Tử Thần hướng phía bên trong đi đến. Trở về rồi hả? Kệ Sạ cười cười. Lần này, cảm giác cùng 10 năm trước có cái gì không giống nhau sao? Tử Thần biểu lộ y nguyên lạnh lùng. Nửa ngày, mới từ miệng bên trong nói một câu khu ma đoàn bên trong nhiều chút càng đáng giết người. Ta không nhịn được nghĩ xuất thủ. Ngươi quả nhiên vẫn là tử thần. Hiện tại dù sao cũng là thời kỳ hòa bình, sớm đã không phải là trước kia ngươi vị trí cái kia kiếm bạc nộ trương thời gian. Cho nên, thân ở trong nước đội viên. Tự nhiên không phải là các ngươi khi đó trạng thái. Đây không phải lý do, bọn hắn ý nguyên nên giết. Tử thần lần nữa lạnh lùng nói. Kệ sạ cười. Đây mới là chiến sĩ, hắn liền đưa thích loại này đẳng đẳng sát khí chiến sĩ. Yên tâm, muốn giết, lần này để ngươi giết cái đủ. Sau đó, kệ sạ đem một phần tư liệu đưa tới. Hoa hạ long tổ địa thành viên. Tam thập lục thiên cương, toàn đều ở nơi này. Lần này, để ngươi thỏa thích giết. Nghe được hoa hạ long tổ mấy chữ. Tử thần có chút không hứng lắm, nhưng là, nghe được địa thành viên cùng tam thập lục thiên cương thời điểm, ánh mắt bên trong nổ bắn ra quan mang. Địa thành viên sao? Quả thật có chút ý tứ. Lần trước giết một cái, xác thực so với bình thường thú vị, nhưng là chưa đủ nghiện. Lần này lập tức đến 36 cái, hy vọng đừng để ta thất vọng. Tử thần ánh mắt bên trong tràn đầy khát máu điên cuồng. Liên sợ một mình ngươi ăn không vô, nơi này còn có một cái càng lớn, bảo đảm ngươi hài lòng. Kệ xã lần nữa đem Dương Đình ảnh trụ đưa tới, giống như là tại giới thiệu món ăn, biểu hiện ra cho tử thần quan sát. Đông phương ma quỷ. Tử thần nhìn thấy cái kia đánh giá thời điểm, nhịn không được nhíu mày. Cái tên này ta cùng không thích. Bất quá là cái khỉ da vàng mà thôi. Sao có thể là ma quỷ? Những người kia sở dĩ gọi hắn là ma quỷ, không chừng có nhìn qua chân chính ma quỷ. Vậy ngươi liền để bọn hắn mở mang kiến thức một chút chân chính ma quỷ tốt. Kệ xã lần nữa lộ ra tiếu dung. Cười rất là âm hiểm và tà ác. Từ thân mặt mũi lênh khốc, ánh mắt nhìn chầm chầm dương đình ánh trụ. Hy vọng, ngươi có để cho ta trở về giá trị. Không phải, ngươi sẽ chết thảm hại hơn. Xích lạp lạp. Liêm đao trên mặt đất kéo lấy, sinh mệnh đều đang run rẩy. Lần này, hắn mục tiêu, là can đảm đó dám nói rằng ma quỷ khỉ ra vàng. Trường 621, vậy liền làm A. Bóng đêm yên tĩnh, hồn ảo thành thị cũng dần dần trở nên an tĩnh lại. Đột nhiên Ở chân trời xuất hiện mấy điểm đen, sau đó, liền là một trận kịch liệt tiếng oanh minh. Tiếp theo, từ cái kia điểm đen bên trên nhảy hạ cái này đến cái khác người đến. Đúng, là nhảy xuống, như là nhảy cầu, không có an toàn dây thường. Những người kia vững vàng rơi trên mặt đất, từng cái biểu lộ lanh khốc, cách ăn mặc quái gì. Mà ở trong tay bọn họ, hoặc là cầm pháp trượng, hoặc là cầm trường kiếm. Mà là dễ thấy nhất, thì là đi ở trước nhất, ăn mặc hát bảo, trước ngực treo hải nhi đầu lâu phía sau kéo lấy một thanh màu đen liêm đao người hắn là tử thần mà ở phía sau hắn thì là khu ma người bọn hắn hôm nay tới đây rảo sát ta ma. xích lạp lạp thật dài liêm đao trên mặt đất phát ra âm thanh chói tai như là một khúc tử vong hòa âm tại cái này trong bóng đêm lộ ra đặc biệt vang rội đem bọn hắn tìm ra ta đến săn giết tử thần băng lệnh âm thanh nhèm vang lên để cho người ta không rét mà run sau lưng những khu ma đó người nghe nói như thế hơi sượng sờ Ai có vấn đề, để cho ta liêm đao trả lời hắn. Tử thần lần nữa băng lãnh nói. Cái kia màu đen liêm đao tại dưới ánh đèn hiện ra hàn quang, rõ. Đám người gật đầu. Sau đó hướng phía bốn phía tán đi. Thân ở trong tiểu điểm trai nhìn địa đồ dương đình, lần nữa nhận được điện thoại. Khu Ma người sau tại xuống núi mấy thành phố đối với các ngươi động thủ, nhanh dẫn đầu bọn hắn rút lui. Trong điện thoại truyền đến thanh âm rồn rập, Dương Đình nghe không ra là ai thanh âm, nhưng là có thể nghe được. Rất gấp Dương Đình đứng dậy. Lập tức bấm hạng vũ điện thoại. Ta tại la vẻn sờ đường đi, đã bị bao vây. Bên ngoài có 3 tên khu mang người, cấp bậc không thấp, ta chuẩn bị. Hạng vũ nói ra. Dự định địa điểm tập hợp. Không cho phép tham chiến. Lập tức tập hợp. Dương Đình đối hạng vũ ra lệnh. Rõ. Dự định địa điểm tập hợp. Dự định địa điểm tập hợp. Từng cái điện thoại đánh ra ngoài. Thế nhưng là tại gọi Khánh Tiền điện thoại thời điểm, sau nghe được hỗn loạn chiến đấu âm thanh. Một mực bí ẩn bất động khu ma người động thủ. Trong đêm tối, từng đạo từng đạo bóng người tại trên đường phố xuyên thẳng qua, tốc độ kinh người, đơn giản giống như quỷ mị. Một cước bay tới, cái kia đang tốc độ cao nhất xuyên thẳng qua nam tử, thân thể lọt vào tập kích. Chính là mới vừa rồi cùng Dương Đình thông qua điện thoại khánh thiện. Giờ phút này, nghe được phong thanh, một cái ngựa ra sau, thân thể vững vàng kết thúc. Tại hắn rơi xuống đất trong nháy mắt, những cái kia cũng sớm đã mai phục tại nơi này khu ma người, trong nháy mắt đem hắn vây quanh. Một người mặc màu lam áo choàng khu ma người, trong tay pháp trượng vung vẩy, một nói phong nhận hướng phía mặt của hắn bay tới. Phong nhận như đau, vô cùng sắc bén. Khánh thiện thân thể nhất chuyển, tránh đi một cách kia. Thế nhưng là, thân thể còn không có đứng vững. Tại một bên khác, một người mặc mũ che màu đỏ nữ tử, trong tay pháp trượng đồng dạng vung vẩy, trong bóng đêm, một đạo hỏa cầu chống rông xuất hiện, lần nữa hướng phía khánh thiện trên thân đánh qua. Khánh thiện ánh mắt run lên, một quyền đánh ra, sáng như bạc quyền sáo bao trùm tại trên nắm tay hướng phía cái kia hỏa cầu đánh qua, hỏa cầu bị đánh bay, đánh trả trở về, cái kia mũ che màu đỏ nữ tử kém chút bị đánh trúng. hư, phế vật. hư lệnh một tiếng âm thanh trong đám người vang lên, sau đó một bóng người hiện lên, vừa mới tránh đi tránh tị hỏa cầu đứng vững khánh thiện, còn không có thấy rõ người tới thân ảnh, liền đã bị đánh bay ra ngoài. khánh thiện trùng điệp quẳng trên mặt đất, khẹt miệng chảy ra máu. cường, người này quá mạnh, thật sự là phiền phức, còn muốn từng cái từng cái bắt tử thân ánh mắt bên trong mang theo không kiên nhẫn nói ra mang lên hắn chờ đem bọn hắn toàn bộ bắt lấy sẽ cùng nhau phán quyết khánh thiện bị bắt cùng lúc đó mặt khác một lối đi ba cái dị năng giả đang đuổi kích hạng vũ ầm ầm mặt đất phẳng phất đều theo chấn động giống như phát sinh địa chấn đang chạy trốn hạng vũ đột nhiên cảm giác chân của mình hạ trở nên nặng nề vô cùng lần nữa nhìn một chút trung quanh, cái kia nguyên bản cứng rắn xi si mang đường lát đá hiện tại sau biến thành vũng bùn mà chính hắn thì giống như là tiến vào một cái trong vùng đầm lầy, một đạo điện quang đả kích tới, lại là lại có điện hỏa hoa đang nhấp nháy, lâm vào vũng bùn hạng vũ, đối mặt loại này thiểm điện công kích, không có phản kháng chút nào năng lực, thiểm điện tới người, lập tức bị điện giật cái thông thấu, hạng vũ toàn thân run rẩy, ngược lại trên mặt đất, ba người gặp hạng vũ ngã xuống đất, cười lạnh một tiếng hoa hạ tu giả, long tổ địa thành viên, không gì hơn cái này, ba người tới gần, muốn đem hạng vũ ngay tại chỗ buộc chặt tấp đi. Thế nhưng là, mới vừa rồi bị điện ánh mắt trắng dã hạng vũ, một cái bật lên lần nữa đứng dậy. Hoa nha, quát to một tiếng, như là lôi chấn. Ăn ngươi ra ra một cái bá vương quyền. Hạng vũ tả hưu khai cung, song quyền đồng thời vung ra. Đánh vào trước người hai cái tay cầm pháp trượng pháp sư trên người. Hai cái pháp sư, trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài. Cái kia cầm trong tay kim sắc trường kiếm, mọc ra mái tóc màu đỏ nam tử. Nhìn thấy cái này đột nhiên xuất hiện một màn, trường kiếm trong tay cấp tốc đâm ra Hướng phía Hạng Vũ công tới. Hạng Vũ một cái nghiêng người, tránh tránh đi. Thầy phương kiếm thuật. Hôm nay ta phải thật tốt lãnh giáo một chút." Hạng Vũ cười lạnh. Sau đó, song quyền nắm chặt, dưới chân đạp một cái, thân thể lao ra ngoài, hướng phía cái kia kiếm sĩ tướng phương hướng ngược chạy đi. "Nhát gan hoàng hầu tử, lần sau gặp ngươi, ta tất sát ngươi." Cái kia kiếm sĩ nhìn thấy Hạng Vũ vậy mà chạy trốn, trong lòng giận dữ. Thế nhưng là, chạy đến một nửa Hạng Vũ lại lần nữa ngừng Đối hắn cách không hô nói lao tử có mệnh mang theo, không phải, chỗ nào tha cho ngươi càng hẳn rỡ, chúng ta lần sau tái chiến. Dương Đình cho hắn hạ mệnh lệnh, không thể ham chiến, cấp tốc tập hợp. Một gian nhà dân bên trong, Dương Đình nhìn lấy những này tập hợp đến đây chiến sĩ, ánh mắt bên trong có chút ái náy. Lúc đầu nghĩ đến, chờ qua mấy ngày, ta lại cùng các ngươi cùng một chỗ, chúng ta làm một mò lớn, mà mấy ngày nay các ngươi chỉ cần nguyên địa chỉnh đốn liền tốt, hiện tại xem ra, nước Mỹ sẽ không để cho chúng ta toàn nguyện. Dương Đình nói ra, chúng ta tới này, chính là muốn cho những này quỷ Tây Dương đánh nhau, bọn hắn muốn đánh, chúng ta đánh chính là, tại sao phải sợ bọn hắn không thành. Hạng Vũ nắm lên nắm đấm không phục nói ra, không sai, Lão Tử Tung Hoành Châu Âu 14 năm, lang nhân, hấp huyết quỷ, hắc ám giáo đỉnh, thập tự quân đoàn, cái nào Lão Tử không có được chứng kiến, cái nào Lão Tử không có đánh qua. Cho tới bây giờ chưa sợ qua. Một cái khác đội viên đồng dạng hào khí vượt mây nói. Bọn hắn những người này đều là trong tinh anh tinh anh, lịch duyệt vô số, tự nhiên có nói như vậy tiền vốn cùng thực lực. Thế nhân đều biết hoa hạ tam thập lục thiên cương, nhưng lại không biết, tam thập lục thiên cương cho tới bây giờ đều là đơn độc tác chiến, không có cùng một chỗ chấp hành qua nhiệm vụ, lần này thật vất vả tụ họp Không nếu như để cho chúng ta đem nơi này quấy nó cái long trời lở đất. Một người khác đồng dạng kích tình mênh mông nói ra. Không sai, bốn nương. hạng vũ lần nữa giống to. Dương Đình nhìn một chút đáng người. Đồng dạng thần tình kích động Đã như vậy, vậy liền làm đi Tại cái này đại dương bị ngạ Tại cái này tha hương nơi đất khách quê người Tối nay chúng ta liền giết Cái chết để, chiến thông khoái Đánh ra chúng ta long tổ uy danh Chương 622 Giao thủ Dương Đình nhìn lấy ở đây cái này 32 người Trong lòng cảm khái, những người này là quốc gia Tinh Nhuệ cũng đồng dạng là đội tuyển quốc gia Tâm ý của mình Mỗi một cái đều là tinh anh, mỗi một cái đều là Quốc bảo, hắn biết Ở cái này linh khí mỏng manh thời đại, muốn muốn tiến giai điệu giai là khó khăn dường nào. Mà quốc gia lại vì bọn hắn bỏ ra bao nhiêu. Chính như hắn đối phùng lao ra tự hứa hẹn, hắn muốn đem những này người tất cả đều không còn một ngống, hoàn chỉnh không hao tổn mang về. Nhưng là, hoàn chỉnh không hao tổn mang về, không có nghĩa là nhất định phải tiêu cực tị chiến, như là đã đến nơi này, lại nhưng đã khiến cho chú ý, một trận chiến này, át không thể thiếu, húng chi, hiện tại, sau có bốn vị huynh đệ bị bắt. Liền xem như vì nghĩ cách cứu viện, một trận chiến này cũng muốn đánh xuống đi. Một hồi, vô luận phát sinh cái gì, trước bảo toàn mình. Dương Đình đối mọi người nói, những người này bình thường đều là một mình chiến đấu, hiện tại lần thứ nhất hiệp đồng tác chiến, Dương Đình cũng không cho rằng bọn họ có thể phối hợp cùng ăn ý. Hạng vũ mấy người gật đầu, xích lạp lạp, sắt thép trên mặt đất kéo lấy thanh âm, cái kia là lươi hái của tử thần. Giống như ma âm, để người phiền nào trong lòng. Bọn hắn tới. Hạng vũ năm chặt lại nắm đấm, đối Dương Đình nói ra. Đi. Đi xem một chút, không thể một mực để bọn hắn chặn lấy chúng ta. Dương Đình lạnh nhạt nói. Mà ở phía sau hắn, hơn 20 người đi sát đằng sau. Mà còn lại mấy cái, thì sau đi dò đường? Ở chỗ này, bọn hắn là sân khách, chẳng khác gì là một mình xâm nhập, tuyệt đối không thể bị bọn hắn vây quanh. Phái người đi dò đường, là lựa chọn sáng suốt nhất. Những người kia tới gần, cầm đầu là cái kia mang trên mặt cười lạnh kéo lấy lấy màu đen liêm đau người, mà ở phía sau hắn, thì là một số tay cầm pháp trượng, tóc quái dị người. Mà tại cái kia tử thân bên người, khánh thiện mấy người bị trói lấy, đứng ở nơi đó, khắp khuôn mặt là khuất đủ. Không cần phải để ý đến chúng ta, làm chết những này quỷ Tây Dương. Khánh thiện gào thét lớn nói ra. Tử thân lại nhìn lấy đám người, sau đó nhìn một chút khánh thiện, nói tiếp cái này chính là của các ngươi đồng bọn đi. Đáng tiếc, vừa rồi các ngươi chạy nhanh, không phải, cũng là kết quả giống nhau. Bất quá, không quan hệ, chỉ là sớm tối sự tỉnh. Phong cai dắm vào mặt mẹ ngươi. Đợi lát nữa, lao tử một quyền đấm chết ngươi. Hạng vũ giống giận nói ra. Thế nhưng là, tử thần cười một tiếng, căn bản không để ý tới, phản phất căn bản không có đem hắn để ở trong lòng. Vừa rồi, tất cả mọi người sau bị ta người theo dõi, duy chỉ có ngươi chạy tương đối nhanh. Lần này, chỉ sợ ngươi chạy bộ. Tử thần chuyển hướng Dương Đình. Dương Đình cười lạnh, nhìn lấy cái này mang theo đấu đồng màu đen Thanh âm có chút khàn khàn người. Ta đã nói rồi, ta mục tiêu là bọn dít, cùng những người khác không quan hệ, lần trước thả các người, lần này, các ngươi ngược lại làm tầm trọng thêm, vậy cũng đừng trách ta không khách khí." Dương Đình nói ra. "Ha ha, tử thần cùng thiếu, ngươi rất ngông cuồng, tại trên địa bàn của chúng ta, ngươi còn dám nói như vậy? Thật sự là không biết sống chết. Mặc kệ thực lực của ngươi có hay không khiến ta thất vọng, chí ít ngươi chán ghét trình độ đã đạt đến để cho ta giết tiêu chuẩn của ngươi." Tử thần nói ra. Cái kia màu đen liêm đao đặt ở trong tay của hắn, trong không khí đột nhiên vạch một cái, nhất đao màu đen khí tức bay ra, phảng phất cái kia liêm đao nặng nề sát khí. Nhìn thấy tình huống này, hạ vũ cùng cao quân đám người sắc mặt run lên. Đây là một cao thủ. Bọn hắn sau cảm giác được cái này nhân thân bên trên cường hoành sát khí. Năm năm trước, một cái long tổ điệu thành viên Lâm Minh, chết tại nước Đức, nghe đồn bị một thanh màu đen liêm đao, cắt mất đầu. Thế nhưng là, ngươi làm. Đúng vào lúc này. Dương Đình sau lưng một cái trương triển đối tử thần chất hỏi. Ngươi là hỏi ta chăng? Tử thần cười một tiếng. Nhớ không được, giết quá nhiều người, hoàn toàn không nhớ được. Các ngươi những này khỉ da vàng tất cả đều là một cái bộ ráng. Ta chỗ nào nhớ kỹ tới? Tử thần thanh em khó nghe nói ra. Liền là ngươi. Là ngươi giết huynh đệ của ta. Trương triển nhìn lấy tử thần, nắm đấm nắm cùng một chỗ. Thì tính sao, dù sao, một hồi ngươi cũng muốn theo hắn cùng chết. Tử thần cùng vọng nói. Ta muốn giết ngươi. Trương triển sau lưng Dương Đình, muốn muốn xông ra đến, đối tử thần công kích, thế nhưng là, lại bị Dương Đình cản lại. Ngươi không phải hắn đối thủ, một hồi người này giao cho ta, ngươi đi tìm những người khác, yên tâm, có cơ hội, ta sẽ báo thù cho Huynh. Dương Đình đối trương triển ăn uỷ. Ta muốn giết hắn. Trương triển nắm chặt nắm đấm, cắn răng nghiến lợi nói ra. Mỗi thiên đô có rất nhiều người nghĩ đến tìm ta báo thù, cũng có rất nhiều người xuất hiện ở trước mặt ta, muốn báo thù, đáng tiếc. Đến cuối cùng toàn đều trở thành ta Liêm Đao Hạ Vong Hồn. Ta tin tưởng, ngươi cũng sẽ trở thành một thành viên trong đó. Tử thần Lãnh Khốc nhìn lấy Dương Đình cùng Trương Triển nói ra. Liêm Đao vung dậy, màu đen khí tức tràn ngập. Tới đi, để ta xem một chút cái gọi là Long Tổ Điệu thành viên đến cùng là cái gì mặt hàng, nhìn xem có thể hay không để cho ta giết đã nghiền, có thể hay không để cho ta chiến thông khoái. Tử thần cuồng vừa cười vừa nói. Theo thanh âm của hắn vang lên, hắn người đứng phía sau. Đồng dạng tất cả đều vung vẩy cùng với chính mình trong tay phát trượng, chuẩn bị phát động công kích. tới đi, lão tử đã sớm đã đợi không kịp. Hạng vũ gầm lên nói ra. Liêm đao như gió, tại cái này trong bóng đêm, giống như một cái u linh. Tại mọi người ánh mắt còn đang chú ý cái kia liêm đao động tinh thời điểm, nhưng lại không biết, tay cầm liêm đao phản tử thần, sau xuất hiện ở hạng vũ phía sau. Hắn đứng gần nhất, tại cái kia vang lên tiếng gió thời điểm, liêm đao tiến xuất hiện ở cổ của hắn đằng sau. Một cỗ gió lạnh đánh tới, toàn bộ thân thể đều là lạnh buốt. Quá nhanh, đơn giản nhanh đến mức khó mà tin nổi. Hạ Vũ luôn tránh né, thế nhưng là phát hiện, căn bản tránh phòng không được. Cái kia liêm đao đơn giản tốc độ kinh người, tại hắn muốn tránh thời điểm, liêm đao cách cổ của mình lại tới gần một bước. Ánh đao màu đen, phía trên hiện ra màu đen sắc khí, sau tới gần cổ của hắn. Tiếp theo, hắn liền thấy Tử Thần khoe miệng của hắn nhất câu, hắn đang cười. Trong ngay mắt liền muốn thu hoạch mình sinh mệnh. Hắn đang cười. Một đạo kim nhẹ vang lên vang lên, tiếp theo, cái kia màu đen liêm đao sau cải biến phương hướng, một kích thành không, không có bất kỳ cái gì thành tích. Tử thân ánh mắt run lên, khắp khuôn mặt là không vui, vừa rồi một kích chưa thành, để trong lòng của hắn cũng không vui. Bị Dương Đình một quyền mở ra màu đen liêm đao, lần nữa nguyên điệu tới xoay chuyển, lần này lại muốn từ phía sau cắt chém. Vừa mới thoát ly hiểm cảnh, còn chưa kịp may mắn hạ vũ, lần nữa cảm giác được phía sau lạnh sưu sưu. Cả người trong nháy mắt lần nữa bị người dùng đến gác ở trên cổ. Tới gần, tiến vào. Cái kia liêm đao một chút xíu tới gần. Phía trên màu đen sắc khí, từ liêm trong đao tràn ra tới, phảng phất một cái khát máu ma quỷ, tại tiến hành tử vong triệu hoán. Ta cho ngươi liều mạng. Hạng vũ trong lòng giận dữ. Chiến đấu nhiều lần như vậy, chưa từng có như thế biệt khuất qua. Hai lần sát chiêu, hai lần đều là để hắn như rơi vào hầm băng. Hắn cảm giác mình quá hoan uổng, chiến đấu này còn chưa bắt đầu đâu ngươi mẹ nó chuyên môn liền coi trọng ta đúng không? Chương 623, người này giao cho ta. Hạng Vũ giận dữ. Mặc dù có đôi khi sẽ đụng phải cao thủ, nhưng là cũng không có giống như vậy, ngay từ đầu, mình liền ở vào hoàn toàn tử địa, đối với mình tới nói, thế cục này quá hung hiểm. Đi lên liền muốn muốn mạng của mình. Chính yếu nhất chính là hắn muốn mạng của mình. Mình còn. Hạng Vũ một đôi thiết quyền sau nắm thật chặt, muốn cùng cái kia chán ghét khuôn mặt tươi cười liều mạng. Nhưng là Hiện thực lại là, hắn căn bản không có cơ hội, không, có có bất kỳ cơ hội nào, thậm chí ngay cả phất tay cơ hội phản kích đều không có. Quá nhanh. Hạ Vũ có thể cảm giác được rõ ràng, tại nắm đấm của mình vừa mới hoàn thành tụ lực, tìm được đả kích mục tiêu thời điểm, cái kia liêm đao sau rơi xuống, mà hắn tin tưởng, tại nắm đấm của mình ra trước khi đi, cái kia liêm đao sau rơi xuống, mà mình cũng sẽ đầu một nơi thần một mèo. Lại là một trận cương đao chiến minh. Cái kia vốn là hướng phía Hạng Vũ bay tới Liêm Đao, giờ phút này kinh người thụ trọng lực, bị người lại đấm một quyền cho đuổi đi. Liêm Đao thanh âm rên dị, giống như là một thất huấn luyện ngựa, cảm giác từ tiếp bị hủy khuất. Hô, thật dài Liêm Đao rung động. Hạng Vũ thoát ly Tử vong bao phủ, ánh mắt bên trong tràn đầy loại kia lòng vẫn còn sợ hãi lo lắng. Lau mặt một cái, ổn định tâm thần của mình, vừa rồi trong nháy mắt đó nguy hiểm thật, vẹn vẹn 5 giây không đến thời gian, liền đã từ trong quỷ môn quan đi qua 2 lần. Hơn nữa, còn là đang chiến đấu vừa lúc mới bắt đầu, nếu như mình cứ thế mà chết đi, thật là đến cỡ nào biệt khuất. Thảo nêm mã, ngươi dám đánh lén. Hạng vũ cười lạnh, đối tử thần mắng. Đánh lén. Hừ, giết ngươi còn không cần đánh lén. Tử thần chẳng thèm ngó tới nói. Hạng vũ nghe được cái này bắt bỏ, sắc mặt càng thêm khó coi, sắc thực như thế, người ta không thể xem như đánh lén. Vừa rồi sau nói, hai quân đối chiến, hiện tại, người ta đột nhiên phát động công kích. Tính thế nào là đánh lén? chủ yếu là tốc độ của hắn quá nhanh, nhanh đến mức khó mà tin nổi, nhanh đến để cho người ta không có có phản ứng chút nào thời gian, tưởng lầm là đánh lén. Tử thần đưa ánh mắt chuyển hướng Dương Đình Ngô vừa rồi biểu hiện, miễn cưỡng để cho ta hài lòng, ngươi tính có cùng ta đối chiến tư cách, không phải, đều là những người này, đều là đơn phương đồ sát, quá không có ý nghĩa. Nghe được Tử thần lời nói, Dương Đình sau lưng đắng người, trên mặt nóng bỏng, giống như là bị người rút một bàn tay. Tử thần lời nói mặc dù không dễ nghe, nhưng là Sắc thực lời nói thật, vừa rồi một màn kia, tất cả mọi người thấy được, người ở chỗ này tự hỏi, không ai có thể tránh thoát cái kia một chút, liền xem như may mắn vượt qua lần thứ nhất, thế nhưng là, cái thứ hai, y nguyên muốn chết. Thế nhưng là, hiện tại, Dương Đình vậy mà nhìn ra cái kia liêm đao quy tích, chủ yếu nhất là, còn làm ra làm tốt dùng đối thủ đoạn. Chẳng khác gì là từ quỷ môn quan đem hạng vũ lần nữa kéo tới. Giờ phút này, nhìn thấy đám người ý chí tinh thần xa suốt. Dương Đình trùng điệp nói nói các ngươi không cần nản trí, hắn là trăm năm láo quái vật, đã tu luyện thật lâu, thực lực không bằng hắn, tỉnh có thể hiểu. Trăm năm láo quái vật, đám người sướng sở. Không sai, hắn sau tu luyện trăm năm, đối mặt hắn, biểu hiện của các ngươi sau rất không tệ. Dương Đình đối mọi người nói, nghe được Dương Đình an ủi, trong lòng mọi người dễ chịu một điểm, nhưng là, nhìn thấy Dương Đình như thế tuổi trẻ, lại nhưng đã cùng tử thần sánh vai, đám người vừa mới thật vất vả được an ủi tâm tình lần nữa trở nên ngũ vị tạp trận giữa người và người trinh lệnh sao có thể lớn như vậy đây này các ngươi cẩn thận người này lưu cho ta dương đình quay người đối hạng vũ đám người nói vốn là còn chút kiên trì đám người nhìn thấy tình huống này sau đó cũng đều biết đây là tốt nhất nên chiến phương thức cái này kéo lấy màu đen liêm đao ra hỏa quá khó chơi thật cùng tử thần không biết tình huống dưới liền sẽ trúng chiêu liền sẽ chết tại trong tay hắn nói thật bọn hắn bản thân cảm giác còn có thể phương diện tốc độ Mặc dù kém một chút, nhưng là, không nghĩ tới sẽ kém nhiều như vậy. Nếu như là vừa rồi loại tình huống đó, nếu như cùng Dương Đình cùng một chỗ chiến đấu lời nói, chẳng những không thể trở thành trợ lực của hắn, ngược lại sẽ trở thành gánh nặng của hắn. Vậy chúng ta liền mau chóng kết thúc chiến đấu, một hồi qua tới giúp ngươi. Hạng Vũ nói ra, chính các ngươi cẩn thận, chú ý đoàn kết hợp tác. Bọn hắn những người này cũng không phải tốt đối phó. Dương Đình nói ra, ta xem một chút đến cùng như thế nào không tốt đối phó sau đó, hạng vũ thân thể nhảy lên, sau nhảy nhảy đến một cái cầm trong tay trưởng kiếm nam tử tóc trắng bên người. đến, nhìn ta giết ngươi, hạng vũ gầm thét. cái này kiếm sĩ, liền là trước hết nhất phục kích hạng vũ, hạng vũ nhưng bởi vì có dương đình mệnh lệnh mang theo, không cùng hắn đối chiến người. hiện tại chiến đấu khai hỏa, hạng vũ cái thứ nhất nhảy hướng hắn. đến, để cho ta giết ngươi, hạng vũ cơ song quyền hướng phía cái kia kiếm sĩ công tới. cái kia kiếm sĩ khoe miệng một cái cười lạnh. Trường kiếm đâm, hướng phía hạng vũ ngực công tới. Chiến đấu hết sức căng thẳng. Trương triển, cao quân đằng sau, còn ở nơi này địa thành viên tất cả đều tham kiến chiến đấu. Mà đã bị bắt làm tù binh khánh thiện bọn bốn người, giờ phút này, ở bên cạnh, lại là gấp tay ngưỡng ấy. Thế nhưng là, hiện tại, bọn hắn sau bị đánh tàn, căn bản bất lực chiến đấu. Chỉ có thể làm nhìn lấy. Tử thần không để ý tới tình huống chung quanh, mà là đưa ánh mắt lần nữa khóa chặt dương đình. Ta nhìn ngươi tại dưới tay của ta có thể kiên trì mấy chiêu. Tử thân mang trên mặt cao ngạo, nhìn lấy dương đỉnh, có chút chờ mong, đồng dạng có chút khinh thường. Vẫn là loại kia duy ngã độc tôn biểu lộ. Liêm đao lần nữa huy động, trong không khí đều lưu lại liêm đao cái kia màu đen cái bóng, một cái có một cái hắc vòng xuất hiện, như vậy liêm đao phía trên ngưng lại sát khí. lưỡi đao như nguyệt, bất quá lại là màu đen. Thân thể của hắn giống như không có bất kỳ cái gì di động, thế nhưng là, lần nữa hiện thân thời điểm sau tới gần dương đỉnh thân thể lấy trước một cái cánh tay tử thần cười lạnh liêm đao phong mang hướng phía dương đỉnh trên cánh tay vạch tới phản phất phản ứng chậm một chút cánh tay của mình liền thật hết rồi dương đỉnh tự nhiên phản ứng lại thế nhưng là cánh tay của hắn cũng không có né tránh nhìn như cánh tay gầy yếu giờ phút này nếu như cởi y phục xuống liền sẽ phát hiện sau cuốn quanh nhất điều long mà tại cái kia cánh tay cuối cùng thì là một cái hiện ra kim quang năm đấm an ta một quyền Dương Đình hét lớn. Tại cái kia màu đen liêm đao còn chưa rơi xuống thời điểm, Dương Đình nắm đấm sau đón phong mang mà lên. Một quyền đánh ra ngoài. Lúc đầu chỉ là nắm đấm oanh kích, thế nhưng là, lại có một cô Long uy đang tràn ngập. Một âm thanh long ngâm truyền ra. Sau đó, Dương Đình trên cánh tay quay quanh cái này đầu kia kim hoàng cự long, vậy mà há hốc miệng ra. Nắm đấm cùng liêm đao chạm vào nhau. Vốn nên là lấy chứng trọi với đá viếc đốc, thế nhưng là, hiện tại, vậy mà thành lực lượng ngang nhau. Liêm đao bị ngăn cản, thậm chí bị gãy trở về. Mà Dương đỉnh trên nắm tay, đồng dạng là một đạo bạch sắc dấu ấn, như là bị người dùng đao cùn vẽ một chút. Chân Long Quyền Thuật, thăng cấp sau đó Chân Long Quyền Thuật chẳng những có thể lấy càng cường lực lượng, đồng dạng tại trên nắm tay phảng phất bao trùm tầng một kiên kim, vậy mà thật có thể cùng kim loại chống đỡ. Đối cái hiệu quả, Dương Đình tương đương hài lòng. Chương 624: Tử Vong Chi Vũ. Đối diện, Tử thân nhìn thấy Dương Đình vậy mà dùng một đôi nắm đấm liền chặn mình không hướng không thắng liêm đao, sắc mặt có chút âm trầm mười phần không vui biểu hiện của ngươi có chút vượt quá dự liệu của ta tử thần nhìn lấy dương đỉnh lạnh lùng nói biểu hiện của ngươi ngược lại là tại dự liệu của ta bên trong dương đỉnh đồng dạng cười đánh trả tử thần ánh mắt run lên biểu lộ biến càng lạnh hơn ngươi có để cho ta nghiêm túc đối đãi tư cách tử thần nói ra sau đó trong tay liêm đao lần nữa vung đẩy từng vòng từng vòng màu đen sát khí trong không khí ngưng kết Mỗi một đoàn sát khí đều là vô số đầu nhân mạng ngưng tụ. Thử vong chi vũ, tử thần trong miệng gầm thét. Liêm Đao huy động, khắp thiên đô là màu đen. Phản phất toàn bộ thế giới đều biến thành màu đen địa ngục. Theo Liêm Đao múa, cái này cái địa phương thổi lên màu đen gió lốc, những cái kia sát khí tạo thành màu đen gió lốc. Màu đen trong gió lốc, phản phất dây dưa một cái có một cái vong hồn. Mà những cái kia màu đen sát khí tạo thành hình tròn quy tích, từng cái đỉnh trệ ở nơi đó. Sáu cái màu đen tròn như là sáu phiến thông hướng địa ngục môn. Tiếp đó, ngươi muốn chuẩn bị giao ra người sinh mệnh." Tử thần băng lạnh âm thanh nhè vang lên, như cùng một cái địa ngục sứ giả, tại tuyên đọc đến từ địa ngục thẩm phán. Dương Đình nhìn lấy những cái kia màu đen tròn, mắt thần ngưng nặng, hắn tử trong đó cảm nhận được khí tức nguy hiểm. Cái này môn hộ, tựa hồ cùng lần trước mình niệm tụng độ nhân kinh lúc, xuất hiện địa ngục môn hộ có giống nhau địa phương, nhưng là, tựa hồ so cái kia càng thêm sâu nặng. Tiếp theo, Dương Đình ánh mắt ngưng tụ, Cái kia cười lạnh tử thần, biến mất. Mà cùng lúc đó, sáu cái hắc cám môn hộ, lại hắc khí mông lung, trở nên càng thêm âm u. Ô ô ô âm u thanh âm từ bên trong truyền ra. Từng tiếng, nhiễu loạn tâm thần của người ta. Đây là cái gì? Những âm thanh này đến từ nơi đâu? Chẳng lẽ cái này sáu cái màu đen tròn, thật thông hướng một thế giới khác? Đông Tây phương văn hóa khác biệt, cũng đưa đến hư cấu địa ngục thế giới khác biệt. Cái kia đạo, hắn cái này tròn, không phải Đông Phương lục đạo luân hồi mà là những vật khác. Dương Đình không được biết, cũng không rảnh đi suy nghĩ, bởi vì tử thần biến mất. Hắn hiện tại, tùy thời gặp phải công kích. Ùng. Rất nhỏ rung động ở hậu phương vang lên. Dương Đình chân xuống di động, lang ba vi bộ cấp tốc vận chuyển tới cực hạn, thân thể lướt ngang ra ngoài. Mà tại Dương Đình nguyên lai đợi qua vị trí, một cái cự đại liêm đao tàn ảnh xuất hiện. Bởi vì Dương Đình nhanh chóng nhanh rời đi, dẫn đến cái này một kích chí mạng cuối cùng thất bại. Thế nhưng là, đây không phải kết thúc. Mà là bắt đầu. Ta nhìn ngươi có thể tránh né mấy lần. Tử thần thanh âm lạnh lùng vang lên lần nữa. Mà tại cái kia to lớn liêm đao hư ảnh xuất hiện sau đó, thân ảnh của hắn lần nữa biến mất, ẩn thân tại cái kia sáu cái màu đen tròn bên trong. Lại là một đạo liêm đao phá không thanh âm truyền đến, một thanh liêm đao, cắt vào dương đình cổ. Ta thích nhất làm, liền là chém đầu. Các ngươi hoa hạ tự xưng long tử long tôn, vậy liền để ta đến đồ long. Tử thần lạnh lùng, thanh âm băng hàn. Màu đen liêm đao Phản phất muốn đem cái này thiên đô cho cắt vỡ thành hai mảnh. Nhìn lấy cái kia cấp tốc mà đến liêm đao. Lần nữa lui lại. Thế nhưng là, còn không đợi hắn lui ra phía sau một bước, cái kia liêm đao lần nữa từ phía sau hắn xuất hiện. Lần này Dương Đình không tránh kịp. Trong tay cái kia vận chuyển chân long quyền thuật nằm đấm, lần nữa hoanh kích mà đi. Liêm đao bị hoanh mở. Thế nhưng là, còn không đợi Dương Đình thở một ngụm, từ bên trái cái kia màu đèn tròn bên trong biến mất liêm đao, xuất hiện lần nữa tại Dương Đình bên phải, mà lại Cái kia liêm đao trở nên càng gấp gáp hơn, Dương Đình bất đắc dĩ, lần nữa huy quyền đón đỡ. khắp thiên đô là liêm đao cái bóng, khắp nơi đều là tử thần. Những này màu đen tròn, giống như từng cái chạm trung chuyển. Cái kia nắm liêm đao ra hỏa, có thể ở bên trong tùy ý xuyên thẳng qua, mà không bị bất kỳ cản trở. Dương Đình chỉ có bị động bị đánh phòng thủ phần, muốn còn sảng khoái hơn đánh một trận đều không được. Bất quá, tại phiền muộn không thôi đồng thời, trong lòng cũng tại may mắn, may mắn tử thần bị mình ngăn chặn nhằm vào chính là mình, nếu như loại trạng diện này xuất hiện tại cái kia hôn chiến trong vòng chiến, cái này cầm trong tay liêm đao ra hỏa, thật liền danh phủ kỳ thực trở thành tử thần, chuyên môn phụ trách thu hoạch sinh mệnh. Lại là một đạo tiếng xé gió truyền đến, tiếp theo, liêm đao lần nữa hướng phía Dương đỉnh bên hông cắt đi. Mỗi một lần đều là như thế chí mạng, mỗi một lần đều là như thế thâm độc. Không dám ra đến chiến thống khoái. Dương đỉnh giận dữ. Theo, chiến đấu tiến hành, phản ứng của hắn tốc độ càng ngày càng chậm, thế nhưng là Đối phương lại không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Ngươi không phải ta đối thủ, so với cùng ngươi chiến đấu, nhìn lấy ngươi tại ta liêm đao hạ cuốn quít cầu sinh dáng vẻ, với ta mà nói, niềm vui thú càng lớn. Tử thân đắc ý âm thanh âm vang lên, hắn chính là muốn khi dễ Dương Đình. Dương Đình thật chặt nắm chặt lại nắm đấm. Thiên đồng cũng đã mở ra. Chân thị, Dương Đình trong lòng gầm thét. Thế nhưng là, lại không có có bất kỳ biến hóa nào. Chân thị chi nhạc dưới, những này màu đen tròn cùng mắt thường quan sát phía dưới không hề có sự khác biệt. phá vọng dương đình lần nữa gầm thét. thế nhưng là y nguyên những này màu đen tròn phía trên kia từng sợi âm khí tràn ngập còn có chút vong hồn ở trong đó du tẩu mỗi một cái vòng tròn liền như là một cái màu đen đại giếng phá vọng cũng không dùng được dương đình trong lòng nghi hoặc màu đen liêm đao xuất hiện lần nữa lần này từ phía trên phách trả mà xuống phảng phất một thanh thiên đao bởi vì vận dụng thiên đồng phân tâm thần cho nên Lần này Dương Đình Lễ tránh không kịp, đã trầm một bước, bả vai bị đánh trúng, đầu vai một mảng lớn thịt trực tiếp bị cắt mất, đại lượng huyết dịch chảy ra. Muốn để ngươi ra điểm huyết, thật đúng là không dễ dàng. Tử thần hiện thân, thanh âm ý nguyên băng lãnh. Ngay tại lúc này, Thiên Đồng chấn hồn. Nhìn thấy Tử thần hiện thân Dương Đình không lo được trên bả vai mình như trụ máu tươi, Thiên Đồng chấn hồn thuật quả quyết suất kích. Lúc đầu hắc bạch phân minh con mắt, tại Dương Đình hô lên chấn hồn đồng thời, màu đen đồng tử biến thành lũ lam nhan sắc, giống như một mảnh biển sâu, lại như một phiến tinh không. Tại dương đỉnh trong con mắt, lam quang sáng lên thời điểm, lúc đó thân tử thần lạnh lùng ánh mắt, lập tức phát sinh biến hóa, giống như trong nháy mắt bị người định trụ, lại hình như lâm vào trong mê cung. Chết! Nhìn thấy tử thần bị mình định trụ trong nháy mắt, dương đỉnh giận quát một tiếng, sau đó thả người nhảy lên, trong tay nắm đấm lần nữa phát ra kim sắc quang mang, một quyền đánh ra, hướng phía tử thần đầu. Ngươi dám! Tại Dương Đình nắm đấm sắp đánh trúng hắn thời điểm, tử thần cuối cùng từ loại kiếm mê thất bên trong khôi phục lại, trong miệng hét to. Hắn giờ phút này dù cho có loại kiếm màu đen thông đạo xuyên thẳng qua công năng, cũng đã đến không kịp né tránh. Đành phải hai tay nắm liêm đao, đột nhiên vung lên. To lớn lưỡi đao, cản trở Dương Đình công kích. Lần này, Dương Đình cũng không tới cứng đối cứng. Nắm đấm vương hướng lần nữa biến đổi, tránh đi liêm đao phong nhận, một quyền đánh vào trên lồng ngực của hắn. Tử thần bị một quyền đánh ra ngoài, mà cùng lúc đó Cái kia sáu cái màu đen tròn, phảng phất hao hết năng lượng đồng dạng, lập tức sụp đổ. Chương 625: Thế yếu. Đang đang đạp. Tử thân bị Dương Đình đánh trúng thân thể, liên tiếp lui ra phía sau mấy bước, mới tính ổn định thân hình. Ánh mắt biến so vừa rồi càng thêm băng lãnh. Lại bị cái này mình một mực khinh bị khỉ da vàng đánh một quyền, đây là hắn không thể nhịn được xỉ nhục. Lấy tay nhẹ nhàng vỗ vỗ y phục của mình. Thanh âm băng hàn, nhìn chằm chằm Dương Đình, nương giọng nói: "Ngươi để cho ta rất tức giận." vốn muốn cho ngươi sống lâu một hồi, dù cho là ta đồ chơi, nhưng cũng so chết muốn tốt. Nhưng là ta không thích như ngươi loại này nhiều lần vượt qua không chế đồ chơi. Hiện tại liền để cho ta tới kết thúc ngươi. Tử thần sợi tóc bay múa, ánh mắt bên trong phát ra hường quang. Tại cái kia hắc bảo phía dưới, như cùng một cái ma quỷ. Trong tay liêm đao lần nữa múa, một đạo lại một đạo gợn sóng trong không khí xuất hiện, mà giờ khắc này tử thần thật như cùng một cái là cầm trong tay liêm đao tử thần. Loại khí thế này quá lớn cũng quá mạnh mẽ, liền là bên cạnh người cũng nhận ảnh hưởng, chẳng những là Long Tổ huynh đệ, liền là những cái kia đi theo Tử Thần cùng đi đến những khu ma đó người giờ phút này phảng phất cũng có chút chịu không được Tử Thần khí thế. Dương Đình ánh mắt chuyển hướng bên trong chiến trường kia, trong ánh mắt không khỏi có chút lo lắng, hắn lo lắng sự tình vẫn là phát sinh, những này địa thành viên bình thường đều là mình độc lai like, độc vãng, có rất ít loại này hiệp đồng tác chiến nhiệm vụ, mà lại cái này cũng là bọn hắn lần thứ nhất hợp tác, phối hợp rất kém cỏi. Mà trái lại những cái kia dị năng giả, hoặc ba người một tổ, hoặc bốn người một tổ, tất cả đều tại ăn ý phối hợp. Giữa sân, mới vừa rồi còn cùng cái kia kiếm sĩ giao đấu hạng vũ, vừa mới chiếm có một chút ưu thế, thế nhưng là, còn không đợi hắn cao hứng, liền thấy tại cái kia kiếm sĩ sau lưng, xuất hiện hai người, vẫn là cùng ngày đó. Đang lôi ngược hạng vũ, đột nhiên liền cảm giác chân của mình dưới, phản phất dâm tại vũng bùn phía trên, mà lại, hành động của mình nhận lấy rất lớn trở ngại mà vừa rồi cái kia cầm kiếm kiếm sĩ giờ phút này lần nữa đứng ở hạng vũ đối diện giơ lên trường kiếm trong tay liền muốn hướng phía hạng vũ đâm tới hèn hạ vô sỉ có loại cho ta đơn đấu hạng vũ gầm thét thanh âm bên trong tràn ngập sự không cam lòng đơn đấu không ai cho hắn đơn đấu nếu là hắn có đối phương loại này tiểu nhị cũng sẽ cự tuyệt cùng địch nhân đơn đấu Đồ đần mới đơn đấu đối mặt cái kia lưới kiếm kia hạng vũ tả hữu tránh né có vẻ hơi vụ về mấy tên này Không nói đơn đấu, liền là cùng tiến lên, hắn cũng sẽ không như thế chật vật, thế nhưng là, hiện tại, hành động khó khăn, chỉ có thể như thế bị động bị đánh. Biết khuất. Quá mẹ nó biết khuất. Đây là hạng vũ lần chiến đấu này nhất là trực quan cảm thụ. Vừa lúc mới bắt đầu, liền là bị cái kia kéo lấy liêm đao trang bức quái, đẹ lên đánh, chạm mặt liền là hai đao tử, kém chút không có đem đầu của hắn cho cắt mất. Lúc đó liền nhẫn nhịn một cố khí, nghĩ đến tìm đối thủ hảo hảo ngược ngược, thế nhưng là... Đặc biệt hai có thể nghĩ tới, vừa ngược không đến 2 phút đồng hồ, bọn hắn liền đến hai cái đồng bọn, sau đó, mình lại trở thành biệng ngắm Lao tử không phụ. Lao tử không phụ. Hạng vũ gầm thét. Mình oai hùng một thế, đã vậy còn quá biệt khuất chết tại cái này trùng kiếm dưới, thật sự là buồn nôn. Tại trường kiếm kia sắp đâm vào thân thể của hắn thời điểm, từ bên cạnh đột nhiên bay tới một cái giày, là cao quân. Trường kiếm bị đánh lệch rồi, mà thân thể của người kia lại đã đi tới hạng vũ trước mặt, hạng vũ hai mắt tỏa sáng Toàn bộ nộ khí toàn bộ hội tụ đến ở trong tay trên nắm tay. Một quyền đánh ra ngoài. Thế nhưng là, lại đánh hụt. Tại thời khắc mấu chốt, cái kia kiếm sĩ, bị phía sau hắn đồng bạn trò cứu đi. Thật vất vả một cơ hội, còn không có kiến công. Hạng vũ biệt khuất muốn chết. Tiếp lấy. Hiu hiu hiu. Trường kiếm lần nữa đối hắn vừa đi vừa về đầm. Thế nhưng là, vừa rồi bởi vì người kia vì cứu viện cái kia kiếm sĩ, cái kia đầm lầy vũng bùn phản phất sau không có hiệu quả Hạng vũ thoát ly bể khổ. Lần này, hắn thông minh nhiều, biết những này dị năng giả tất cả đều là một số cổ quái kỳ lạ chiêu số, cho nên, một khi cảm giác tình thế không đúng, lập tức chuyển đi. Dạng này liền thành lung tung chạy trốn. Nhưng là, so với cái khác những đội viên kia, so đã khá nhiều. Những đội viên kia, đồng dạng tại dị năng giả những này cổ quái kỳ lạ dị năng bên trong chịu nhiều đau khổ. Có mấy cái tóc cao cao dựng thẳng lên, còn có trên tay đốt lập tức hỏa pháo. Rõ ràng đối diện những người này một cái không có thực lực, thế nhưng là, một khi hợp tác, uy lực đại tăng. Tình huống này, để những huynh đệ kia cắn răng mở miệng, bọn hắn cũng lâm thời tổ đội, thế nhưng là, hiệu quả lại phi thường kém. Toàn bộ chiến trường hình thức, đối bọn hắn phi thường bất lợi. Không thể kéo dài nữa. Lần này kiến thức xem như dừng ở đây rồi." Dương Đình nói ra. Sau đó, khí thế toàn thân, lần nữa leo đến cao phòng. Mà tại trong tay của hắn, thủ ấn biến ảo một cái có một cái thủ quyết bốc ra, dưới chân, càng là bước cương không dừng lại. Chân khí tất cả đều hội tụ. Giờ khắc này, khí thế của hắn phát sinh biến hóa rất lớn, mà tại đỉnh đầu của hắn, mấy chục mét vị trí, một đám mây đen xuất hiện. Mây đen nặng nề, như là một đoàn mực đậm. Vừa rồi những người kia bị tử thần khí thế quấy nhiễu, khiếp sợ trong lòng còn chưa qua, hiện tại, dương đỉnh loại này sơn vũ dục lai phong mãn lâu khí thế, lần nữa như là thái sơn áp đỉnh, nghiêng mà đến. Để đám người chỉ cảm thấy, tại trên người của bọn hắn đè ép một cục đá to lớn. Đó là cái gì? Mây đen. Hắn muốn làm gì? Trời mưa, tuyết rơi, vẫn là hạ băng bạc. Những khu ma đó người ánh mắt bên trong có chút lo lắng. Trong bọn họ có người có thể khống chế băng tuyết, có người có thể khống chế mưa gió, thậm chí, có người có thể khống chế băng bạc. Thế nhưng là, không ai, là có thể lăng không chế tạo ra loại khí thế này. Cái kia từng đoàn lớn mây đen, ở phía trên hội tụ. Như là bên trong ẩn dấu thiên quân vạn mã. Hô hô phong thanh tổi lên. Đám người ngươi cảm giác một trận rét lạnh. Chẳng những là, những cái kia dị năng giả trấn kinh, liền là long tổ địa thành viên, cũng sợ ngây người. Đây là muốn làm gì? Thật muốn đem trời cũng đâm cái lỗ thủng sao. Tại sao ta cảm giác, cái này giống như là đại quyết chiến cuối cùng. Cái này quyết đấu sau đó, liền có thể kết thúc. Giữa sân, đám người tất cả đều thấp thỏm trong lòng. Mà những long tổ đó địa thành viên, Càng là từng cái kinh hãi, bởi vì, lần này quyết đấu, chẳng những quan hệ đến hai người bọn họ, càng quan hệ đến bọn hắn cái này một đội người. Nếu như Dương Đình thắng, bọn hắn có thể an nhiên rời đi, nếu như Dương Đình thua. Buổi sáng ngày mai, không. Là nửa đêm. Các quốc gia các giới các môn phái cự đầu đều sẽ thu đến một tin tức. Hoa hạ long tổ địa thành viên, tam thập lục thiên cương, tại nước Mỹ toàn quân bị diệt. Nếu như nói như vậy, chỉ sợ tất cả hoa hạ đối địch thế lực, đều muốn mở party ăn mừng đi. Bọn hắn toàn đều chú ý tới Dương Đình, chú ý cái này cuối cùng quyết chiến. Mà những cái kia dị năng giả, đồng dạng rõ ràng, sau lần này, bọn hắn là xuất thủ hay không, đều đưa không có chút ý nghĩa nào. Lần này, một chiến định thắng thua. Chương 626: Vô vị kiên trì. Biểu lộ băng lãnh tử thần, đang thi pháp, trong tay liêm đao vung dậy, trong thiên địa, gió lạnh giết gào, vô số cái vong hồn từ liêm trong đao bay ra, lộ ra dữ tợn mặt mũi. Giờ phút này, nơi này âm khí nồng đậm. Phảng phất một đầu bái tha ma. Ma tử thần, con mắt tinh hồng, trong tay liêm đao đang rung động, Phảng phất đã không nhịn được muốn thu cát. Mà đối diện, Dương đỉnh trong tay thủ quyết sau bắp xong, bước cương cũng đã bố trí xong, trong miệng ngâm tụng không ngừng, từng cái phù văn tại trong hư không khắc họa đi ra, kim sắc phù văn như là kim sắc nồng lộng. Muốn cùng ta phân cao thấp sao? Thành toàn ngươi. Tử thần ánh mắt bên trong lóe ra tự tin và điên cuồng. Rung động liêm đao Phảng phất tiếp đến cuối cùng chỉ lệnh, ông một tiếng bay lên mang theo gào thét phong thanh hướng phía dương đỉnh cắt chém mà đi. Mà tử thần, thì cánh tay vung dậy, Liêm đao phía trên sau đi ra vong hồn, giờ phút này tất cả đều bám vào tại trên trôi đau mặt, tiếng hò hét, nguyện rùa âm thanh không dứt, Cái kia liêm đao tại bay sau khi ra ngoài, phát ra ngoan lệ một kích, thế nhưng là, tại cái này sau một kích, cái kia liêm đao tại tại không có bất kỳ người nào nắm trôi tình huống, cũng không có rơi xuống đất, thậm chí lượn vòng, mà là tại tử thần trong tay không ngừng biến hóa bên trong không ngừng phát ra công kích, mà lại liêm đao uy thế càng hung mãnh, chiêu pháp càng thêm xảo trá âm hiểm, rất nhiều chiêu pháp, bởi vì người nắm tình huống, giới hạn trong thân thể điều kiện, không cách nào làm ra bao nhiêu sát chiêu. giờ phút này, tại tử thần thi pháp phía dưới, vậy mà toàn bộ đều hoàn mỹ diễn dịch đi ra, để cho người ta càng thêm không thể tưởng tượng nổi chính là, đao pháp hoa văn chồng chất, thậm chí tầng tầng lớp lớp, cái kia lực đạo lại cùng tốc độ đồng dạng tăng gấp bội. giờ phút này cái kia liêm đao càng giống một thanh vào ở tử thần ý thức ma đao đông phương luyện đao luyện đến cảnh giới nhất định sau đó liền sẽ hóa thân thành đao không nghĩ tới trước mắt cái này người phương tây vậy mà lấy loại phương thức này đến thực hiện dương đình minh bạch tử thân loại này dùng đao phương thức cùng thủ đoạn một điểm không so những truyền thuyết kia bên trong hóa thân thành đao cảnh giới kém nếu như nói mới vừa rồi còn thành thạo tình ngu dưới hiện tại hoàn toàn liền là bị bức bách có chút luống cuống tay chân cái kia liêm đao cắt ngang mà xuống dương đình không tránh kịp trước ngực bị vẽ một chút, một đạo huyết ấn xuất hiện. Dương Đình ánh mắt run lên, trong tay ấn pháp ngậm mà không phát, tạm thời chịu được. Như thế nào? Còn không nguyện ý sử xuất tuyệt chiêu của ngươi sao? Không cần tiếp tục, chỉ sợ ngươi liền không có cơ hội. Tử thần đối Dương Đình cười lạnh nói. Sau đó, cánh tay lần nữa vung lên, cái kia bị Dương Đình tránh đi liêm đao, lần nữa lấy một cái quỷ dị độ con nguyên địa trở về, tới cái lượn vòng giết. Xoát xoát xoát, liêm đao bén nhọn thanh âm, cắt chém trong không khí phát ra dị thường vang động. Dương Đình thân thể một cái nhảy vọt, tránh đi sát chiêu. Thế nhưng là, ngay sau đó, cái kia thật dài lưới đao lần nữa bay tới. Lần này là Dương Đình mặt. Bởi vì thân thể nhảy vọt, sau bị bức bách đến tuyệt địa, thân thể căn bản là không có cách mượn lực, trên không trung Dương Đình như cùng một cái linh miêu, ngạnh sinh sinh đảo lộn 180 độ, biến đổi góc độ. Dương Đình phía sau lưng, cơ hồ là dọc theo xương sống vị trí, bị trùng điệp vẽ nhất đao. May mắn đầu sau tránh đi, Không phải sẽ trực tiếp bị phân vị làm hai nữa. Còn không chết sao? Cái kia ta xem một chút, ngươi còn có thể chống đỡ bao lâu? Tử thần con mắt lánh khốc, mặc dù là đang cười, nhưng là, trong lúc biểu lộ lạnh chống chết, mặc cho ai đều có thể nhìn ra. Sau công kích lâu như vậy, còn không có đem Dương Đình cầm xuống, cái này khiến hắn cảm giác mất đi mặt mũi. Giết! Cho bọn hắn liều mạng. Hạ vũ mấy người nhìn thấy Dương Đình chỉ có bị đánh, không có hoàn thủ phần, từng cái trong lòng sinh khí một cô bi tráng. Giết. Cho dù chết cũng muốn kéo cái đệm lưng. Cao quân đồng dạng hô to. Giết. Giết. Long tổ huynh đệ nhìn thấy dương đình bại cục đã định, tâm tính phát sinh biến hóa, không còn bảo lưu, bắt đầu liều mạng. Dù có chết, cũng muốn bị chết oanh oanh liệt liệt. Mà cùng long tổ chi tâm thái của người ta vừa lúc tương phản. Những khu ma đó người nhìn thấy tử thần lấy được ưu thế, từng cái trong lòng đại định, nhìn lấy những này bắt đầu liều mạng long tổ đám người, bọn hắn lựa chọn né tránh. Dù sao những người này chạy không thoát, dù sao những người này đều phải chết. Thế nhưng là bọn hắn không giống nhau, bọn hắn có thể cùng thông dòng, ai cũng không muốn. Tại lúc này sắp liền phải thắng thời điểm, tự mình xui sẹo, bị kéo thành đệm lưng, giết. Long tổ người hô to, trong lúc nhất thời, vậy mà ẩn ẩn có lật về vừa rồi thế yếu, một lần nữa chiếm thượng phong su thế. Thế nhưng là bọn hắn biết, cái này gần như không có khả năng. Những cua ma đó người sợ dĩ, mặc cho bọn hắn dạng này. Đoán chừng là muốn triệt để tiêu hao bọn hắn. Mà mấu chốt nhất Dương Đình cùng cái kia kéo lấy liêm đao ra hỏa đối chiến. Một khi thắng bại quyết ra, liền mang ý nghĩa, đại cục đã định. Ngoan cố chống cự, muốn làm sao cùng dãy rùa sao. Vậy liền dãy rùa tốt, dù sao là vô vị phí công. Tử thân thản nhiên nói. Đồng thời, cái kia liêm đao không ngừng bay múa, Dương Đình quần áo sau bị cắt chém không còn hình dáng. Nhìn tình hình kia, thật giống như lúc nào cũng có thể chết. Bất cứ lúc nào cũng sẽ bị hạ áp đặt thành hai nửa. Còn muốn kiên trì sao? Vô vị kiên trì, chỉ sẽ chứng minh người ngu xuẩn. Tử thần lần nữa cười lạnh nói. Sau đó, trong tay lần nữa biến hóa, cái kia liêm đao biến càng thêm khắt máu, càng thêm điên cuồng, càng thêm không ngừng lấy các loại xảo trá tư thế xuất hiện tại dương đỉnh bên người. Từng đạo từng đạo huyết ấn xuất hiện. Vừa rồi đều đã cảm giác là cùng đồ mặt lộ, thế nhưng là, sau 5 phút, y nguyên như thế, còn không có ngã xuống dấu hiệu mà tại mọi người không có phát giác thời điểm mây trên trời bất chi bất giác trở nên càng dày mà lại thấp hơn ầm ầm mưa hổ phong lôi âm thanh từ bên trên truyền đến giờ phút này mới có người đang chiến đấu sau khi ngẩng đầu quan sát vừa nhìn phía dưới kém chút ngã ngồi dưới đất là lôi vân mà lại khoảng cách gần như thế thậm chí sao ép tại đỉnh đầu của mọi người phía trên mà cái kia nặng nề tầng mây bên trong cùng nhẹ nhẹ điện mang đang nhảy vọt Hoàng phất từng đầu màu bạc long ở bên trong du động. Ầm ầm, lại là trầm thấp tiếng sấm. Giờ phút này, nơi đó giống như là một cái cự đại thùng thuốc nổ. Tuy thời đều có thể dẫn bạo, mà cái này thuốc nổ máy kiểm soát, vậy mà nắm giữ tại cái kia Đông Phương Ma Quỷ trong tay. Người khác thấy được, Tử Thần đồng dạng sau cảm thấy được. Cái kia tầng mây dày đặc, cho hắn một loại to lớn uy hiếp cảm giác. Cái này liền là của Ngươi Hoa Văn sao? Tử Thần nhìn chằm chằm Dương đỉnh, rốt cuộc biết Vì cái gì cho tới bây giờ đều không có thi pháp. Hắn đang đợi. Hắn đang đợi cái này tầng mây hạ xuống, chờ cái này lôi điện tiếp tục. Cái này cũng đồng dạng cứu không được ngươi. Tử thần điên cuồng gào ghét. Thật sao? Dương Đình cái kia một mực ngưng trọng biểu lộ, rốt cục lần nữa khôi phục nhẹ nhõm. Bất quá, sau đó, liền trở nên trang nghiêm mà lại nặng nề. Thủ hắn biến hóa, chập ngón tay như kiếm, trực chỉ thượng thiên. Nặng nề tầng mây như là bị người một kiếm bổ ra. Cựu tiêu thần lôi, chúa ma đắc tả, giết! Dương đình gầm thét, mà hắn kiếm chỉ vung lên, chỉ hướng một mực xa xa không chế phi liêm tử thần. Giang giặc, một tiếng trầm muộn xét đánh tiếng vang lên, như là thương thiên gầm thét, tiếp lấy một đầu ngân long xé liệt vân tẩn, từ trên trời giáng xuống, thẳng đến tử thần mà đi. Chương 627, rút lui. Màu bạc lôi long, từ trên trời giáng xuống, mang theo gầm thét, phảng phất muốn xé rách hết thảy. Đột nhiên phát sinh một màn, chấn kinh ở đây mỗi người. Thiên địa chi uy, đây mới thực là thiên địa chi uy. Tử thần nhìn lấy cái kia từ trên trời giáng xuống tiềm điện, ánh mắt run lên, muốn tránh né, thế nhưng là làm sao có thể tránh né qua? Đây là lôi điện, là thế gian cấp tốc. Một nói tiềm điện hạ xuống tới, hung hăng đánh vào tử thần trên người, lưỡi hái của tử thần vung dậy. Ô ô ô ô, cái kia màu đen liêm đao phía trên có vô số vong hồn trong nháy mắt biến thành cho bụi, tan thành mây khói. Lúc đầu nhìn sát khí rất nặng. Tà ác vạn phần liêm đao, trong nháy mắt trở nên bình hòa rất nhiều, mới vừa rồi còn có chút run động, tựa hồ đối với máu tươi khát vọng, thế nhưng là, giờ khắc này, dường như không có loại kia khát máu tà ác. Liêm đao mất đi loại kia cuồng bạo khí thế, mà trong tay nắm liêm đao tử thần, đi cơ hồ không có có cái gì sự tỉnh. Đây là thiên lôi, chuyên môn trừng phạt yêu tà, mà ở đây bên trong, sát tính lớn nhất, tà ác nhất không ai qua được tử thần trong tay cái kia thanh liêm đao, cho nên, lôi điện hạ xuống giờ khắc này, bên trong âm hồn. Toàn bộ bị đánh tan. Tử thân nắm liêm đao, đồng dạng cảm nhận được cái này liêm đao biến hóa. Những này vong hồn là hắn tỉ mỉ thu thập, là hắn vận dụng tuyệt chiêu, phi liêm lớn nhất ỷ vào, thế nhưng là, hiện tại, Dương Đình lại đem hắn những này vong hồn cho hủy đi. Đây là hắn nhiều năm tâm huyết. Hiện tại, cứ như vậy ở ngay trước mặt hắn, cho hắn hủy đi, để hắn cảm giác được đau lòng đồng thời, càng nhiều hơn chính là phẫn nộ. Người muốn chết. Tử thân giận dữ, trong tay liêm đao vung dậy, hướng phía Dương Đình trên thân phóng đi. Lại là một đạo thô to thiểm điện từ trên trời rơi xuống, lần nữa đánh về phía tử thần. Thiểm điện rơi vào tử thần trên người, như là ở trên người hắn trùng điệp đánh một phen, thân thể của hắn cấp tốc bị đánh bay ra ngoài. Muốn chết. Tử thần phẫn nộ, lần nữa nhảy lên một cái, hướng phía dương đỉnh công tới. Trong tay liêm đao bay thẳng lên, lần này là bị hắn ném đi ra. Hô hô hô hô. Bảy chữ hình liêm đao, trên không trung lượn vòng, phát ra chầm muộn tiếng vọng, nó muốn thu cắt dương đỉnh sinh mệnh. Lôi điện lần nữa rơi xuống, lần này hướng thẳng đến cái kia sau ném ra liêm đao tử thần đánh tới. Đáng tiếc, bị tử thần cho tùy tiện tránh đi, không có đụng phải một điểm. Người muốn chết. Tử thần gặp đến thời khắc này, mình đã rơi xuống hạ phòng, mà mình liêm đao cũng nhận trọng thương, rơi trên mặt đất, khắp khuôn mặt là nộ khí. Hắn chủ quan. Hắn lần này chủ quan. Dương Đình nhìn thấy tử thần có thể tránh, tâm thần khẽ động, sau đó, trên trời lôi vân lan lột, bên trong thanh âm ủng ủng càng thêm rõ ràng Trên mặt lóe vẻ điên cuồng. Hạng vũ bọn hắn lúc đầu nhìn thấy Dương Đình sau rơi hạ phòng, vốn cho rằng, mấy ngày sẽ nằm tại chỗ này, thế nhưng là không nghĩ tới, vậy mà lại có dạng này chuyển biến. Hiện tại, trên mặt của mỗi người lần nữa tràn đầy hy vọng. Giết! Hạng vũ cùng huynh đệ nhóm gầm thét. Thanh âm càng thêm vang dội. Hiện tại, bọn hắn chẳng những sĩ khí tăng vọt, mà lại, kinh nghiệm cũng đã cùng phong phú, không còn giống vừa rồi như thế bị đè lên đánh. Những khu ma đó người nhìn thấy tử thần vừa mới lấy được ưu thế trong nháy mắt không có, lại nhìn thấy những này mà quỷ từng cái tinh thần biến lại phải phân chấn, chiến ý trong lòng đồng dạng bị nhen lửa. Từng cái lần nữa hết sức, bọn hắn muốn đem thắng lợi mới vừa rồi cho kéo dài tiếp. Thế nhưng là còn không chờ bọn họ dốc sức biểu hiện, trên trời cái kia ầm ầm tiếng vang vang lên lần nữa, màu đen tầng mây sau so như là như núi lớn, đặt ở trên đầu của bọn hắn. ầm ầm, thanh âm đinh thái nhức ngốc, mà cái kia độ cao so vừa rồi thấp hơn. Thậm chí, còn không có bên cạnh những cái kia cao lầu độ cao cao. Cái kia cố hắc vân rơi xuống, đồng thời cũng rơi vào lòng của mọi người bên trong. Tại bọn hắn tâm lý đồng dạng có một cái cự đại bóng tối, bởi vì, cái kia so với bọn hắn có chút còn muốn lợi hại hơn hẳn, liền là chết ở trước mắt người này lôi điện chi thủ. Hiện tại, cái này so ngày đó còn muốn lợi hại hơn, cái này. Trong lòng mọi người ru lên, có một cỗ mười phần dự cảm bất tường. Đang tất cả mọi người không biết muốn xảy ra tình huống gì thời điểm. Dương Đình trên mặt hiện lên một tia tươi cười đắc ý. Sau đó, hắn thần thức tàng ra, bao trùm cái này phim địa phương. Ngay sau đó, mây trên trời tầng dần dần tách ra, bên trong lôi điện trở nên càng thêm rõ ràng. Cựu tiêu thần lôi, Chu Ma đăng tả. Giết. Sau đó, từng đạo từng đạo thiểm điện, giống như một đạo trên đường thường chi quang, từ trên trời rơi xuống. Rầm rầm rầm. Nơi này trong nháy mắt trở thành lôi điện hải dương. Từng đạo từng đạo thê thảm âm thanh âm vang lên. Những khu ma đó người kêu to, nhau nhau bị thiên lôi kích bên trong. Có chút thậm chí tại chạy chối chết, chật vật không chịu nổi. Nhìn thấy tình huống này, long tổ những huynh đệ kia, mừng rỡ trong lòng, từng cái ma quyền sắt trưởng, phát động càng lớn phản kích. Nửa phút không đến lúc đó ở giữa, sau nghiêng về một bên. Không cần ham chiến, mang theo chúng ta huynh đệ lui. Dương Đình thần thức truyền âm, lần nữa đối các huynh đệ nói ra. Nghe được Dương Đình mệnh lệnh, những người này mặc dù không bỏ được, thế nhưng là vẫn là kiên quyết thi hành mệnh lệnh. Khánh thiện chờ bốn vị huynh đệ đồng dạng bị Long Tổ huynh đệ cấp cứu trở về. Sau đó, tất cả mọi người đều hướng phía trước tới tiếp ứng người nơi đó hội tụ. Đi. Dương Đình đối mọi người nói. Đội trưởng, ngươi hạng vũ mấy người nhìn lấy Dương Đình, hắn còn ở nơi này, những người này không nguyện ý rời đi. Ta có thể rời đi, các ngươi nhanh đi. Dương Đình nói ra. Bọn hắn quả nhiên không chậm trễ nữa, bọn hắn biết, lúc này, không phải không quả quyết thời điểm Nếu như thô qua cơ hội lần này, chỉ sợ dưới đáy liền khó hơn. Không tới một phút thời gian, Long Tổ huynh đệ sau triệt để rút đi. Muốn chết. Tử thân nhìn lấy trong ngáy mắt, đã chạy rơi những người kia, sắc mặt tái xanh. Nổi giận gầm lên một tiếng, một cái nhảy vọt hướng phía Dương đỉnh bên này công tới. Khu ma người bên trong, hiện tại cũng chỉ hắn có thể tại cái này trên lôi hải nhảy vọt Vâng anh. Dương đỉnh tâm ý khẽ động, lần nữa một chỉ, một đạo thô to lôi điện lần nữa rơi xuống hướng phía nhảy vọt mà đến tử thần công tới, cung ngay tử thần gầm thét, đồng thời vậy mà một quyền đánh ra, lôi điện rơi xuống, đánh vào tử thần trên người, giống như một cây ngân thương đinh ở trên người hắn, tử thần khẽ miệng co giật một chút, cái kia đau đớn kịch liệt để hắn càng thêm phẫn nộ. đáng tiếc trên trời lôi điện sau được phóng thích không sai biệt lắm, đây là cuối cùng một đạo, căn bản ngăn không được hắn. thân ảnh lần nữa tới gần, dương đình nhìn lấy cái kia anh kích mà đến tử thần nằm đấm, cường tự tụ khí muốn vận chuyển chân long chi thuật, thế nhưng là đã không có tinh lực, vừa rồi cựu tiêu thần lôi đại diện tích bố lôi, mà lại toàn bộ dùng thần thức khống chế tinh chuẩn đả kích đã hoàn toàn hao phí hắn khí lực. Dương đình một quyền đánh ra ngoài, cung tử thần nắm đấm đụng vào nhau, va chạm kịch liệt văng lên, Dương đình bị đánh lật lăn ra ngoài, mà mặc dù không có chân long quyền thuật gia trì, Dương đình một quyền chi lực đồng dạng không yếu, cái kia tử thần bị đánh rút lui một bước, nhưng là nhìn thấy Dương đình biểu hiện sau đó mừng rỡ trong lòng. Hắn biết, Dương Đình đã là nỏ mạnh hết đà, không đủ gây sợ. Muốn muốn lần nữa đuổi theo, thế nhưng là, sau bị đánh xoát trên mặt đất Dương Đình, trà sát một chút khỏe miệng, sau đó, ánh mắt bên trong hiện lên một tia treo tức. Chương 628, si khí xa suốt. Ngay sau đó, Dương Đình cánh tay giơ lên, sau đó ném ra ngoài một khối ngọc bài đi ra, mà theo cái này ngọc bài rơi xuống, nơi này hỏa nguyên tố phảng phất lần nữa biến thành lò nướng, hiểu qua Dương Đình chiến đấu tử thần, nhướng mày thân thể lần nữa vọt lên, mà cùng lúc đó dưới chân của hắn Lang không hiện lên đại hỏa, tiếp theo bốn chu toàn đều là hỏa diễm, mà tại ngọn lửa kia đem cái sừng có tám khối hỏa hồng sắc đồ vật đang phát sáng. Như vậy ngập bài, vừa rồi dương Đình trôn xuống ngập bài, lại là trận pháp hỏa diễm đại trận, tử thần sắc mặt khó coi, tức giận đến một cước đạp trên mặt đất, trên mặt đất cấp tốc xuất hiện một cái hồ sâu. Sau đó quay người nhìn về phía sau lưng những khu ma đó người ông trầm mắng một câu phê vật. Đại hỏa phong bế đường đi, bọn hắn truy trục đạo đường bị phong kín, chỉ có thể nhìn bọn hắn rời đi, mà mấy cái kia sau bị bắt long tổ nhân viên, giờ phút này cũng đã toàn bộ được cứu đi. Những người kia nghe được tử thần gian dạy, từng cái sắc mặt hổ thẹn. Bất quá lại không có bất kỳ cái gì phản bác lý do. Nếu như trước lúc này là bởi vì e ngại, thế nhưng là, trải qua qua chiến đấu mới vừa rồi sau đó, bọn hắn đối tử thần ngoại trừ e ngại bên ngoài, còn có chút bội phục, dù sao chiến đấu mới vừa rồi, đám người toàn bộ đều nhìn ở trong mắt, trước mắt thực lực của người này, mọi người toàn đều thấy được, cái kia lợi hại chiêu số tầng tầng lớp lớp, thậm chí ngay cả tên ma quỷ kia cũng nhiều lần trúng chiêu, kém chút bị lưu tại nơi này. Hiện tại nghe được hắn răng dạy, đám người xấu hổ vô cùng đồng, thẩy cũng không thể nói gì hơn. Lần sau lại để cho ta gặp được ngươi, định để ngươi có đi không về. Tử thân nhìn lấy sau không có một hai trên đường phố, trên mặt nộ khí khó bình, lầu năm góc. Khu ma người tổng bộ. Kệ xạ văn phòng. Cái này là đối ngươi anh Dũng biểu hiện ngợi khen. Kệ xạ xuất ra một cái tinh xảo hồ gỗ, đưa tới tử thần trước mặt. Đây là cái gì? Ta xưa nay không tiếp nhận bất kỳ ngợi khen. Lấy cái kia hồ gỗ, lạnh lùng hỏi. Đây là đối ngươi lần này hành vi ngợi khen, vì ngươi lần này anh Dũng biểu hiện. Kệ xạ nói ra. Ta đã nghe được hành động lần này báo cáo, ngươi làm rất khá, nghe nói, kém chút đem những người kia một mẹ hốt gọn thậm chí còn để cái kia phách lối không ai bị nổi ác ma cũng bị thương. Tử thân lúc đầu mặt lạnh lùng sắc, nghe được ma quỷ thời điểm, ánh mắt biến càng lạnh hơn. Ác ma, nếu như cái này huy hiệu là vì lần hành động này, vậy liền càng không cần, với ta mà nói, tốt nhất huy hiệu, liền là cái kia khỉ da vàng đầu người. Tử thân ánh mắt cuồng vọng nói, lần này chiến đấu, chết để khơi dậy hứng thú của hắn. Lần sau có nắm chắc không Kệ xa hỏi. Dương Đình cùng những long tổ đó thành viên tại nước Mị Thủy Trung là một cái cự đại thai hoàng ẩm, thậm chí sau tạo thành dư luận nguy cơ, nhất định phải nhanh diệt trừ. Yên tâm, lần sau, bọn hắn tất cả mọi người muốn lưu lại. Tử Thần ánh mắt băng lanh nói, thanh âm bên trong tràn đầy tự tin. Vừa mới bởi vì thi pháp, thân thể sau chống rỗng, lại cùng cái kia tử thần cứng rắn chạm tay một cái, hiện tại một ngụm máu khí ngăn ở ngực, Dương Đình nhịn không được phun ra. Đã sớm rút khỏi đến. Ở nơi đó chờ đợi tiếp ứng Dương Đình Hạng Vũ Mấy người nhìn thấy Dương Đình đi ra Đi nhanh lên đi lên Nhìn thấy Dương Đình tình huống Trong ánh mắt có chút lo lắng Các huynh đệ đều có đây không a? Dương Đình giao đấu Hạng Vũ hỏi Đều tại Sau tại cái kia chờ ở trong Không được tình huống không tốt lắm Hạng Vũ trên mặt thần sắc có chút lo lắng Không có việc gì Chỉ cần còn sống là được Dương Đình nói ra Không sai Hắn mình bây giờ có nhị cấp y thuật Mà lại Còn có thể hối đoái các loại đăng dược, chỉ cần còn sống, Dương Đình ngắt có niềm tin đem người cấp cứu chữa cho tốt. Cụ nát cư dân trong lầu, mấy người tụ tập tại một cái phòng bên trong mặt. Dương Đình theo hạng vũ đẩy cửa vào. Đám người nhìn thấy Dương Đình tiến đến, tất cả đều đứng dậy. Một tiếng này huấn luyện viên, bọn hắn kêu cam tâm tình nguyện, hô tâm phục khẩu phục Nhất là đến cuối cùng, Dương Đình vì bọn hắn, mình đoạn hầu. Càng là thắng được bọn họ tất cả tôn trọng. Tất cả ngồi xuống đi Dương Đình nói ra. Thế nhưng là, lại không người nào nguyện ý ngồi xuống. Thế nào? Dương Đình nhịn không được hỏi. Huấn luyện viên, thật xin lỗi, là chúng ta vô dụng. Đám người nhịn không được túi đầu nhận sai nói. Trước kia bọn hắn chấp hành nhiệm vụ, đều là cùng người bình thường liên hệ, dù cho đụng phải tu giả, cũng là trước đó làm xong đầy đủ điều tra, phía trên thay bọn hắn sàng chọn qua, rất ít đụng phải mạnh mẽ như vậy. Nhưng là hôm nay, không cần nói thật xin lỗi. Các ngươi là tới giúp ta. Không có cái gì thật xin lỗi." Dương Đình nói ra. "Không, chúng ta không phải đang giúp ngươi, chúng ta là tại chấp hành nhiệm vụ." Hạng Vũ nói lần nữa. Những người khác đồng dạng gật đầu. Dương Đình cười cười không nói trước những thứ này, "Ta đến xem các huynh đệ thương thế." Nghe được thương thế, mấy người sắc mặt lần nữa trở nên khó coi không ít. Mấy cái kia sớm bị bắt lại huynh đệ, thủ thương tương đối nặng, thậm chí có rất nặng nội thương. Về phần các huynh đệ khác, tình huống cũng không tốt lắm. Hiện ở loại tình huống này, Hẳn là lập tức tống về nước bên trong trị liệu. Thế nhưng là, hiện ở loại tình huống này, muốn muốn trở về, đoán chừng không thể dễ dàng như thế. Dương Đình đi tới Khánh Thiện trước mặt. Khánh Thiện toàn thân phát run, bờ môi đều thanh, giống lúc trước loại kia được bệnh sốt giết bệnh nhân. Những cái kia quỷ Tây Dương, có người ở trên người hắn động yêu Pháp. Trương Quân ở bên cạnh nói ra. Dương Đình mặt không biểu tình, sau đó, đi từ từ gần. Đồng thời, Thiên Đồng mở ra, trực tiếp vận dụng phá vọng chi thuật. Tại hắn trong đan điện, có một cỗ băng hàn chi khí, phản phất bị người đóng băng. Mà cái kia băng hàn chi khí nơi phát ra, lại là một cái màu đen phụ văn. Đem hắn đỡ tốt. Dương Đình đối hạng vũ đám người nói. Đám người nghe được Dương Đình, có chút không hiểu, không biết hắn muốn làm gì, nhưng là, ý nguyên đưa ra địa phương, đem hắn đỡ tốt. Sau đó, Dương Đình trên cánh tay một vòng, một loạt ngân châm bị móc ra. Nhìn thấy Dương Đình trong tay ngân châm, đám người càng thêm không hiểu. Huấn luyện viên. Người đây là, ta muốn chữa bệnh cho hắn. Dương Đình nói ra, nghe được Dương Đình, đám người sức sở. Ngài còn biết trị bệnh, có thể không khiếp sợ sao. Dương Đình tuổi tác so với bọn hắn tất cả mọi người nhỏ, mà lại, nhỏ rất nhiều, thế nhưng là, chiến lực lại cao như thế. Hiện tại, lại nói cho bọn hắn biết y thuật. Một người chuyên tâm tu luyện, sau cùng không dễ dàng, còn muốn phân tâm đi học y thuật. Dương Đình cũng không trả lời. Trên tay bay múa, ngân châm vũ động. Bốn căn ngân châm toàn bộ bị đâm vào khánh thiện trên đan điền. Tiếp theo, làm cho người chấn kinh một màn xuất hiện, cái kia ngân châm đâm vào khánh thiện trên đan điền lúc, trên ngân châm lại có tầng một thật mỏng băng xương. Cái này đám người thấy cảnh này, tất cả đều ngây ngẩn cả người. Bất quá, cũng đồng dạng nhìn về phía Dương Đình, muốn nhìn một chút hắn đến cùng phải chữa thế nào liệu. Bốn căn ngân châm đâm vào sau đó, Dương Đình mày nhăn lại, cái này so với hắn dự liệu muốn khó khăn một số. Sau đó, tay ảnh lần nữa tung bay đồng dạng 4 căn ngân châm đâm vào, tổng cộng 8 căn ngân châm, theo cái này 8 căn ngân châm đâm vào, phía trên kia băng xương hỏa tàn một chút, bất quá sau đó, liền làm một số hàn khí tại bốc lên. Lúc này, Khánh Thiện trên mặt tràn đầy thần sắc thống khổ, bờ môi cũng tại không được run rẩy. Chương 629, lần nữa vay mượn. Dương Đình nhìn lấy đau đầu đầy đại hận Khánh Thiện, sắc mặt y nguyên bình tĩnh, ngón tay rũ ra, một đạo hỏa diễm tại trong tay của hắn xuất hiện. Luyện Đan Sư. Nhìn thấy Dương Đình động tác này, Hạng vũ mấy người lần nữa kinh hô. Loại này ngưng tụ hỏa diễm bản lĩnh, chỉ có những luyện đan đó sự tình mới sẽ có được. Hiện tại, Dương Đình trên ngón tay hỏa diễm, chẳng lẽ? Bất quá, ngẫm lại lại cảm thấy không có khả năng. Luyện đan sư làm sao có thể như thế tuổi trẻ? Lại nói, muốn thật sự là luyện đan sư, quốc gia như thế nào lại để hắn xuất hiện tại loại nguy hiểm này hoàn cảnh? Dương Đình trong tay hỏa diễm cấp tốc quyết tán, sau đó, cả cái trên bàn tay tất cả đều là. Nhìn liền như là cái này bàn tay, sau tại bị ngọn lửa thiêu đốt, thế nhưng là theo bọn hắn nghĩ lại không có một chút nguy hiểm, bởi vì ngọn lửa này tại dương đỉnh trong tay cùng dịu dàng ngoan ngoãn như cùng một cái bị thuần hóa chó con. sau đó cái kia tràn đầy hỏa diễm bàn tay liền bị theo đặt ở khánh thiện đan điền vị trí. một tiếng càng lớn tiếng kêu thảm thiết vang lên. tiếp theo dương đỉnh liền thấy những băng hàn chi khí đó tại dương đỉnh cái kia hiện đầy hỏa diễm bàn tay dán đi lên thời điểm cấp tốc bước lên, sau đó Vậy mà thuận cái kia ngân châm chạy ra. Giọt nước, tất cả đều là giọt nước. Tại cái kia ngân châm cuối cùng, tất cả đều là giọt nước. Theo những này giọt nước bài trừ, một mực thống khổ không chịu nổi Khánh thiện, trên mặt biểu lộ dịu đi một chút, sau đó trở nên buông lỏng rất nhiều, liền ngay cả một mực run lên bờ môi, hiện tại cũng đã không đang run rẩy, trở nên bình hòa rất nhiều, mặt tái nhợt cũng đã khôi phục huyết sắc. Tốt. Mọi người thấy Khánh thiện dáng vẻ, mừng rỡ trong lòng. Cái dạng này Ngoại trừ có chút suy yếu bên ngoài, sau nhìn không ra bất kỳ tật xấu gì. Tại vì Khánh Thiện cao hứng đồng thời, cũng càng thêm bội phục Dương Đình. Thế nhưng là, cùng vẻ mặt của mọi người không giống nhau, Dương Đình trên mặt lại như cũng ngưng trọng, so vừa rồi còn muốn nặng nề. Nhìn thấy Dương Đình biểu lộ, đám người cũng là trong lòng cảm giác nặng nề như thế nào. Còn có vấn đề sao? Sau đó, Dương Đình trên tay hỏa diễm dập tắt. Sắc mặt khó coi đối Khánh Thiện nói nói trong cơ thể của ngươi còn có một cái băng phụ. Chân hỏa không cách nào tan rã, chỉ có thể lấy độc công độc. Tiếp xuống sẽ rất đau, ngươi kiên nhẫn một chút. Ta nhịn được. Nghe được Dương Đình, Khánh Thiện cắn răng, sau đó gật đầu nói tới đi, ta nhịn được. Nghe được Khánh Thiện, Dương Đình không do dự nữa. Ngón tay không ngừng biến hóa, biến ra thật nhiều bọn hắn cảm thấy không thể tưởng tượng được chỉ pháp. Cái kia quỷ dị góc độ, còn có cái kia khiến người ta cảm thấy ngón tay đều muốn bị bẻ gãy tư thế, cảm giác một trận kinh hãi. Rốt cục, theo Dương Đình ngón tay biến hóa Cái kia vốn là bình thản hai tay, lập tức biến đến đỏ bừng. Cái cuối cùng thủ ấn biến ảo hoàn tất. Một cái hỏa hồng sắc hư ảnh xuất hiện ở trên tay của hắn. Hỏa ấn. Cái kia màu đỏ hư ảnh, toàn thân đỏ choét, thoạt nhìn như là một cái kỳ quái phù hiệu. Nhưng là, cái kia lập thể cảm giác, lại như cùng một khối đốt đỏ lên khối kim khí. Nhìn xuống. Dương Đình đối Khánh Thiện nhắc nhở. Thới đi. Khánh Thiện cắn chặt răng đối Dương Đình đáp lại. Sau đó, Dương Đình hai tay đẩy Cái tiêu thủ hấn khắc sâu vào khánh thiện trong đan điển. Khánh thiện ngửa mặt lên trời kêu to. Một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang lên, đơn giản không giống tiếng người. Bên cạnh đám người cũng là trong lòng giật mình, có thể đem một cái như sắt thép hắn tử, bức bách dạng này kêu to, thật là lớn bao nhiêu thống khổ. Tiếp lấy, bất quá, tiếp theo, đám người liền hiểu, đến cùng là bao lớn thống khổ. Theo cái kia hỏa ấn đánh ra, khánh thiện bụng trong nháy mắt biến màu đỏ bừng, liền như là bên trong sau bị hỏa thiêu thông thấu. Dạng này còn thì thôi, thế nhưng là, sau đó, liền thấy, cái kia đỏ bừng bụng, lần nữa trở tối, tiếp theo, liền là tầng một thật dày băng xương. Cái này mẹ nó đến cùng là muốn náo loại nào. Một hồi lạnh một hồi nóng, băng hỏa lưỡng trọng thiên sao. Quá thông khổ. Khánh thiện khắp khuôn mặt là mồ hôi lạnh, muốn ôm lấy bụng, thế nhưng là, thực sự đã không có khí lực, chỉ có thể ở nơi đó không ngừng run rẩy. Nhìn lấy tình huống này, bên cạnh hạng vũ mấy người một trận cũng là một trận kinh hãi. Huấn luyện viên, hắn không có sao chứ? Hạng vũ hỏi, nhìn hắn cái dạng này, liền xem như không bị đau chết, cũng phải bị hành hạ chết ta. Yên tâm, hắn không có việc gì. Dương Đình lạnh nhạt nói, bất quá, vẫn là ở trên người hắn mấy cái huyệt vị điểm hai lần. Mấy cái huyệt vị điểm qua về sau, Khánh Thiện trên mặt thống khổ rõ ràng giảm bớt rất nhiều, nhưng là, cái kia mồ hôi lạnh ý nguyên đang không ngừng chảy. Qua chừng 10 phút đồng hồ, Khánh Thiện mới tính chậm rãi bình tĩnh trở lại. Cả người, trên người toàn bộ ướt đẫm, ra một thân mồ hôi lạnh, sủi lơ ở nơi đó, giống như là bị người rút đi hồn phách. Hiện tại không sao chứ? Hạng Vũ đối lấy Khánh Thiện hỏi. Khánh Thiện vô lực gật đầu. Sau đó, ánh mắt chuyển hướng Dương Đình tạ ơn huấn luyện viên. Sau đó, Dương Đình lần nữa đưa ánh mắt chuyển hướng các huynh đệ khác. Cùng Khánh Thiện cùng một chỗ bị bắt lại mặt khác ba vị huynh đệ nhìn thấy Dương Đình hướng cùng với chính mình nhìn qua, từng cái tất cả đều dùng mình một cái. Vừa rồi Khánh Thiện loại kiệt như giết heo tru lên. Sắc thực dọa sợ bọn hắn. Các ngươi không có việc gì, một hồi ăn chút thuốc liền tốt. Dương Đình sau khi xem nói ra. Những người khác cũng hoặc nhiều hoặc ít bị thương, không đủ, đều không phải là rất nghiêm trọng. Tìm chút nước đến. Dương Đình đối mọi người nói. Hạng vũ nghe lệnh, tranh thủ thời gian tìm đến một thùng thức uống. Sau đó, Dương Đình liên thông hệ thống. Ta hiện tại cần một số tái sinh dịch. Thật xin lỗi, ngươi bây giờ sau không có hữu đạo nghĩa đáng giá. Hệ thống đối Dương Đình nói ra. Ngươi lại cho ta vay điểm. Dương Đình nói ra. Thật xin lỗi, ngươi bây giờ đã đạt đến mượn tiền hạn mức cao nhất, đã không có mượn tiền hạn mức. Hệ thống lần nữa đáp lại nói. Ngươi liền cho giàn xếp một điểm. Dương Đình nói ra. Ngươi làm như vậy, ta thật khó khăn a. Hệ thống đối Dương Đình nói ra. Ngươi đến cùng có cho mượn hay không? Không mượn. Lão tử hiện tại liền đi tự sát. Ngươi cũng một khối chơi xong. Dương Đình đối hệ thống này sinh ác độc nói. Mời chủ ký sinh không cần đùa nghịch tiểu hài tử tính tỉnh. Hệ thống đối Dương Đình cảnh cáo nói. Dương Đình bó tay rồi. Ngươi lại mượn ta điểm, ta nguyện ý lại nhiều còn điểm lợi tức. Dương Đình nói ra. Nghe nói như thế, một mực lạnh như băng hệ thống, rốt cục mặt mày hớn hở. Ngươi sớm nói như vậy không liền xong rồi sao? Hệ thống nói ra. Mượn bao nhiêu? Hệ thống hỏi. Ta cần mười giọt tái sinh dịch. Dương Đình nói ra. Tốt. Minh Bạch. Mười do tái sinh dịch hết thể cần 5 vạn điểm đạo nghĩa giá trị, ta hiện tại liền cho ngươi mượn. Bất quá sự tình đầu tiên nói trước, lần này cho vay thế nhưng là so ngươi hạn mức trong vòng cao hơn gấp đôi. Đến lúc đó ngươi cũng không thể chơi xấu A. Hệ thống nói ra. Yên tâm, minh bạch. Dương Đình nói ra. 2 phút đồng hồ sau đó, giao dịch thành công. Dương Đình lấy được tái sinh dịch. Ngươi tên hỗn đản, ngươi không phải mới vừa nói ta đã vượt ra khỏi cho vay hạn mức, không cách nào hướng hệ thống mượn tiền sao. Như thế nào ngươi lại chịu vay cho ta? Cầm tới đồ vật, Dương Đình trở mặt không quen biết. Chương 630, uống nước chữa thương. Nghe được Dương Đình chất vấn, hệ thống một cười nói vừa rồi những nói đó nghĩa giá trị, là ta tiền tiết kiệm, không phải hệ thống tiền tiết kiệm. Ngươi tiền tiết kiệm, không phải hệ thống tiền tiết kiệm. Dương Đình bị gia hỏa này làm cho mộng. Ngươi không phải hệ thống sao? Không không không. Ta đại biểu hệ thống, nhưng là, ta không phải hệ thống. Chuẩn xác mà nói. Ta chỉ là ngàn vạn trí năng bên trong một cái, là hệ thống ở trên thân thể ngươi người đại diện mà thôi. Trong đầu truyền đến tiện tiện thanh âm. Ngươi còn ai ai, dù sao đem lão tử lừa thảm rồi, về sau cũng đồng dạng không có ngươi ngày sống dễ chịu. Dương Đình nói ra. Sau đó, Dương Đình tâm thần lần nữa trở về. Mà tại trong tay của hắn, sau nhiều mấy giọt nhìn như hư hóa tái sinh dịch. Dương Đình đem những này tái sinh dịch bỏ vào trong nước, sau đó lung lay. Mọi người thấy Dương Đình cử động có chút không hiểu không biết hắn tại làm cho gì. Tiếp theo, Dương Đình quay người nhìn về phía đám người, nói nói thụ thương nghiêm trọng uống 5 chén, thụ thương điểm nhẹ uống 1 chén, không, có có thụ thương không uống. Nghe nói như thế, đám người càng thêm nghi ngờ. Uống nước. Thụ thương uống nước. Mà lại, uống còn là vừa vặn tìm tới phổ thông thức uống. Đây là muốn làm gì a? Bọn hắn là thụ thương, không phải cảm mạo a. Bị cảm uống nhiều nước có thể trị, thế nhưng là, thụ thương, uống nước làm sao chữa, mà lại Rất nhiều cũng đều là nội thương Nếu như vậy, uống nước lại càng không có hiệu quả Đơn giản liền là không hợp thói thường A Thất thần làm gì Uống A, đây chính là ta bỏ ra đại đại giới lấy được Dương Đình nhìn lấy đám người ngẩn người nhịn không được nhắc nhở năm vạn điểm đạo nghĩa giá trị Mà lại, toàn bộ là cho vay Cũng đều là so với ban đầu loại kia vay nặng lãi cao hơn mượn tiền hình thức Ngấm lại đều thì đau Cái này vô lương hệ thống thật sự là hố cha A Đám người gặp Dương Đình nói như vậy, càng thêm không hiểu. Huấn luyện viên ngài không biết phát xuất đi. Cái gì gọi là ngài bỏ ra cái giá rất lớn à, vừa rồi rõ ràng chính là ta nhóm ra ngoài tìm có được hay không. Ngươi không nên nói mình đại giới, cái kia bất quá chỉ là sách xô nước lung lay, đây cũng là bỏ ra đại giới, đây cũng là bỏ ra giá cả to lớn. Ngài đại giới cũng quá đắt giá đi. Hạng vũ mấy người hai mặt nhìn nhau. Thất thần làm gì? Vúng. Dương Đình nhìn thấy một fan tâm huyết của mình đám người không lĩnh tỉnh chính ở chỗ này do dự, nhịn không được nổi giận. nhìn thấy Dương Đình vậy mà tức giận, đám người càng là sợ không được đầu não, không phải liền là uống nước sao? Về phân phát lớn như vậy lửa sao? Uống uống uống, đại gia hỏa cũng đều mệt mỏi khát, uống nước giải giải phạt. Hạ Vũ dẫn đầu cầm lấy cái chén quát. Nghe nói như thế, Dương Đình kém chút phát phì cười. Cái gì khát uống miếng nước giải giải phạt? Đây là rượu thủy. Chị liệu thương thế của các ngươi. Sau đó. Lại chuyển nói với Hạng Vũ ngươi lại không thụ thường, không cần uống, không cần lãng phí. Nghe nói như thế, Hạng Vũ trực tiếp đem cái chén đem thả cái kia, lúc đầu muốn cho ngài đâu, ngươi còn không cần. Đừng lo lắng, nhanh uống đi. Dương Đình đối những người kia nói lần nữa. Phụ, thật sự là phụ. Cho bọn hắn chữa bệnh còn muốn cầu lấy bọn hắn. Uống, uống đi. Những người kia tất cả đều cầm lấy cái chén đi đổ nước. Chị liệu thương thế. Đừng làm cười. Nhìn qua dùng uống nước đến trị liệu thương thế sao? Bọn hắn sở dĩ nguyện ý uống, bất quá là muốn cho Dương Đình một bộ mặt. Ừm, đúng, quên đương bồi tiểu hài nhi chơi. Mọi người tại uống thời điểm, vẫn không quên đối cùng với chính mình ăn uổi. Đồng thời sau chuẩn bị xong, lửa gạt. A, tốt. Thật tốt. Ơn, đúng, liên đài này tử, một hồi hống huấn luyện viên vui vẻ mà. Trương quân nội tâm nói ra. A, con thỏ cái kia hàng biểu lộ như thế nào như thế đúng chỗ? So ta còn có thể diễn. Trương quân nhìn thấy sau có người uống một chén, mà lại, biểu lộ say mê bộ dáng cho nữ nhân lên giường giống như, hắn liền nhịn xuống muốn đầu đen rau muống. Ồ! Tốt! Thật tốt! Đang trương quân chế rêu tên kia thời điểm, bên cạnh vang lên một thanh âm. Nghe được cái này, trương quân kém chút thổ huyết. Thảo! Muốn đừng như vậy. Đây chính là ca, lời kịch, ngươi sao có thể đoạt dùng. Trương quân trong lòng nhanh tan vỡ. Dễ chịu. Thật là thoải mái. Không đau. Ta cũng là, Mà mẹ nó, các ngươi cái này biểu diễn cũng quá mức đầu đi. Có thần ký như vậy. Chẳng những trương quân không tin, không bị thương, không cho lãng phí nước hạng vũ mấy người đồng dạng không tin. Uống miếng nước đều có thể hét ra ngồi yêu biểu lộ. Cái này mẹ nó cũng là say. Thế nhưng là, không quản tiếng cười nạo của bọn họ, mấy cái kia vừa mới còn tại không tình nguyện uống dưới đệ nhất nước bọn người, chẳng những không có đình chỉ, ngược lại lại đi uống chiếc thứ hai. Má. Con thỏ con hàng này vì nịnh nọt huấn luyện viên, diễn kịch diễn nguyên bộ, vậy mà lại đi uống một chén. Trương quân nói ra. Nhưng là, sau đó lại nhìn thấy bên cạnh thiết như con hàng này vậy mà cũng tới chén thứ hai, mà lại, nhìn dạng như vậy, giống như là 800 năm không có uống qua nước, thật là nốc cử ngực. Tiếng khen ngợi không có, đều tại cắm đầu uống nước, sau đó, chờ lấy uống xong một bát. Mà mẹ nó, cái này tình huống không đúng a Trương quân nhìn thấy ô quy cái kia hàng sau giữ yên lặng uống ba chén. Còn tại một mặt tâm hiểm hướng mặt trước gạt ra trên ngang, những người khác còn tại ngăn cản hắn, hắn biết, mình khả năng sai. Thảo, tránh hết ra, tránh hết ra, lão tử còn một thanh không uống đây. Trương quân cũng rốt cục nhịn không được, gỡ ra đám người. Cầm lên sô nước, rót một chén. Ừm, trước uống một ngụm nếm thử. Trương quân nội tâm nói. Tiếp theo, uống một ngụm. Thế nhưng là, một thanh sau đó, đầu tiên là sương sờ sau đó, mà mẹ nó, con thỏ. Ngươi con hàng này vừa mới uống 2 chén, như thế nào còn uống? Trương quân một thanh đem trong chén nước uống xong, sau đó, liền không kịp chờ đợi lại đi tiếp chén thứ hai. Ta thụ thương tương đối nặng, đến uống 5 chén. Ngươi liền chống ra bên trên bị cái kia màu lam áo choảng bà nương đạp một cước, cũng không phải hoa cúc nước ra, tính là cái gì chứ trọng thương. Trương quân nói ra, ta là nội thương con thỏ một bên phản bác, một bên vô sỉ tiếp nước. Những người khác, đồng dạng như thế. Tất cả đều nhìn chầm chầm số nước. Giống như đang ngó chừng một cái mỹ nữ. Hạng vũ mấy cái kia không có co thụ thường, vốn đang may mắn, không cần bị dương đỉnh kìm nén uống nước người, thấy cảnh này, choáng váng. Tiền đồ. Còn có chút tiền đồ sao? Đây là nước à? Đây chỉ là nước. Các ngươi cần phải như vậy phải không? Xuất phát từ lòng hiếu kỳ lý, hạng vũ đối bên người lại anh nói nói đi, ngươi cũng đi tiếp một chén, chúng ta cũng nếm thử. Nhìn xem này nước đến cùng có môn đạo gì? Không phải liền là nước sao? Có thể có môn đạo gì. Ngươi cũng không phải không uống qua. Lại anh không tình nguyện nói ra. Hắn trời sinh tính tương đối lạnh, không thích cùng gió, cho nên, bọn gia hỏa này đoạt vàng cường những cái kia nước, dẫn không dậy nổi hắn mảy may hứng thú. Đi, tiếp điểm nếm thử. Đúng đấy, đi, chúng ta cũng nếm thử. Một cái khác không có người bị thương cũng nói. Ai muốn đi ai đi, ta không đi. Ai còn không uống qua nước à, gặp người khác đoạn, các ngươi cũng tay ngưỡng ấy, không có nhìn qua đồ vật giống như. Đây chính là chúng ta hoa hạ người thói hư tật xấu. Lại anh nói ra. Ha ha, ngươi con hàng này như thế nào như thế không hiểu cảm ơn. Ngươi quên, vừa rồi ngươi bị cô nương kia sắp đâm hoa cúc thời điểm, là ai cứu được ngươi? Hiện tại không nên phụng chén nước đáp tạ ta sao? Hạng vũ nhướng mày nói ra. Trường 631, ta hiện tại liền muốn. Tên sách. Nghe được hạng vũ nói như vậy, lại anh không có triều, Vừa rồi cái kia hung hiểm chiến đấu, thời khắc mấu chốt, đúng là hạng vũ giúp hắn một chút. Bất đắc dĩ, đành phải cầm lấy cái chén hướng phía xô nước nơi đó đi tới. Ê cô, người con hàng này không bị tổn thương, làm gì tại cái này lãng phí cái này thần thủy. Nhanh tránh ra. Thiết Ngưu nhìn thấy lại anh cũng tới tham gia náo nhiệt, nhịn không được đối hắn quát. Lão tử vui lòng. Lại anh trực tiếp tiêu sái kiêm vô lại nói ra. Ta dựa vào, nói chuyện ngang như vậy, tìm đánh đúng hay không. Thiết Ngưu sinh khí nói ra. Sau đó, liền muốn hướng phía lại anh xuất thủ, thế nhưng là... Nhìn thấy lại anh sau tiếp xong một chén. xô nước sau đưa ra tới, nếu như mình không hơn, lập tức cũng bị người đoạt đi, cũng không lo được truy cứu. Người chờ đó cho ta, ta một hồi cho ngươi thêm tính sổ sách. Một bên nói, một bên nhanh đi tiếp nước. Lại anh bưng chén nước, đưa tới hạng vũ trước mặt. Người đem này nước uống, về sau, cũng không cần tại nhắc lại hôm nay cứu ta sự tình. Lại anh nói ra. Hắc hắc, vậy phải xem này nước có đáng giá hay không? Hạng vũ đồng dạng vô lại nói ra. Này nước nhìn rất phổ thông, không có cái gì đặc biệt sao? Ngươi nhìn đám kia hai hàng, như thế nào đoạt lợi hại như vậy? Hạng Vũ nhìn lấy nhận lấy nước, nghi ngờ nói. Ta trước thay ngươi nếm thử. Bên cạnh Vương Việt nói ra. Sau đó, không giống nhau Hạng Vũ đáp ứng trước hết bưng lên đến uống một ngụm. Sau khi uống xong, đập đi đập đi miệng. Thế nào? Hạng Vũ hỏi. Không có gì đặc biệt nha. Vương Việt bình thản nói ra. Ta thử một chút. Hạng Vũ liền muốn tiếp nhận cái chén, bất quá. Lại bị Vương Việt cái kia hàng cho tránh ra. Mới vừa rồi không có nếm ra hương vị, ta lại một thanh. Vương Việt nói ra. Hạng Vũ cũng không có sinh nghi, thế nhưng là, sau đó, liền phát hiện không đúng, lửa này, vậy mà một thanh lại uống cạn hơn phân nửa chén. Mắt thấy một chén toàn bộ muốn bị uống xong, Hạng Vũ đoạt lấy đến. Tiểu tử ngươi lửa ta. Hạng Vũ vừa mắng, vừa nói. Sau đó, cũng uống một thanh. Thế nhưng là, sau khi uống xong, con mắt lập tức trừng thành nữ nhãn. Ta thao. Tiếp theo, cầm lấy cái chén liền đi tiếp nước. Còn lại không bị tổn thương thấy thế, cũng đồng dạng đi lấy cái chén đi đón. Đến cuối cùng, lại anh rốt cục cũng không nhịn được rụ hoặc, đồng dạng lần nữa tiếp một điểm. Sau khi uống xong. Ta tảo Các ngươi bọn này hố hẳn, thần kỳ như vậy nước, như thế nào không sớm một chút nói cho ta biết. Muốn lần nữa đi đón. Thế nhưng là đã không có. Không thùng đều bị con thỏ rời lên đến, đối với mình miệng giọt đầy. Lại anh khóc. Đối Hạng Vũ nói ra ngươi tên hỗn đản, theo giúp ta ly kia nước, ta tình nguyện thiếu ngươi nhân tình. Hạng Vũ gặp lại anh đến đây tính tiền, mau đem vừa vặn không dễ dàng cướp được một điểm nước, lập tức rót vào miệng bên trong, sau đó, cổ rũ ra, trừng mắt. Hết rồi. Thôi thôi. Hạng Vũ giống như là dỗ Tiểu Hải, đối lại anh nói ra. Ta thôi thôi em gái ngươi a. Lại anh hận không thể đem cái chén nện con hàng này trên mặt. Đoạt nước đại chiến kết thúc. Trên mặt mọi người tràn đầy say mê biểu lộ. Cái kia xú nương môn đánh địa phương tốt, ta cánh tay cũng khá, ta nội thương cũng khá. Đến lúc đầu không có đêm này nước coi ra gì, thậm chí còn đang cười nhạo những cái kia thương thủy chi người lại anh, giờ phút này hối hận ruột đều thanh. Vừa rồi, ngay tại vừa rồi, cái kia bị người đá một cước, rốt cuộc không cứng nổi ra hỏa, vừa mới uống một ngụm sau đó, lại có phản ứng. Là thật có phản ứng. Hắn sắc khóc. Thế nhưng là, nước quá ít. Vẹn vẹn có phản ứng, cũng không có toàn bộ chữa cho tốt. Huấn luyện viên, van cầu ngươi, van cầu ngươi lại ban thưởng ta một điểm, lại ban thưởng ta một điểm đi. Kiếp sau, ngươi để cho ta làm trâu làm ngựa đều được. Luôn luôn lánh đạm lại anh, lần này giống như là phát tình heo được, hướng phía Dương Đình nào tới. Dương Đình bị giật nảy mình, từng thanh từng thanh hắn cho đẩy ra. Có chuyện hào hào nói, lại cho ta một điểm, ta muốn, ta muốn, ta hiện tại liền muốn. Dương Đình càng đi bên ngoài đẩy, lại anh càng đến gần. Những người khác cũng hướng phía Dương đỉnh chạy tới. Huấn luyện viên, chúng ta cũng muốn. Dương đỉnh nhìn lấy những người này nói ra muốn cho cái giám, các ngươi không phải đều đã xong chưa. Ta mới vừa nói, mỗi người nhiều nhất uống 5 chén, còn lại có thể giữ lại, lần sau dùng. Các ngươi bọn gia hỏa này ngược lại tốt, vậy mà thoáng cái toàn bộ dùng hết. Bởi vì lần này thụ thương đều không thế nào nghiêm trọng, nếu không, Dương đỉnh cũng sẽ không đem những tái sinh dịch đó pha loãng. Thế nhưng là, nhìn thấy bọn gia hỏa này, uống 5 chén sau đó, Vẫn là tiếp tục uống, Dương Đình cũng không có lại ngăn cản, dù sao, những năm này, mỗi người trên người bao nhiêu đều có chút thận thận, đến cái này tái sinh dịch có thể đem những này ẩn tật chữa cho tốt. Bất kể nói thế nào, dù sao lại anh liền là một mặt sốt ruột nhìn lấy Dương Đình. Hắn lại thấy được hy vọng, làm sao có thể từ bỏ. Nhìn thấy lại anh biểu lộ, Dương Đình cười một cái nói ta biết, ngươi mà bệnh, vốn nghĩ đợi đến lần này hoàn thành nhiệm vụ về sau, có điều kiện trị liệu cho ngươi thời điểm cho ngươi thêm nói. Hiện tại đã ngươi đã phát hiện, vậy ta liền nói với ngươi rõ ràng, ngươi mà bệnh, ta có thể rất dễ dàng liền chữa cho tốt, nhưng là, hiện tại không có điều kiện kia. Chờ thêm mấy ngày đi. Nghe được Dương Đình lời nói, lại anh run rẩy. Có thể trị hết. Thật có thể chữa cho tốt. Quá tốt rồi. Quá tốt rồi. Sau đó, lần nữa nhìn lấy Dương Đình nói ra về sau, ta liền nghe ngại. Chúng ta cũng thế, đều rất ngại. Những người kia tất cả đều đối Dương Đình nói ra. Tiếp xúc thời gian mặc dù ngắn ngủi, nhưng là, Dương Đình đã đem bọn hắn triệt để chinh phục. Nước Mỹ, trong pháo đài cổ, vừa mới nhận được tin tức, tử thần mang theo khu ma người tiến đến tiêu sát tên ma quỷ kia, người kia và hắn đồng đảng, toàn bộ thụ thương chạy trốn. Quản gia đối dệ nổ ột nói ra. Nghe nói như thế, một mực sắc mặt âm trầm dệ nổ ột, trên mặt rốt cục lộ ra tiểu dung. Đánh tốt. Nước Mỹ rốt cục muốn hạ sát thủ sao. Xem ra, chúng ta những vật kia cuối cùng không có uổng phí uổng phí Dễ nộ ột nói ra. Từ quân nghiêu cùng Mộc Tuyết, đồng dạng biết tin tức này, nhất là nghe được Dương Đình bản thân bị trọng thương, may mắn thoát hiểm thời điểm, tâm đều kém chút ngày ra. Hắn đối với các ngươi thật đúng là si tình, xem ra, chỉ cần các ngươi còn ở nơi này, hắn liền sẽ không rời đi. Dễ nộ ột nói ra. Từ quân nghiêu rốt cuộc kiên cường không nổi, ánh mắt bên trong ngấn lệ đang lóe lên ngươi như thế nào ngốc như vậy? Ngươi như thế nào ngốc như vậy?